Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trường 88 bạch sứ. Tiêu ra sản bạch sứ, tinh tế như tuyết, dưới so hoàng kim. Tuy nói là nho nhỏ một chuỗi hạt đeo tay, cũng là thường nhân sở cầu không được, rất là quý báu. Vật như vậy đưa ra đi rất có phân lượng. Tiêu san bên kia tuy rằng có khương thị dặn dò, nhưng bọn nhỏ chơi khởi tính tính tới, có mấy cái có thể nhớ rõ trụ trưởng bối dặn dò. Nô thị liền hướng tới tiêu san mây tay, nói, ngươi lợi chút cùng ta ở một cái trong phòng chúng ta cùng nhau nghỉ tạm tiêu san càng muốn cùng hạ hầu ngu cùng nhau nhưng nàng đã phiền thoái hạ hầu ngu rất nhiều thấy hạ hầu ngu đối này không có dị nghị nàng cười gật đầu cùng ngô thị ở hạ hầu ngu cách vách xương phòng nghỉ ngơi tiểu khế một lát nhân tinh thần rất nhiều hạ hầu ngu cùng tiêu san bồi ngô thị dùng tiệc chay tiêu tỉnh tắc cùng chủ trì cùng nhau dùng cơm hiểu biết một chút thủy bộ đạo chàng làm được ra sao buổi tối ngô thị sớm liền nghỉ ngơi tiêu san lại tinh thần phấn chấn không có ngủ ý nàng nhắm mắt lại Thật vất vả mới ngủ, tỉnh lại thời điểm thiên còn chỉ là vừa mới lượng, ngoài cửa sổ là mông lung ánh sáng. Hoặc là ngày hôm qua mệt nhọc quá độ, nô thị còn ở ngủ, tiêu san cũng đã ngủ không được. Nàng nhịn không được phiên cái thân. trực đêm A Dư vội đã đi tới. Nàng thấy tiêu san trợn tròn mắt, nghĩ tiểu hài tử tỉnh chuyện thứ nhất là muốn thượng nhà sĩ. Vội đem nàng ôm lên, thấp giọng nói, ta đây liền mang ngươi đi phóng ngựa thùng địa phương. Tiêu san đỏ mặt ứng. Chờ nàng đi tiểu xong, đã hoàn toàn đã không có buồn ngủ. A dư thấy nô thị còn ngủ ngon lành, sợ tiêu san đem nô thị đánh thức, liền ôm nàng đi ra ngoài, cho nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo. Ra ngoài đèn đuốc sáng trưng, tiêu san ngồi quỳ ở trên sạp, giống tượng đất hoa hoa dường như ngồi ở chỗ kia từ nô thị thị nữ hầu hạ, tới tới lui lui khẽ không người thanh, nàng bị bao quanh vây quanh, chỉ có thể thấy những cái đó thị nữ eo. Đột nhiên nàng phát hiện cho các nàng đưa nước chính là cái tăng nhân, kia tăng nhân ăn mặc trường tụ bào, màu trắng đầu gối quần, hành tẩu gian. Lộ ra treo ở bên hông một cái hình chứng tố mặt bội sức. Tiêu san không khỏi mở to hai mắt. Nàng ở nàng phụ thân trên người nhìn đến quá như vậy bội sức. Theo nàng phụ thân nói, đây là tiêu gia đặc sản, chỉ có tiêu gia mới sản cái này. Vừa rồi cái kia quản sự còn cùng đại bá mâu nói, những cái đó 18 tử bạch sứ tay xuyến là đặc biệt vì đáp tạ chùa Hàn Sơn tăng nhân sở thiêu chế, những cái đó tăng nhân thấy đều không có gặp qua, khẳng định sẽ phi thường vừa lòng như vậy ban thưởng. Cái kia quản sự khẳng định đang nói dối. Tựa như có chút quản sự đi mua đồ vật, rõ ràng chỉ cần tam quan tiền, lại cấp chủ ra báo năm quan tiền. Nếu là Đại Bá Mâu ở Đáp Tạ Tăng nhân thời điểm nêu xấu, kia đã có thể mất mặt. Mấu chốt là Đại Bá Mâu ném xấu nói không chừng còn không biết. Nàng cắn nửa ngày ngón tay, quyết định đem chuyện này nói cho Hạ Hầu ngu, Hạ Hầu ngu là trưởng công chúa, lại là Đại Bá Mâu con râu, từ nàng nói cho Đại Bá Mâu tương đối hảo. Tiêu San lấy định rồi chú ý, khiến cho người đi nhìn chằm chằm Hạ Hầu ngu bên kia. Hạ hầu ngu vừa tỉnh liền nói cho nàng. Nàng thị nữ theo tiếng mà đi. Tiêu san đợi trong chốc lát, thị nữ liền tới hồi nàng. Nói hạ hầu ngu đã rời giường, đang ở rửa mặt trái đầu. Nàng đã đi bẩm hạ hầu ngu bên người đố nữ quan. Đố nữ quan làm tiêu san quá 15 phút lại qua đi. Tiêu san rất là cao hứng, nhìn lậu trung đợi 15 phút, liền vội vội vàng vàng mà đi hạ hầu ngu nơi đó. Hạ hầu ngu đã ăn diện hảo. Nàng đen nhánh tóc đen búi chữa thập búi tóc, không có mang trang sức. Chỉ chát mấy cây màu trắng rải lụa ở tóc gian như ẩn như hiện. Màu trắng thâm y kìa, màu bạc nạm biên, có vẻ mộc mạc mà lại không mất điển nhã. Tiêu san xem đến sửng sốt nói, trưởng công chúa, ngài cũng thật xinh đẹp. Hạ hầu ngu hướng tới nàng cười cười, ôn thanh nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiêu san lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến. Nàng ngồi quỳ tới rồi hạ hầu ngu bên người, dịu dít mà giảng nàng phát hiện, cuối cùng lo lắng nói, ngài nói. Có thể hay không rất nhiều người đều có nhà của chúng ta bạch sứ bội sức cái kia 18 tử tay xuyến cũng không phải như vậy quý báo. Hạ hầu ngu phi thường ngoài ý muốn, làm nàng bản năng cảm thấy cái kia tăng nhân thân phận không đơn giản, nhưng ở tiêu san cái này có chút lô mãng tiểu nữ lang trước mặt, nàng vẫn là sắc mặt không thay đổi nói, ta đợi lát nữa làm người hỏi thăm hỏi thăm sẽ biết. Người trước đừng nói ra tới, miễn cho sự ra có nguyên nhân, hỏng rồi người khác thanh danh. Tiêu san liên tục gật đầu, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi hạ hầu ngu lập tức an bài đỗ tuệ đi tra người này dùng xong đồ ăn sáng đỗ tuệ tới cấp hạ hầu ngu đáp lời nói thật đúng là không phải nhị nương tưởng như vậy tiêu ra bạch sứ ở trên thị trường phi thường chịu truy phủng một kiện khó cầu kia tăng nhân có lẽ là bản thân liền có tiền có lẽ là cơ duyên xảo hợp dưới đến mặc kệ nói như thế nào đều không tồn tại kia bạch sứ tay xuyến không đáng giá tiền cách nói hạ hầu ngu hiếu kỳ nói kia tăng nhân là cái như thế nào người đỗ tuệ cười khổ nói Bất quá là cái ở thiên điện đánh tạp nhóm lửa đạo nhân, vẫn là cái loại này không có gì thành tựu tăng nhân. Bị người xa lánh, mỗi ngày đều buổi tối trước đêm. Hôm nay nhị nương tỉnh đến sớm chút, sớm ba người tất cả đều bận rộn nấu cơm, liền đem chuyện này giao cho cái kia tăng nhân. Nhị nương bóc dáng lùn, ngồi quỳ ở trên sạp lúc này mới trong lúc vô tình thấy trên người hắn cái kia sứ sức. Ta đã phái người đi hỏi thăm này bội sức là từ đâu tới. Hạ hầu ngu gật đầu. Nô thị cũng đều thu thập sẵn sàng nàng liền qua đi cấp ngô thị hỏi hảo làm a lương cùng tiêu bị bồi tạ san đi cấp ông ngoại cầu bùa bình an chính mình tắc cùng ngô thị đi phía trước chính điện nghe nói ngô thị cùng trưởng công chúa tới thăm bọn họ này đó làm thủy bộ đạo tràng mỗi người đều đánh lên tinh thần ngồi quỳ ở nơi đó sợ diệt chùa hàn sơn uy danh thụng kinh thanh ngừng lại ngô thị cùng hạ hầu ngu từ chủ trì bồi đi vào chính điện ngô thị đầu tiên là đối chúng tăng đạo tạ nói vài câu về sau còn muốn tiếp tục làm ơn chư vị linh tinh nói Sau đó thân thủ đem một chén chén chè đầu xanh đặt ở bên cạnh trường kỳ thượng, từ tiêu ra gã sai vật từng cái mà đoan phong tới chúng tăng trước mặt. Chúng tăng đạo tạ, nô thị liền lấy ra dùng hộp gấm trang 18 tử chuối hạt đưa cho bọn họ đương lễ vật. Những cái đó tăng nhân cũng không biết bên trong phong chính là cái gì, đều lễ phép nói lời cảm tạ, chờ nô thị đi rồi, bắt đầu sụp mi thuận mắt nhập kinh. Nô thị liền có lo lắng, nhỏ giọng đối hạ hầu ngu nói, bọn họ hẳn là sẽ thích này lễ vật đi. Nàng chỉ cầu này đó tăng nhân ở làm pháp sự thời điểm càng thành kính, càng nghiêm túc một ít mà thôi. Ngài yên tâm, bọn họ khẳng định sẽ thích. Hạ hầu ngu chấn an mà vô vô ngô thị tay. Ngô thị nhẹ nhàng thở ra, quyết định ở chùa Hàn Sơn đi một vòng lúc sau liền về phòng nghỉ sẽ sau đó dùng cơm chưa liền hồi cô tô thành đi. Hạ hầu ngu tự nhiên không dị nghị. Nàng bồi ngô thị đi rồi một vòng lúc sau, ở hồi cư trú khách viện cửa khi gặp được hai mắt đỏ bừng, vừa thấy chính là khóc lợi hại tiêu san Nô thị đau lòng vô cùng, đem tiêu san ôm ở trong lòng ngực, nói, ngươi làm sao vậy? Tiêu san bĩu môi, muốn khóc lại chịu đựng bộ dáng, nói, ta, ta cấp ông ngoại cầu đùa bình an. Nghĩ ông ngoại còn bệnh, lòng ta liền khó chịu. Không phải bị người khi dễ liền hảo. Nô thị nhẹ nhàng thở ra, hống tiêu san hướng xương phòng đi. Hạ hầu ngu đi theo sau đó, nhưng nàng vừa nhắc đầu, lại thấy đỗ tuệ hướng tới nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng cố ý lạc hầu vài bước. Đỗ tuệ hiểu ý mà đuổi lại đây nói khẽ với nàng nói cái tiêu tăng nhân nơi đó điều tra ra người bên cạnh đều cho rằng hắn là chính mình mua trên thực tế hắn là năm năm trước một vị khách hành hương đánh rơi thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương tám mươi chín nhà ta khách hành hương đánh rơi như vậy quý trọng đồ vật liền không có người trở về tìm sao hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ đều là ở trong cung ngốc lâu rồi người thích lấy tiểu thấy đại đi đối đại sự tình nàng nói khẽ với đỗ tuệ nói này tin tức có thể tin được không đáng tin cậy Đỗ tuệ thanh âm ép tới càng thấp, ta làm trong nhà một cái gã sai vật làm bộ lạc đường tiểu lang quân đi bộ đến lời nói, còn nguyện ý ra số tiền lớn mua hắn bội sức. Hắn vô luận như thế nào cũng không muốn bán, gã sai vật lui mà cầu tiếp theo, hỏi hắn ở nơi nào mua, này liền nghĩ cách đi tìm tiêu ra người mua, kia hòa thượng mới hoảng sợ, nói là khách hành hương đánh rơi. Gã sai vật cũng là cái đứa bé lanh lợi, liền hù dọa kia hòa thượng, nói hắn nói dối, nói không chừng kia bội sức là từ người khác nơi đó trộm tới hòa thượng lúc này mới sợ hãi lên nguyên rủa thế nói đây là khách hành hương đánh rơi không bán cho người khác là phải đợi khách hành hương tới tìm gã sai vật thấy hỏi không ra nhiều nói tới lúc này mới buông tha hắn hai người đang nói chuyện doãn bình cầu kiến hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ đều đầy mặt mờ mịt không biết hắn có chuyện gì nhưng vẫn là đánh gây để tài trước tiên gặp doãn bình doãn bình như cũng là một bộ không thấy được tầm thường trang điểm hắn cau mày vội vàng hỏi hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ trưởng công chúa cùng nữ quan có phải hay không làm trong nhà một cái gã sai vật đi hỏi thăm một cái hòa thượng bội sức là từ đâu tới kia gã sai vật lá gan cũng quá lớn một ít trở về bẩm nữ quan lúc sau cư nhiên chính mình một người lén lút lại theo qua đi kết quả phát hiện kia hòa thượng vội vàng hướng sau núi đi tưởng đem kia bội sức giấu ở trong núi gã sai vật hành tung bị kia hòa thượng phát hiện hai người vặn đánh lên tới kia hòa thượng chạy trốn không thấy bóng dáng gã sai vật lại bị hắn đả thương con hảo này gã sai vật mẹ bén Vô thanh vô tức mà trở về xin giúp đỡ. Ta không biết sự tình nguyên do, không dám lộ ra. Ngài xem kia hòa thượng là phái người đuổi theo, vẫn là cùng trong miếu chủ trì nói một tiếng. Hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ đều không có nghĩ đến kia hòa thượng phản ứng sẽ như thế kịch liệt. Nếu chuyện này không có chuyện xưa, quỷ đều không tin. Lạng yên không một tiếng động mà đem người cấp tìm trở về. Hạ hầu ngu không chút suy nghĩ địa đạo, đứng dậy, kia gã sai vật ở nơi nào. Nữ quan bồi ta một đạo đi xem đứa nhỏ này làm việc đảo có vài phần chủ ý nói không chừng lại là cái nhưng dùng chi tài đỗ tuệ gật đầu để lại a lương ở trong phòng dặn dò nàng nếu là có người tới tìm hạ hầu ngu liền nói từ đỗ tuệ bồi ở trong miếu tàn bộ a lương liên tục gật đầu hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ ở doãn bình dẫn dắt hạ nhặt đường nhỏ đi bảy cong tám quải, tới rồi hạ hầu ngu bộ khúc nghỉ tạm địa phương doãn bình làm việc ổn trọng sớm mà liền đem những cái đó bộ khúc tống cổ ở các nơi tuần phòng chỉ chứa hai cái tâm phúc canh giữ ở trong phòng thấy hạ hầu ngu thân đến doãn bình hai cái tâm phúc cùng kia gã sai vật đều chấn động hai cái tâm phúc bùn một tiếng liền quỳ xuống bị thương gã sai vật cũng dây rửa muốn lên hạ hầu ngu thấy kia gã sai vật quán thượng thân trong ba tầng ngoài ba tầng bọc vải bố trắng biết doãn bình đã giúp hắn xử lý quá miệng vết thương nói không cần sang bệnh chiếu doãn bình phân phó nằm hảo miễn cho thương chỗ sai vị lại muốn một lần nữa băng bó gã sai vật đau đến sắc mặt trắng bệnh Vừa rồi bất quá là cường trống, được hạ hầu ngu nói, trong lòng vương lỏng, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Hạ hầu ngu đi tới trước giường, thấy kia gã sai vật bất quá 13, năm tuổi bộ dáng, làn da trắng non tinh tế, mặt mày thanh tú, nhìn nửa điểm không giống làm người nô bộc người, khó trách có thể giả cái quý công tử. Nàng hỏi, người kêu gì? Gã sai vật kích động nói, tiểu nhân kêu Á Đa, tổ tiên là, là tỉnh châu người. Cũng chính là nguyên lai Bắc địa người. Kiếp trước nàng lại không có nghe nói qua người này có thể thấy được có đôi khi có một số việc là cơ duyên hạ hầu ngu nghĩ đến a hạt không biết có thể hay không thuận lợi mà đem hắn tìm trở về nang hoàng hoàng thần lại thu hồi suy nghĩ thần sắc đã trở nên rất là lạnh lùng nói a đa tên này không tốt cùng cậu ra biểu đệ tương trọng sửa một cái tên nàng nghĩ vậy hài tử thông minh liền sửa tên kêu a thông hảo gã sai vặt hỉ xuất ngoại vọng cho hắn một lần nữa nổi lên tên đó chính là phải dùng hắn ý tứ cũng không lô hắn ai đến này đồn đánh Hắn vội vang nói, trưởng công chúa, kia hòa thượng không thích hợp. Ta hỏi thăm qua, nói hắn nguyên là bản địa một cái vô lại, sau lại trong sự mới đi thân chùa Hàn Sơn. chùa Hàn Sơn đại hòa thượng không muốn thu hắn, vài lần đuổi hắn đi, hắn đều mặt dày mày dạn mà giữ lại. Năm năm trước chín tháng sơ chín, trong chùa lại muốn đuổi hắn đi, hắn lại đột nhiên có bạc, không chỉ có trước nhập chùa độ đĩa tiền, còn quên hảo chút tiền cấp trong chùa. Thỉnh trong chùa vài vị đại hòa thượng uống rượu, ngày thường cũng thường đưa chút tiêu dùng cấp quản phòng bếp đại hòa thượng có một đoạn thời gian trong chùa một ít tăng nhân biệu đặt nói hắn có phải hay không tống tiền nào hộ nhân gia phụ nhân chỉ là không có người tới tìm này hòa thượng phiền toái nay hòa thượng lại thường thường chủ động giúp đỡ người khác canh gác khó nhất ngao đêm giá trị dần dần cũng liền không có người ta nói hắn trưởng công chúa ta cảm thấy hắn khẳng định là mưu tài hại mệnh hạ hầu ngu nghe được trong lòng vừa động trên mặt lại không hiện nói nếu là mưu tài hại mệnh như thế nào không có khổ chủ tìm tới bị sửa tên a thông a đa nói có lẽ có lẽ khổ chủ trong nhà còn không có phát hiện thương nhân mua đông bán tây hành tẩu thiên hạ không có cái cố định chỗ ở nhoáng lên tam năm năm không trở về nhà là chuyện thường đích sắc rất có khả năng phát sinh á thông nói loại sự tình này cái kêu bạch sứ bội sức nói không chừng chính là có thể chứng minh khổ chủ thân phận đồ vật nếu không này hòa thượng cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy hạ hầu ngu phân phó vài câu làm á thông hảo hảo nghỉ ngơi chuyện này không cần đối ngoại trường dương liền cùng đỗ tuệ rời đi xướng phòng trên đường Đỗ Tuệ nhỏ giọng mà đối Hạ Hầu Ngu nói, chuyện này chúng ta muốn xen vào sao? Muốn xen vào. Hạ Hầu Ngu trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, khổ chủ không phải đơn giản người, nói không chừng sẽ phát hiện đại sự tình. Nàng đối Đỗ Tuệ nói, ngươi tra một chút, nhìn xem gần mấy năm cô tô cùng cô tô phụ cận có từng có đột nhiên mất tích không thấy người. Đương nhiên, người như vậy là chỉ đeo đến khởi bạch xứ bội sức người. Đỗ Tuệ gật đầu, trở lại Hạ Hầu Ngu nghỉ tạm địa phương vừa vặn nhìn đến tiêu san ở nơi đó tham đầu tham não một bộ muốn đi tìm hạ hầu ngu lại không dám bộ dáng hạ hầu ngu bật cười hô một tiếng nhị nương tiêu san khiếp sợ xoay người thấy là hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ khi cười chạy tới nói sớm biết rằng ngài đi ra ngoài tàn bộ ta cũng nên đi theo một đạo đi hạ hầu ngu nói ngươi tới tìm ta làm cái gì không có gì sự nàng nghiêng đầu nói chính là ta nhớ tới cái kia bội sức ta ở nơi nào nhìn đến qua không chỉ có cha ta có Đại bá phụ, nhị bá phụ bọn họ đều có. Ta ông ngoại cũng có. Là có một lần thiêu ra tới sứ đặc biệt đặc biệt hảo, liền lưu chứ không có bán, mỗi nhà đều tặng mấy cái kia hòa thượng nhất định là trộm đến nhà của chúng ta đồ vật. Liên tính không phải chúng ta ra, cũng là cùng nhà của chúng ta nhận thức. Ta ông ngoại còn nói, hắn cái kia, là muốn để lại cho ta. Đã từng lấy ra tới cho ta thưởng thức quá ta cảm thấy ta không có nhận sai trưởng công chúa, muốn tìm người nhận một nhận sao. Hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ đều khó nén khiếp sợ, không khỏi mà trao đổi một cái ánh mắt. Tiêu san tuy rằng là tiểu hài tử tâm tính, lại rất mẫn cảm. Nàng lập tức đã nhận ra không giống nhau, thấp thỏm hỏi hạ hầu ngu, làm sao vậy? Có phải hay không, ta nói sai lời nói. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Đơ sau đó, hướng thân nhóm cầu xin vẽ tháng. Cảm ơn đại gia. Trường 90 ở ngoài. Hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ lại lần nữa lướt nhau, sau đó quay đầu nhìn tiêu san châm miệng một lời cười nói, không có, ngươi không có nói sai lời nói. Mẫn cảm tiêu san nhìn sang hạ hầu ngu, lại nhìn sang đỗ tuệ, lại lần nữa cảm thấy chính mình vừa rồi lời nói khẳng định có vấn đề. nàng còn muốn hỏi hỏi hạ hầu ngu, đỗ tuệ đã cười ôm nàng bả vai, nói, chính là cái kia bạch sứ bội sức, ngươi nói lúc sau trưởng công chúa cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền đi tìm người hỏi hỏi kia tăng nhân. kia tăng nhân nói là nhặt khách hành hương, còn hỏi chúng ta có phải hay không nhận thức kia khách hành hương. Nếu là nhận thức người, không ngại tới tìm hắn. Vừa rồi ngươi tới thời điểm, ta cùng trưởng công chúa đang ở nói chuyện này. Nếu đây là tiêu gia thiêu bội sức, đưa lại đều là thân thích bằng hữu, đi trở về lúc sau hỏi một chút là được. Lời nói gian hơi có chút này không phải cái gì đại sự hương vị. Tiêu san dù sao cũng là tiểu hải tử, tuy rằng tâm tồn hoang mang, nhưng hôm nay chuyện này giao cho hạ hầu ngu xử trí, hạ hầu ngu lại là trưởng công chúa, thân phận đặc thù nói chuyện so nàng mẫu thân tại gia tộc đều có quyền uy cùng địa vị, nàng cũng liền cảm thấy chuyện này khẳng định có thể được đến viên mãn giải quyết, không hề câu nệ bạch sứ bội sức sự vô cùng cao hứng mà từ a lương lánh đi tìm quản phòng bếp đại hòa thượng yếu điểm tâm đi. hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. đỗ tuệ do dự nói, trưởng công chúa là cảm thấy chuyện này cùng tiêu gia có quan hệ sao? không biết. hạ hầu ngu nhũ mày nói, lòng ta có loại dự cảm bất hảo. chín tháng sơ chín. Cũng liền ở tiêu viêm qua đời lúc sau không bao lâu. Tiêu viêm là ở cửa hàng qua đời. Nhưng tiêu gia nhị thúc tiêu tông là ở nơi nào qua đời đâu. Tiêu tông vợ cả lại tái giá tới nơi nào. Tiêu tông qua đời thời điểm có ai ở hắn bên người. Hạ hầu ngu cảm thấy mấy vấn đề này hình như là cái tổ hong vỏ vẽ. Nếu là đâm thủng, khả năng sẽ đầy đầu đều là bao. Nhưng nàng càng tò mò chính là tiêu hoàn hay không biết. Lại biết nhiều ít. Nàng nghĩ đến kiếp trước cái kia trầm mặc ít lời tiêu hoàn. Không khỏi mệt mỏi mà sờ sờ cái chán, thấp giọng nói, này đó tạm thời đều không cần lo cho. Trước đêm người chảo đã trở lại hỏi rõ ràng lại nói. Đỗ tuệ nhận lời, lui xuống. Hạ hầu ngu ở đình viện đứng lại, phát hiện đình viện đại thụ giống như đều tu bổ qua chặt cây. Mỗi cây thụ tán cây đều như một phen đại dù che trời, xanh úm tươi tốt, làm người nhìn tâm tình thoải mái. Nàng lặng lặng mà đứng trong chốc lát mới trở lại sương phòng. Buổi chiều, cái kia hỏa thượng còn không có tin tức. Nhưng các nàng đã muốn phản hồi cô Tô Thành. Đỗ tuệ hỏi hạ hầu ngu, muốn hay không ta ở chỗ này chờ tin tức. Không cần. Hạ hầu ngu nhẹ giọng nói, làm doãn Bình lưu lại nơi này hảo. Tuy rằng chuyện này không muốn làm càng nhiều người biết, nhưng mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, doãn Bình đều là chung với nàng đắc lực người. Nếu chuyện này đúng như nàng suy nghĩ, nàng còn có rất nhiều địa phương yêu cầu mượn dùng doãn Bình chi lực, không bằng làm hắn hiện tại liền tham dự tiến bảo. Đỗ tuệ ứng hảo, cùng nàng cùng nhau trở về cô Tô Thành Khương Thị ở cổng lớn chờ các nàng. Tiêu San ở xe bò còn không có đình ổn thời điểm liền nhảy xuống tới bổ nhào vào nàng mẫu thân trong lòng lực, giơ trong tay bùa bình an hương phấn mà nói: Mẫu thân, mẫu thân, ta hôm nay liền đi xem ông ngoại đi. Ngươi xem, ta cầu bùa bình an. Khương Thị cười ôm ôm Tiêu San, cảm kích mà hướng tới bị Á Dư từ xe bò thượng đỡ xuống dưới Ngô Thị mỉm cười hô một tiếng Á Tẩu, nói: Nhị nương phiền toái ngài cùng trưởng công chúa chiếu cố. Nàng không có bướng bình đi. Nói xong hướng tới hạ hầu ngu cũng cười cười không có nô thị cười tủng tỉm địa đạo vẻ mặt có chút mỏi mệt khương thị nhìn lại nói vài câu nói lời cảm tạ nói liền mang theo khương san cáo tử khương san biên theo mẫu thân thượng xe bỏ biên hướng tới nô thị cùng hạ hầu ngu phất tay từ biệt nô thị cười đối hạ hầu ngu nói có cái như vậy hoạt bát tiểu hài tử cũng thật hảo hạ hầu ngu liền nghĩ tới tiêu gia như vậy nhiều không sân nàng có chút không được tự nhiên mà nhẹ nhàng khụ một tiếng nô thị lập tức sửa lại khẩu Ôn thanh nói, người hai ngày này cũng mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hạ hầu ngu cười ứng, nhưng vẫn là tặng nô thị về phòng mới lộn trở lại đi nghỉ ngơi. Tới rồi lúc lên đèn, hạ hầu ngu tỉnh lại, đỗ tuệ đang ở bên ngoài hầu. Thấy nàng tỉnh, đầy mặt là cười mà tiến vào cùng nàng bẩm, trưởng công chúa, cái kia hòa thượng bắt được. Nga! Hạ hầu ngu cảm thấy hứng thú, nói, bọn họ nhanh như vậy liền đem người cấp bắt được. Là ở nơi nào bắt lấy? Đỗ tuệ cười nói kia hòa thượng đảo cũng giảo hoạt hắn cư nhiên liền tránh ở chùa triền phụ cận chúng ta bộ khúc cư nhiên có một cái am hiểu truy tung chi thuật không hai cái canh giờ liền đem người cấp tìm được rồi hạ hầu ngu ngoại ý muốn ngưỡng mày kiếp trước doãn bình là mang theo nhân thủ lại đây nàng bộ khúc trung cũng có rất nhiều có sở trường đặc biệt người nàng còn tưởng rằng là doãn bình mang tiến vào cũng không có để ý hiện tại xem ra doãn bình so nàng cho rằng càng có thể làm nàng cũng không biết chính mình bộ khúc cư nhiên có nhân tài như vậy Đỗ tuệ cười nói, Doãn Bình nói sợ làm cho người khác chú ý, người tuy bắt được, lại không có mang vào thành tới, mà là phái cái gã sai vật tới hỏi làm sao bây giờ. Hạ hầu ngu nói, kia Doãn Bình chuẩn bị làm sao bây giờ. Kiếp trước nàng sở dĩ phi thường tín nhiệm Doãn Bình, cùng sử dụng hắn dùng đến phi thường thuận tay một nguyên nhân, chính là Doãn Bình đang hỏi nàng làm sao bây giờ đồng thời, thông thường đều sẽ cung cấp vài loại biện pháp giải quyết nhậm nàng chọn lựa. Nàng bất quá là chiếu thói quen hỏi một câu. Nhưng này dừng ở đỗ tuệ trong mắt liền biến thành nàng biết dùng người. Đỗ tuy nói, Doãn Bình nói tốt nhất là liền ở kia hòa thượng ẩn thân nơi thẩm vấn, kia hòa thượng ẩn thân nơi ra ngoài người ngoài ý liệu, chính là la to cũng sẽ không kinh động người khác. Cuối cùng này một câu mới là Doãn Bình muốn nói đi, trừ phi kia hòa thượng thật sự chỉ là nhất thời tham niệm nhạc khách hành hương bội sức, nếu không mặc kệ là xuất phát từ loại nào suy xét, này hòa thượng tính mạng đều khâm yêu. Hạ hầu ngu gật đầu, nói, vậy làm Doãn Bình hảo hảo hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là nhậm Doãn Bình xử trí ý tứ. Đỗ Tuệ hiểu ý, đi truyền lời nói. Ngay kế thân khởi, Hạ Hầu Ngu còn không có trang điểm xong, Đỗ Tuệ liền vào được. Nàng biểu tình có chút ngưng trọng, nói, Trưởng Công Chúa, Doãn Bình cầu kiến. Hạ Hầu Ngu trong lòng lột bột một tiếng. Nàng lập tức nói, làm hắn liền ở thiên thính trở. Hạ Hầu Ngu qua loa mà thu thập một phen, liền đi thiên thính Doãn Bình thân rất như tùng, cũng mi rũ mắt mà đứng ở phía trước cửa sổ nghe được động tĩnh hắn hơi hơi nâng kiểm, lập tức tiến lên cấp hạ hầu ngu hành lễ, không cần đa lễ. Hạ hầu ngu sắc mặt nghiêm nghị, không lý do mà liền có loại khiếp người uy nghiêm, ngồi xuống nói chuyện. Doãn Bình thật cẩn thận mà ngồi quỳ ở hạ hầu ngu hạ đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà thật sâu mà hút mấy hơi thở, lúc này mới châm trước nói, tia, tia bạch sứ bội sức, có thể là trưởng công chúa đại nhân công, thiêu viêm. Hạ hầu ngu chấn động, quát khe nói, ngươi nhưng có cái gì chứng cứ? Nàng thiết tưởng quá này bội sức là tiêu tông, thiết tưởng quá này bội sức là tiêu hy, nhưng nàng trước nay không nghĩ tới này bội sức sẽ là tiêu viêm. Khó trách đỗ tuệ sắc mặt ngưng trọng, Doãn Bình sáng sớm liền tự mình chạy tới hướng nàng bẩm báo việc này. Hạ hầu ngu trong lòng đã co vài phần tin tưởng, nàng liền nghe thấy Doãn Bình nói, kia hỏa thượng giao đãi, 5 năm trước 8 tháng 12 buổi tối, hắn từ bên ngoài uống rượu trở về, say khướt không biết đi tới nơi nào, ngã vào một thân cây hạ liền ngủ rồi. Mông lung gian. Nghe được binh khí va chạm thanh cùng kịch liệt khiển trách thanh, hắn ôm đầu ngồi dậy, qua không biết bao lâu thời gian mới lung lay chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Ngày đó ánh trăng thực hảo. Chờ hắn qua khứ thời điểm, lại chỉ nhìn thấy một cái thân hình cao lớn nam tử khiêng một cái khắc dáng người gầy ốm nam tử đã đi ra rừng cây. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. ts Cầu vẽ tháng. mươi 91 Tiểu Tâm. Hạ hầu ngu chớp chớp mắt, có chút ngốc nhiên. Nàng hai đời làm người đều không có gặp qua tiêu viêm hoặc là tiêu tông. Không có biện pháp biết hai người thân hình. Nhưng Tiêu Hoàn cùng Tiêu Tỉnh tất cả đều thân hình cao lớn, không giống Vương Nam người. Doãn Bình tiếp tục nói, cái kia hòa thượng đứng ở nơi đó chung quanh thật lâu sau, đều không có nhìn đến người thứ ba. Lại phát hiện trên mặt đất rất cái đã tản ra tay mải, lộ ra vài món hoa lệ quần áo còn có chút đồ tế nhuyễn, hình như là thu thập đồ tế nhuyễn vội vàng chạy trốn bộ dáng. Hắn liền suy đoán kia người gầy nói không chừng là phạm vào chuyện gì, bị người đuổi tới nơi này, nói không chừng này tiền tài vẫn là trộm tới không được bạch không được hắn tức khắc rượu cũng tỉnh vài phần ba chân bốn cẳng mà thu thập tay nải liền phải chạy kết quả chạy vài bước dưới chân đột nhiên giẫm cái đồ vật lấy ra chân vừa thấy lại là cái bạch xứ thiêu chế bội sức hắn từ trước ở hiệu cầm đô thấy quá biết thực đăng giá cũng không có nghĩ nhiều liền đem đồ vật xủy ở trong lòng ngực nhanh như chớp mà chạy về trong miếu đem đồ vật chôn ở miếu mặt sau một gốc cây trăm năm cây bạch quả hạ. lại qua mấy ngày đã không có người đi tìm tới cũng không có người ta nói khởi Hắn liền đi cô tô thành, tìm hắn từ trước cùng nhau ăn uống đánh cuộc bài bằng hưu, kết quả mọi người đều không có nghe nói cô tô trong thành có vị nào gia đình giàu có ném đồ vật hoặc là phụ nhân tư buôn linh tinh. Hắn lúc này mới yên lòng, chuẩn bị quá mấy ngày trước đem kia bạch sứ bội sức cầm đi hiệu cầm đồ thử xem thủy, ai biết trong chùa lại ghét bỏ hắn chỉ biết ăn nhậu chơi gái cơ bạc, không cái chính hình, nghĩ biện pháp đuổi hắn đi. Hắn sợ hắn đến kêu bao đồ vật là nơi khác làm buôn bán, nếu là đi địa phương khác, trời xa đất lạ. Cho người ta phát hiện bị ô hám là hắn trộm, hắn liền cái xin giúp đỡ người đều không có. Liền đem bao áo đông đồ tế nhuyễn lấy ra một bộ phận, nhờ người đến lâm thành hiệu cầm đồ đương. Kết quả qua 2-3 năm đều không có người tìm tới. Hắn liền chậm rãi yên lòng, đứt quãng đem mặt khác đồ tế nhuyễn đều đương. Chỉ là cái kia bạch xứ bội sức thật sự là tinh mỹ, hắn vài lần muốn làm đều liên tiếp, chuyện tới trước mắt lại thay đổi chủ ý thêm chi hắn hiện tại trong tay có tiền, liền vẫn luôn lưu tại hiện tại. Chưa từng tưởng liền thử mang đi ra ngoài hai, tam hồi, vẫn là treo ở nội bộ, lại bị người phát hiện. Hắn hối hận đến không được. Nói biết sớm như vậy, hắn liền vẫn luôn lưu trữ. doãn Bình làm việc, sẽ không như vậy đơn giản thô bạo. Hạ Hầu Ngu nói, sao lại đâu? doãn Bình nói, ta liền đem người trước nhốt ở hắn ẩn thân địa phương làm người thủ. Đi tra xét tra đô đốc phụ thân cùng tiêu gia tam lang quân bộ dáng Nghe nhận thức người của tiêu gia nói, đô đốc phụ thân sinh thời cao lớn cường tráng là có tiếng nam người bắc tướng lớn lên giống đô đốc tổ phụ hai vị thuốc phụ lại chân dung kế thị dáng người cao gầy lại mảnh khảnh tướng mạo đoan trang làn da trắng nõn ngược lại cùng kế da người lớn lên rất giống ta sáng sớm còn cố y đi kế gia nhìn nhìn cho nên doãn bình hoài nghi Kê bội sức là tiêu viêm mà không phải tiêu tông hạ hầu ngu trầm mặc một lát nói ngươi đi giúp ta cha cha tông tam lang vợ cả nàng kiếp trước đối người này không có gì ấn tượng doãn bình lui xuống Hạ hầu ngu trong lòng lại bất ổn. Vạn nhất người thật là tiêu viêm giết làm sao bây giờ? Có phải hay không tiêu hy cũng biết, cho nên mới sẽ căm thủ tiêu hoàn. Nhưng cái này suy đoán thực mò đã bị hạ hầu ngu phủ định. Nếu tiêu hoàn không có đạo lý, hắn không có khả năng như vậy đúng lý hợp tình. Nói không chừng tiêu viêm sát tiêu tông, là có chính mình đạo lý. Hạ hầu ngu nghĩ đến kiếp trước tiêu hoàn. Lại cảm giác hắn không có như vậy vô tội. Hắn xử trí khởi lưu viên cùng mặt khác quyền thần thời điểm. Nhưng không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ, máu lạnh đến làm nàng đều chửi thầm nông nỗi. Hạ hầu ngu nghĩ tiêu hoàn, một ngày thực mau liền đi qua. Tiêu hoàn phái người tặng thư từ trở về, nói hắn đã ở võ xương cùng nàng cậu trịnh phân hội hợp, ít ngày nữa sắp chạy tới tương dương nhậm thượng. Còn hỏi nàng có hay không thứ gì muốn tiện thể mang theo, hắn lần sau thỉnh người mang về. Hạ hầu ngu rất tưởng nói nàng tưởng nếm thử võ xương cá cùng kiến khang thành có cái gì cùng, nhưng hắn mang đến trở về sau nàng có chút ghét bỏ mà đem tiêu hoàn viết cho nàng tin ném đến một bên doãn bình kia nghe được tân tin tức tiêu tông vợ cả họ nghiêm là ngô trung cũ tộc nhà nữ nhi tái giá với nàng một vị tăng ngẫu nhiên biểu hình hôn sự cũng coi như là môn đăng hộ đối theo hàng xóm nhóm nói hai người quan hệ phi thường hảo năm nay bảy tháng sơ bảy hai vợ chồng còn từng cùng đi quảng ninh chùa du ngoạn sau đó ta lại quay đầu lại hỏi thăm một chút tông tam Lan sự doãn bình trầm ngâm nói Trong nhà vũ giả tuy đều nói năng thận trọng bộ dáng, nhưng chiếu ta xem ra, nghiêm thị cùng tam lang quân quan hệ cũng không tốt, nghe nói tông tam lang tồn tại thời điểm, từng vài lần đầu đã nghiêm thị, nghiêm trọng nhất một lần, nghiêm thị bị đánh đến không xuống rừng được. Khi đó đô đốc tổ phụ đã qua đời, kinh động lúc ấy còn sống kế thị, kế thị đem nhị lang quân gọi tới, hung hăng mà tấu tam lang quân một đốn, tam lang quân lúc này mới có điều thay đổi, không hề đối nghiêm thị động thủ. Nhưng tam lang quân nóng giận, vẫn là sẽ đối nghiêm thị chửi gầm lên. Nói nghiêm thị là cái cái trội tinh, nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Mỗi khi lúc này, nghiêm thị liền sẽ làm bên người vũ giả đem nàng sinh một nhi một nữ đưa đến nhị lang quân nơi đó đi. Nhị lang quân liền sẽ tới can thiệp. Tam lang quân liền nhận sai. Chờ nhị lang quân đi rồi, hắn liền sẽ lại tìm sự mắng nghiêm thị. Như thế lặp lại, nhị lang quân cũng không có cách nào quản tam lang quân ra sự. Sau lại tam lang quân đã chết, không bao lâu nghiêm thị liền đưa ra muôn tài giá. Nghe nói nhị lang quân là không muốn, hắn tưởng nghiêm thị đem hai đứa nhỏ nuôi lớn một ít lại tài giá. Nhưng nghiêm thị chủ ý đã định, thỉnh nhà mẹ đẻ huynh đệ lại đây cùng tiêu ra nói chuyện này. Nhị lang quân đành phải đáp ứng rồi. Bất quá, nhị lang quân đưa ra đem hai đứa nhỏ lưu tại tiêu ra từ hắn nuôi nấng. Nghiêm thị hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Dọn gả trang thời điểm thậm chí không có cấp hai đứa nhỏ lưu lại một kia một sợi. Bởi vậy tam lang quân ra hai đứa nhỏ đối mâu thân rất có phê bình kín đáo. Thậm chí là để cũng không muốn để. Nghiêm thị tự tái giá lúc sau, Cũng chưa từng trở về thăm hai đứa nhỏ. Hạ hầu ngu sờ sờ cảm. Tiêu hy này một mẹ đẻ ra ca ca đều quản không được tiêu tông. Tiêu viêm tổng không đến mức vì này đó ra sự đi sát tiêu tông đi. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Hạ hầu ngu suy nghĩ, Có phải hay không đi gặp nghiêm thị? Đỗ tuệ đi đến. Nàng hướng tới hạ hầu ngu sử ánh mắt. Hạ hầu ngu thấy nàng một bộ có chuyện phải đối nàng nói bộ dáng cười tán dương doãn bình vài câu lại làm a lương lánh doãn bình đi nhà kho chuyện này làm tốt lắm thường một ngàn con tiền năm thất lụa năm thất lăng một ngàn quán đều đủ mua đầu ngưu mà bình thường nông hộ có đầu ngưu chính là giàu có nhà doãn bình ngạc nhiên ngừng đầu theo sau kinh giác thất lễ vội phục xuống dưới dập đầu tạ ơn ở a lương hâm mộ trong ánh mắt đi theo a lương lui xuống đỗ tuệ lại cảm thấy đây là tất yếu hiện giờ thiên tử là hạ hầu hữu nghĩa Rốt cuộc cùng hạ hầu ngu không phải một mẹ đẻ ra, hạ hầu ngu yêu cầu lập uy. Làm tốt lắm liền trọng thưởng, làm được không hảo liền trọng phạt, là một loại phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Nang quy xuống hướng hạ hầu ngu hành lễ, thấp giọng nói, trưởng công chúa, ta đi hỏi thăm tiêu tông vì sao đối nghiêm thị bất mãn. Tiêu phủ người xưa nói, chủ yếu là tiêu tông ghét bỏ nghiêm thị ra thế không hiện. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Đợi nhìn thiên ngoại tiên tiên nhắn lại, cảm ơn thiên ngoại tiên tiên của Vũ Cũng cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì cùng bao dung. Ta sẽ cố lên, hảo hảo viết quyển sách này. Cảm ơn đại gia. mươi 92 chứng thực. Nghe xong đỗ tuyệt nói, hạ hầu ngu nhịn không được phi một tiếng, nói, ra thế không hiện. Hắn tiêu tông lại là cái cái gì xuất thân. Hắn cư nhiên còn dám ghét bỏ chính mình vợ cả ra thế không hiện. Một khi đã như vậy, sớm làm cái gì đi. Chẳng lẽ thành thân phía trước hắn không biết chính mình muốn cưới nhà ai nữ lang sao. Đỗ tuệ hiển nhiên cũng thực không hầu thấy người như vậy, nghe vậy tiếp hạ hầu ngu nói nói, cái này tiêu tông chính là cái không đáng tin cậy. Theo trong nhà cũ phó nói, tiêu tông tồn tại thời điểm liền không có làm thành quá một cọc đứng đắn sự. Cố tình lao kế thị lại đau lòng ấu tử, đô đốc tổ phụ trên đời khi, thường ở đô đốc tổ phụ trước mặt thổi bên gối phong, thỉnh thoảng tìm chút sự cấp tiêu tông làm. Sau lại đô đốc phụ thân đương ra, lao kế thị cũng không dám nói lung tung, nhưng trong lén lút lại đối đô đốc phụ thân phi thường bất mãn. Vài lần tìm Tiêu Hy qua đi, làm Tiêu Hy giúp đỡ Tiêu Tông ở đô đốc phụ thân trước mặt nói chuyện, lại bị Tiêu Hy cự tuyệt. Bởi vậy trong nhà người đều cảm thấy Tiêu Hy biết dùng người, là cái có thể thành đại sự người. Nhị Lang Quân cũng bởi vậy cùng Tiêu Hy quan hệ thực hảo. Kia cái này Tiêu Hy thật đúng là chính là cá nhân vật. Hạ hầu ngu gật đầu. Đỗ Thụy tiếp tục nói, Tiêu Tông chính mình không bản lĩnh, lại tổng trách cứ người khác không cho hắn cơ hội, không muốn giúp hắn, nói chính mình là có tài nhưng không gặp thời. Ăn cái rượu hoặc là ở bên ngoài bị người thứ thượng hai câu, hoặc là nhìn đến trong nhà thúc bá huynh đệ có thành kiểu, liền sẽ về nhà hướng về phía nghiêm thị phát hỏa. Nói tới đây, nàng có chút khó hiểu mà nhữ như mày, có một lần còn nhắc tới phu nhân, nói đô đốc phụ thân nếu không phải cưỡi phu nhân, sao có thể như vậy thuận lợi mà lên làm gia chủ. Nhà này chủ, hẳn là từ hắn hoặc là hắn nhị huynh đảm đương mới là. Hạ hầu ngu xích cười một tiếng. Có chút người chính là như vậy, cả đời hồ đô chưa bao giờ biết chính mình là cái như thế nào người, so người khác kém thời điểm chưa bao giờ kiểm điểm chính mình có cái gì tật xấu, mà là một mặt cảm thấy người khác đều không bằng hắn, chỉ là so với hắn cơ hội hảo. Đỗ Tuệ cũng nhếch môi, nhìn Hạ Hầu ngu mặt lộ vẻ do dự. Định là Đỗ Tuệ tra được cái gì? Nô thị thân thế, ở tiêu ra giống như cũng là cái bí mật. Đỗ Tuệ nếu về sau đều sẽ ở bên người nàng hầu hạ, có một số việc gạt nàng ngược lại không tốt. Hạ Hầu ngu lược một suy nghĩ liền hạ quyết tâm, nói Nữ quan có chuyện còn thỉnh nói thẳng. Tiêu hoàn dù sao cũng là ta phò mã đối ý. Trước mắt vẫn là. Nhưng chỉ cần có một ngày vẫn là. Tên của bọn họ liền sẽ bị danh liệt ở bên nhau. Bọn họ chính là một cái chiến xa thượng minh hiếu. Đỗ tuệ tiến lên hai bước. Quỳ gối hạ hầu ngu bên người. Nói nhỏ. Tiêu gia cũ phò nói. Phu nhân gả tiến vào thời điểm. Của hồi môn phi thường phong phú. Hơn nữa có rất nhiều đồ vật đều là dùng hòm siểng trang hảo phong ấn. Cũng không có đưa cho các tân khách xem. Quyết phi giống nhau nhân gia gả nữ có thể so. Có đoạn thời gian, tiêu gia vụ giả suy đoán ngô thị có phải hay không nhà ai nhà cao cửa rộng dưỡng ở bên ngoài tư sinh nữ. Nếu không không có khả năng có như vậy đại bút tích. Hơn nữa, phu nhân cha mẹ song vong, không có thúc bá huynh đệ, từ nhỏ bị gì nhận nuôi, nàng vị này gì gả tuy rằng cũng là cũ ngô thế gia, nhưng trong nhà cũng không giàu có, còn có hai cái nhi tử, không có khả năng cấp ngô phu nhân đặt mua như vậy phong phú của hồi môn. Đó là bởi vì Ngô phu nhân là cũ Ngô bốn họ chi nhất hậu tự. Hạ Hầu ngu đơn giản nhắc nhở Đỗ Thụy, nói: "A ra gì họ gì?" Đỗ Thụy sửng sốt. Nếu Ngô thị thật là nhà ai nhà cao cửa rộng, nhất quan trọng chính là cho nàng chính danh, nếu là có gả vào cũ Ngô thế ra gì, khẳng định là sẽ sửa họ, lấy dưỡng nữ danh nghĩa gửi nuôi ở dì ra. Nô thị tuy rằng gửi nuôi ở dì ra, nhưng vẫn họ Ngô. Đỗ Thụy đầu góc cũng xoay chuyển phi thường mau, nàng nghĩ nghĩ, khỏe miệng liền bắt đầu run run. Sau một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ tiêu tông đã biết ngô thị thân thế, uy hiếp đô đốc phụ thân? Không đúng, không đúng. Chúng ta có thể suy đoán đến ra tới, tiêu gia những người khác khẳng định cũng là trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa ngô trung này đó thế gia đối ngô trung bốn họ vẫn là hoài cực đại kinh ý, nếu không năm đó cũng sẽ không có cá lọt lưới. Còn có, tiêu gia cùng bắc lương cố hạ ngầm là có lui tới, ta nếu là không có nhớ lầm, cố hạ mẫu thân liền họ ngô. Là ngô Trung bốn họ chung ngô gia nữ lang. Hơn nữa sự tình đều qua đi lâu như vậy, triều đình sớm đã không hề truy cứu năm đó việc, liền tính ngô thị là ngô Trung bốn họ chung ngô gia nữ lang, tiêu gia nếu là hành sự thích đáng, triều đình cũng sẽ không bởi vậy liền đối tiêu gia như thế nào a? Hoàn toàn không cần phải giết người a. Đỗ tuệ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán chúng sự tình chân tướng. Nàng nói, chẳng lẽ là bởi vì tiêu tông bắt được phu nhân cái gì nhược điểm. Tỷ như nói. Cùng Bắc Lương cố ra thư từ lui tới trung để cập đến từ thông địch quốc sự. Tuy nói hiện tại thế gia tay chân không một cái hoàn toàn sạch sẽ, giống lưu gia liền vẫn luôn ở cùng Bắc Lương làm ngựa sinh ý nhưng nếu là hiển lộ ở bên ngoài thượng, triều đình vẫn là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hạ hầu ngu cảm thấy đỗ tuệ nghĩ đến quá phức tạp. Nàng nói, nếu là tiêu tông làm ra như vậy sự tới, đại nhân công phát hiện lúc sau, có thể trực tiếp khai từ đường, đem hắn châm đường, căn bản không cần trong lén lút làm chuyện gì. A ra chính là kiệu tám người nâng, từ cửa chính gả đến tiêu ra tới, cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện gả cưới. Nói cách khác, tiêu ra trưởng bối là biết ngô thị thân phận. Mà tiêu ra trưởng bối nếu đồng ý ngô thị gả tiến vào, khẳng định liền nghĩ đến quá làm như vậy hậu quả. Đúng vậy. Đỗ tuệ tỉnh táo lại, thẹn thùng nói, ta, ta đây cũng là bị chính mình cấp vòng đi vào. Hạ hầu ngu lại nghĩ tới một khắc cọc sự. Nàng chấm ngâm nói, tiêu ra thiêu bạch sứ tay nghề, nghe nói là A ra mang tiến tiêu ra. Ngươi nói, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Đỗ Thuệ ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống, nói, nếu là như thế này, tiêu gia cũng có thể khai từ đường A. Cho nên đến cha cha này tiêu bạch sứ tay nghề là đại phong độc chuyên, vẫn là tiêu gia người đều có phân. Hạ hầu ngu nói, còn có một loại khả năng, đại nhân công thất thủ giết chết tiêu tông. Kê hỏa thượng theo như lời, lúc ấy hắn chỉ có thấy hai người. Hắn nhặt đồ vật lúc sau, cư nhiên không có người tới tìm hắn. Nếu kia hai người là tiêu viêm cùng tiêu tông, có thể thấy được tiêu viêm là đơn độc đi tìm tiêu tông, song việc thậm chí không kịp rửa sạch hiện trường. Bọn họ chi gian chỉ có thể là tư toán. Tiêu viêm, rất có khả năng là bị bắt tự sát. Có thể bức bách hắn, chỉ có có thể là tông tộc. Hạ hầu ngu đầu góc lộn xộn. Nô thị thỉnh nàng qua đi uống trà, nàng đều uyển chuyển cự tuyệt. Tới rồi buổi chiều, đỗ tuệ bên kia có tin tức. Tiêu gia thiêu bạch sứ tay nghề, mọi người đều biết là nô thị mang nhập Tiêu gia cửa này tay nghề tuy rằng từ đại phong độc chiếm nhưng vẫn nắm giữ ở tiêu viêm trong tay tiêu viêm làm việc khá lớn khí mỗi năm đều sẽ lấy ra tam thành tiền lợi đến công trung cứu tế tiêu gia những cái đó sinh hoạt khốn đốn hoặc là giống mười ba thúc như vậy có trí học thuật nhân ra. người của tiêu gia đối này rất là khen ngợi cũng không có ai bất mãn nói cách khác không phải vì ích lợi chi tranh đỗ tuệ còn không có đi doãn bình nơi đó lại có tân tin tức truyền tới hắn cầm một kiện kêu hỏa thượng còn không có tới kịp đương rất đồ vật cải trang dịch dung tìm được rồi tiêu tông một vị bạn cũ vị kia bạn cũ chứng thực đây là tiêu tông đổ vợ. nói cách khác kia hòa thượng nhìn đến người chính là tiêu viêm cùng tiêu tông thân nhóm hôm nay đệ nhất càng. chương chín mươi ba do dự hạ hầu ngu nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu giết người chính là tiêu viêm kia chuyện này rốt cuộc muốn hay không tiếp tục tra đi xuống đâu nếu là điều tra ra chân tướng đối đại phong bất lợi đối tiêu hoàn bất lợi nàng có thể hay không giống phía trước giống nhau lại cấp tiêu hoàn đào cái hố đâu Nhưng nếu cứ như vậy từ bỏ sự tình đã tra được lúc này, còn kém một bước là có thể đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, nàng là có thể biết chấn tướng, làm nàng từ bỏ, nàng lại có chút không cam lòng. Hạ hầu ngu lại lần nữa có một loại thọc tổ hong vỏ vẽ cảm giác. Nàng xoa xoa thái dương, quyết định đem chuyện này trước tạm thời phóng một phóng. Mặc kệ nói như thế nào, tiêu hoàng đối nàng cũng coi như là có ân cứu mạng. Nàng tuy không thể giúp hắn cái gì, ít nhất có thể không cho hắn trọc phiền thoái. Hạ hầu ngu cười khổ. Đối Đỗ Tuệ cùng Doãn Bình nói, chuyện này trước phóng một phóng hảo. Đỗ Tuệ cùng Doãn Bình ngạc nhiên. Hạ hầu ngu giải thích nói, nếu giết người chính là đại nhân công, giết liền giết đi. Liên tính sự tình tra ra manh mối lại có thể như thế nào? Người chết đã qua đời, đây là muốn bao che rốt cuộc ý tứ. Đỗ Tuệ cùng Doãn Bình cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời phục thân sưng đúng vậy. Hạ hầu ngu vừa lòng gật gật đầu, dặn dò do Doãn Bình, đem cái kia hòa thượng xử lý sạch sẽ, không cần lại lưu lại cái gì manh mối doãn bình không người nhận lời lui xuống đỗ tuệ đã từ chuyện này nhảy ra cười nói trưởng công chúa buổi chiều như cũ ở trong phòng nghỉ tạm sao nghe nói mặt sau trong hoa viên cây hoa quế nở hoa mở ra cửa sổ là có thể ngửi được như có như không hoa quế thơm ngái mau chân đến xem sao hạ hầu ngu tuy rằng không thích hoa quế hương lộ lại thích dùng hoa quế cắm bình màu vàng nuôi hoa mùi thơm nào ngạt mùi hương đều mang theo nùng liệt sắc thái vì nàng nặng nghề sinh hoạt bằng thêm vài phần sắc thái hạ hầu ngu ngẫm lại cũng không có quá trọng yếu sự nói vậy mời a ra cùng đi đi dù sao ngô thị cũng không có gì sự đỗ huệ cười đồng ý chờ đến hạ hầu ngu nghỉ ngơi ngủ trưa phân phò a lương ngồi nàng đi ngô thị nơi đó ngô thị đang cùng kế thị nói chuyện kế thị xuyên kiện ngân hồng sắc tề ngược áo ngăn y ỉa khoác kiện hạnh hoàng sắc đơn xa nửa cánh tay đầu đội màu vàng nghệ mẫu đơn khai hóa nhìn qua phi thường hoa lệ lập tức chính là tiêu viêm ngày rỗ kế thị tuy rằng không cần tố y ỉa lủa trắng bọc Khá vậy không cần ăn mặc như vậy diễm lệ đi." Hạ Hầu ngu trong lòng hơi hơi có chút không vui. Chờ các nàng lẫn nhau gặp qua lễ, nô thị nói cho Hạ Hầu ngu, kế thị là tới cùng nàng thương lượng làm quần áo mùa đông sự, lập tức liền phải lập thu, trong phủ Vũ giả mỗi người mỗi cách 2 năm liền phát một kiện quần áo mùa đông, năm nay lại đến phát quần áo mùa đông thời điểm. Trước đó vài ngày ta không ở nhà, trong nhà việc vặt liền từ ngươi nhị thầm thầm giúp đỡ quản lý thay đâu. Hạ Hầu ngu không có đem chuyện này để ở trong lòng cười chiều kế thị gật gật đầu, kế thị cũng không có trông cậy vào hạ hầu ngu có thể nói cái gì, hạ hầu ngu quý vì trưởng công chúa, chính mình công chúa trong phủ sự đều từ người khác xử lý, càng đừng nói xử lý tiêu gia sự. nàng cười đứng dậy cáo tử, nô thị phân phó a dư tặng kế thị ra cửa, hạ hầu ngu thấy nô thị trước mặt trường án thượng còn quan chứng sách, liền có chút tò mò mà nhìn vài lần, nô thị cười nói, ngươi nhị thẩm thẩm nói ngươi nhị thuốc phụ mấy ngày nay thân thể không tốt, nàng cũng vô lực chủ trì trong phủ nội trợ liền đem này đó trướng ngục giao cho ta. Nàng nói, xoa xoa ngạch, ta chính đau đầu không biết như thế nào cho phải đâu. Nói tới đây, nàng giống như kinh giác chính mình nói lỡ, có chút ngượng ngùng mà chiều hạ hầu ngu cười cười, nói, ta ở số học thượng thật sự không được, ngày thường những việc này đều là ngươi tam thẩm thẩm hỗ trợ. Nghiêm thị, hạ hầu ngu kinh ngạc. Nô thị vội nói, ngươi tam thẩm thẩm người này thức tốt, không chỉ có tinh thông số học, hơn nữa nghiêm túc cẩn thận, nếu không phải làm ngươi tam thúc bị thương tâm. Nàng lại như thế nào sẽ tái giá lúc sau liên quan cùng tiêu ra đều không đi lại. Có một số việc chính là như vậy xảo. Nàng đều quyết định không hề quản chuyện này, có một số việc lại cố tình hướng trên người nàng đâm. Hạ hầu ngu do dự một lát, vẫn là nhịn không được nói, tam thẩm, ta là nói nghiêm thị, cùng á ra quan hệ thực hảo sao. ân Nô thị thở dài nói, có đoạn thời gian ngươi đại nhân công ở bên ngoài làm buôn bán, ngươi nhị thuốc phụ đi theo ngươi đại nhân công cùng nhau ra cửa, ngươi tam thuốc phụ ở trong nhà xử lý công việc vặt Nội viện trướng ta cho tới nay đều tính đến thực cố hết sức, ngươi tam thúc phụ biết sao, khiến cho ngươi tam thẩm tới giúp ta. Nếu không phải ngươi tam thẩm tay cầm tay dạy ta, ta liền này đơn giản trướng mục đều nhìn thập phần cố hết sức. Hạ hầu ngu nói, kia, kia vì cái gì sao lại lại không thế nào lui tới đâu. Nô thị kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, ngươi như thế nào biết chúng ta sao lại không lui tới. Hạ hầu ngu nói, ta vào phủ như vậy trường thời điểm, đều không có nhìn đến tam thúc phụ một nhi một nữ. Chắc là kia hai đứa nhỏ không muốn thấy ta, cho nên mọi người đều cũng đều không đề cập tới chuyện này. Nô thị cười lắc đầu, nói: Trưởng công chúa, ngài thật đúng là quan sát tỉ mỉ. Ngươi Tam Thẩm cùng ta quan hệ thực hảo, nhưng ngươi Tam thúc phụ hắn luôn thích nói chút không thể hiểu được nói, chúng ta đều không thích hắn như vậy. Sau lại hai nhà liền từ từ tới thiếu, hai đứa nhỏ không biết có phải hay không nghe xong hắn nói, cùng chúng ta cũng không phải thực thân cận. Chỉ có ngươi Tam Thẩm, mỗi lần xuyên môn đều sẽ mang lên hai đứa nhỏ. Chúng ta đảo không chịu cái gì ảnh hưởng Nhưng ngươi tam thúc phụ qua đời lúc sau Ngươi tam thẩm lại sửa lại gà Ngươi tam thúc ra hai đứa nhỏ hoặc là cảm thấy ném mặt mũi Gia tộc tụ hội bọn họ một lần cũng không muốn tham gia Chúng ta cũng không hảo miễn cưỡng bọn họ Lần này chúng ta về quê Ta sớm liền viết tin cấp nhị thúc cùng ngươi nhị thẩm Nhưng hai đứa nhỏ vẫn là không muốn thấy ta Ta tưởng tính Chỉ có thể chờ đã có cơ hội tái kiến đi Hạ hầu ngu cười ứng Mở miệng mời ngô thị đi ngắm hoa Nô thị miệng đầy đáp ứng, ngay sau đó lại khó xử mà nhìn trường án thượng sổ sách phát sầu. Hạ hầu ngu cười nói, vậy làm đố nữ quan giúp đỡ đi. Này đối cái này thực cam hiểu. Nô thị tức khắc vui mừng khôn xiết, phái á dư tự mình đi thỉnh. Đỗ tuệ không hiểu ra sao mà lại đây, biết được là muốn chính mình giúp đỡ sửa sang lại sổ sách thời điểm, nóc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng rất tưởng nói đây là tiêu gia sự, nhưng nhìn đến nô thị đã vô cùng cao hứng mà vãn hạ hầu ngu cánh tay hướng hoa viên đi. Nàng đành phải thở dài, coi như là giúp nhà mình trưởng công chúa lấy lòng bà bà. Đỗ Tuệ nhận mệnh mà đi làm người cầm bản tính. Nô thị tắc cùng Hạ hầu ngu ở hoa viên cây hoa quế hạ nghe mùi hoa, uống trà. Trưởng công chúa ở chỗ này trụ đến còn thói quân sao? Nô thị cười nói, ta nghe người ta nói phía bắc lại đây người, chính là đại mùa hè, cũng là muốn ăn thịt dê mới có thể ăn đến no. Ta khẩu vị vẫn là theo văn tuyên hoàng hậu. Hạ hầu ngu cười cùng Nô thị nói chuyện phiếm. Nô thị vội nói, Ta biết. Người ông ngoại đã từng đã làm Dương Châu thứ sử. Vậy ngươi đi qua Dương Châu sao? Không có. Hạ hầu ngu cùng nô thị nghĩ đến đâu liền cho tới nơi nào, ta còn là lần đầu tiên ra kinh. Không khí vừa lúc, lại có gã sai vật chạy tiến vào, nói là trong cung có người truyền tin lại đây. Trong cung sao? Hạ hầu ngu kinh ngạc nói. Gã sai vật liên tục gật đầu, thần sắc có chút khẩn trương, nói là trong cung. Nói là Phụng thiên tử chi mệnh tới cấp ngài truyền tin. Nô thị vừa nghe nóng nảy lên, đằng mà một tiếng liền đứng lên, nói, chúng ta đây mau đi xem một chút. Hạ hầu ngu hở hứng nhận lời, cùng nô thị cùng đi chính viện. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng. Chúc ngày mồng 8 tháng chạp tiết vui sướng. DS cầu vẽ tháng. Trương 94 Hồng Nhạ. Người đến là Trương Hàm Tiểu Đồ Đệ. Hán cung cung kính kính mà cấp hạ hầu ngu hành quá lễ lúc sau, liền truyền lên thư tử, cũng nói, Trương Đại Nhân nói, trưởng công chúa nếu là có nói cái gì. Có thể cho mang cái lời nói. Hạ hầu ngu gật đầu. Nô thị vội kêu người tiến vào nhiệt tình mà chiêu đãi người tới. Hạ hầu ngu tắt xem nổi lên thư tử. Mở đầu là lệ thường thăm hỏi. Lúc sau liền nói nổi lên tuyển hậu việc. Lưu uyên đề cử lưu tứ nương tử. Tạ đan dương tắc đề cử cùng tạ ra nhiều thế hệ giao hảo trần quận liêu gia nữ lang. Có điểm làm người ngoài ý muốn chính là. Thôi ra đề cử thôi thất nương tử. Hạ hầu ngu nhìn đến nơi này liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Lưu huyên đề cử lưu tứ nương tử tuy rằng làm nàng ngoài ý muốn, khá vậy ngẫm lại cũng có thể lý giải, nhưng thôi ra cư nhiên không phải thông qua những người khác, mà là nhà mình tự tiến cử, tuyển vẫn là thôi thất nương tử, này ăn tương cũng quá khó coi đi. Bất quá, không biết hạ hầu hiểu nghĩa là nghĩ như thế nào. Tiếp tục nàng em trai ngôi vị hoàng đế, hiện giờ còn muốn tiếp tục nàng em trai hôn nhân không thành. Nếu là nàng, ước chừng sẽ thể sống chết phản kháng đi. Hạ hầu ngu đang chuẩn bị tiếp tục xem đi xuống. Bên kia nghe được động tĩnh Nô Thị đã thấu lại đây, thấp giọng nói, chính là có chuyện gì. Quan tâm ngữ khí buộc lộ ra ngoài. Hạ hầu ngu trong lòng ngấm áp, ôn thanh cười nói, chính là cảm thấy tin thượng nội dung có chút buồn cười. Sau đó cho Nô Thị một cái ánh mắt, ý bảo nàng đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ. Nô Thị hơi hơi gật đầu, qua đi bồi trương hàm tiểu đồ đệ nói chuyện. Tin chung Hạ hầu hưu nghĩa hỏi nàng, tuyển ai vì hoàng hậu hảo. Nếu là Hạ hầu hưu nghĩa thật sự có tâm, liền tính là bách với áp lực cũng nên ở lưu tứ nương cùng liêu thị trong đó tuyển một cái, đem thôi thị đứng hàng ở thượng là có ý tứ gì. Hạ hầu ngu căn bản không nghĩ lại đi suy đoán hạ hầu hữu nghĩa dụ ý, cũng không nghĩ lại quản hiện dương cung sự. Nàng hồi âm cấp hạ hầu hữu nghĩa, nói thiên tử vô gia sự, sự tình quan quốc gia xã tắc, làm hắn thỉnh giáo trong triều đại thần. Mà khi nàng đem hồi âm đưa cho trương hàm tiểu Đô đệ khi, tiểu Đô đệ thấy nàng cư nhiên nói cái gì cũng không có làm hắn mang cho trương hàm này cùng hắn xuất phát trước trương hàm dặn dò hắn nói hoàn toàn không giống nhau kia đồ đệ tức khắc luống cuống bất chấp ngô thị ở đây yêu cầu đơn độc cùng hạ hầu ngu nói nói mấy câu hạ hầu ngu cười cự tuyệt ta biết trương đại nhân hảo ý nhưng lập hầu việc ta tưởng thiên tử khẳng định lập lại cân nhắc quá mặc kệ thiên tử lập ai đều là ta em dâu ta đều thế thiên tử vui mừng trương hàm tiểu đồ đệ thấy hạ hầu ngu thiệt tình vô tình nhiều lời thở dài đành phải đem trương hàm làm hắn nói cho hạ hầu ngu nghe nói ra tới trương đại nhân ý tứ Lưu đại nhân hiện giờ thế như trung thiên, tạ đại nhân lực sở không kịp, vừa vặn thôi ra cố ý cùng tạ đại nhân kết minh, thiên tử ý này đảo không phải muốn lập tức liền lập hậu, mà là muốn thử xem lưu đại nhân ý tứ, sợ trưởng công chúa hiểu lầm, cho nên cô ý tới nói một tiếng. Rốt cuộc lấy thôi ra cầm đầu Bắc địa môn phiệt vẫn luôn ở lưu huyên cùng thiên tử chi gian vẫn duy trì trung lập thái độ. Mà từ trước này đó trung lập môn phiệt nếu là đảo hướng thiên tử, thiên tử thông thường liền có thể bắt cóc quyền thần, nếu là đảo hướng quyền thần thiên tử nhật tử liền không tốt lắm quá chỉ là tự hạ hầu ngu ông ngoại trịnh sán bắt đầu này đó trung lập môn phiệt liền chưa bao giờ từng đảo hướng thiên tử mà thôi lúc trước hạ hầu ngu tuyển thôi thất nương tử làm hạ hầu hữu đạo hoàng hậu cũng có mượn sức những người này ý tứ đến nỗi hạ hầu hữu nghĩa là thật sự sợ nàng hiểu lầm vẫn là ở thử mọi người thái độ chỉ có thể là rửa mắt mong chờ như vậy nói từ cũng không thể đả động hạ hầu ngu nửa phần nàng đánh thưởng làm đỗ tuệ đem trương hàm tiểu đồ đệ đưa ra môn Cùng nô thị nói lên chuyện này tới. Nô thị tức giận đến không được, nói, tuy nói hôn nhân là kết hai họ chi hảo, A huynh qua đời em trai tiếp tục liên hôn cũng không phải số ít, nhưng tiên đế này còn không có lên núi, không có xuống mổ, thôi ra cũng trở mặt phiên quá nhanh đi. Nhân ra như vậy chúng ta về sau không cần cùng bọn họ lui tới. Hạ hầu ngu nhìn nô thị sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Nô thị không phải hẳn là hỏi thôi ra vì cái gì đột nhiên chuyển biến thái độ. Không bảo trì trung lập mà là muốn trộn lẫn hợp đến lập hậu sự tới sao? Như thế nào một bộ muốn cùng thôi giai đoạn tuyệt quan hệ thái độ? Còn có, thế ra chi gian rắc rối phức tạp, không phải quan hệ thông ra chính là bạn cũ, nhà ai có nói đoạn liền đoạn. Cố tình ngô thị thấy nàng nhìn chính mình không nói lời nào, còn khó hiểu nói, làm sao vậy? Có phải hay không thực khó xử? Nói, nàng thẹn thùng mà cười cười, lại nói, ngươi đại nhân công ở thời điểm liền thích nói như vậy, nhân sinh khổ đoạn, không cần quá khó xử chính mình. Muốn làm cái gì liền đi làm. Ta cảm thấy ngươi đại nhân công nói rất có đạo lý. Hạ hầu ngu cảm thấy chính mình bại hạ chợt tới. Nàng chỉ phải cười nói, ta suy nghĩ vừa rồi á ra lời nói, nhất thời có chút xuất thần. Nô thị nghe vậy cao hưng nói, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, đợi lát nữa ngươi cấp á hoàn viết phong thư, làm hắn giúp ngươi ra cái chủ ý là được. Nàng giống như cùng tiêu hoàn còn không có như vậy giao tình. Hạ hầu ngu ở trong lòng nói thầm, trên mặt lại nhất phái vui mừng mà đáp lời hảo nô thị liền lôi kéo nàng đi trà phòng nói ta năm trước lúc này nghe nói các ngươi muốn thành thân thân thủ làm hoa quế trà, lúc này đúng là lấy ra tới uống thời điểm ngươi tới nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị nếu là thích khiến cho người đưa chút đi kiến khăng thành làm thông gia mợ cũng nếm thử hạ hầu ngu bồi ngô thị ở trà phòng tiêu ma một buổi trưa dùng qua cơm tối trở về thời điểm mang theo vài vại hoa quế trà. đỗ tuệ ở hạ hầu ngu rửa mặt trải đầu sau khi xong lại phương hướng nàng tố khổ những cái đó chứng ngục Loạn đến dối tinh dối mù. Hạ hầu ngu cũng không kỳ quái, cười nói, là kế thị từ giữa gian lận. kia đảo không phải. Đỗ tuệ cười khổ, chính là loại bảy, tám tao, nếu muốn thấy được rõ ràng, thế nào cũng phải một lần nữa làm một lần không thể. Kế thị cư nhiên không có tham ô. Hạ hầu ngu rất là ngoài ý muốn, nói, ngươi dám khẳng định những cái đó trướng mục không thành vấn đề, chỉ là trướng làm được loại bảy, tám tao. Đỗ tuệ thực khẳng định mà đáp đúng vậy. Nay liên có điểm ý tứ. Từ trước tiêu thị người rất là khoe khoang kế thị, nói nàng là làm buồn bán một phen hảo thủ, nàng nếu là liền trướng mục đều làm không rõ ràng lắm, kia ai tự cấp nàng quảng trướng đâu. Kế thị là có tâm vẫn là vô tình đâu. Hạ hầu ngu nói, ngày mai ta đi theo A ra nói một tiếng, làm nàng đem từ trước trướng mục cũng lấy ra tới cho ngươi xem, xem, ngươi xem có thể hay không một lần nữa đem trướng làm một lần. Ta viết phong thư cấp đô đốc, xem trong nhà có hay không người am hiểu việc này. Chiếu đỗ tuệ ý tứ, Là hạ hầu ngu có thể đem chuyện này còn lên, bên người nàng có vài cái biết chữ thị nữ, có thể tuyển một người ra tới cho nàng làm học sinh. Nàng liên khuyên khuyên hạ hầu ngu, chỉ là chút số lượng tăng, giảm, lều lớn từ các quản sự quản, rất đơn giản. Sư phó lanh vào cửa, thực mau là có thể thượng thủ. Rốt cuộc vẫn là bị kiếp trước ảnh hưởng, hạ hầu ngu tiêu giao quán, không quá có kiên nhẫn quản những việc này. Nếu là từ trước, chính là không liên quan chuyện của nàng nàng cũng muốn biết rõ ràng, trong mắt dùng không dưới một viên hạ cát. Tạm thời trước như vậy, hạ hầu ngu cười nói, nhìn xem á ra nói như thế nào đi. Cũng là, hiện tại vẫn là nô thị đứng ra, hạ hầu ngu như vậy tích cực cũng không tốt. Đỗ tuệ cảm thấy chính mình phỏng đoán tới rồi hạ hầu ngu tâm tư, không hề nói cái gì. Ngay kế, hạ hầu ngu hướng nô thị nói chuyện này. Nô thị không chỉ có không có cảm thấy hạ hầu ngu đây là ở mạo phạm nàng quản gia quyền, hoài nghi nàng quản gia năng lực, ngược lại đại nhẹ nhàng thở ra, hoan thiên Hỉ điệu nói, kia nhưng thật tốt quá từ trước những việc này đều là ngươi tam thẩm thẩm ở giúp ta hiện giờ ngươi tam thẩm thẩm sửa lại gả ta cũng ngượng ngùng lại thỉnh nàng hỗ trợ thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương chín mươi lăm tam thẩm tam thẩm thẩm nghiêm thị sao hạ hầu ngu cảm thấy chính mình đầu góc có điểm truyền bất quá tới nàng nói nhị thẩm biết ngài trướng ngục ngày thường đều là tam thẩm giúp đỡ ở còn sao biết ta nô thị có chút ngượng ngùng địa đạo trong nhà người cơ hồ đều biết lại nói tiếp chuyện này vẫn là ngươi đại nhân công đề nghị cho nên nghiêm thị cùng nô thị quan hệ hẳn là thực tốt hạ hầu ngu ở trong lòng suy đoán buổi chiều đỗ tuệ lại đây nói cho nàng còn hảo chỉ là một năm chướng ngục bằng không ta cũng không dám đảm bảo ta có thể đem nội viện chướng ngục sửa sang lại hảo nô thị gả tiến tiêu ra hai mươi mấy năm hai mươi mấy năm chướng ngục một người sửa sang lại sẽ đem người lộng điên hạ hầu ngu cười nói từ trước chướng ngục rõ ràng sáng tỏ sao rõ ràng sáng tỏ đỗ tuệ khen ít có người có thể làm được như vậy hảo Nàng kỳ quái, người như vậy, phu nhân như thế nào không lưu trữ? Mặc kệ là nhà ai, có nhân tài như vậy, đều sẽ nghĩ cách lưu lại. Hạ Hầu Ngu nói, quản tướng chính là nghiêm thị. Đỗ Tuệ trận mắt há hốc mồm. Hạ Hầu Ngu đầu ngón tay nhẹ nhàng mà miêu tả án kỷ thượng hoa thủy tiên đổ án, nói, chứng mục là từ khi nào thay đổi người. Đỗ Tuệ nói, 18 tháng trước. Nói cách khác, Tiêu Tông cùng Tiêu Viêm sau khi chết, nghiêm thị như cũ ở giúp đỡ ngô thị quảng gia, lại còn có như nhau từ trước chứng thượng không hề có sai lầm. nay liền có điểm ý vị sâu xa. Hạ hầu ngu thấp giọng nói, theo lý thuyết, có thể làm ra như vậy nghiêm cẩn trướng mục đích người, ngày thường hẳn là rất cẩn thận cẩn thận mới là. Nếu tiêu tông thật là đại nhân công giết, nàng chẳng lẽ một chút đều không có phát hiện. Đỗ tuệ cũng không tin. Nàng mở to hai mắt nói, trưởng công chúa, có thể hay không, nghiêm thị chính là cái kia cảm kích người. Hạ hầu ngu cũng là như vậy tưởng. Nàng trong lòng tức khắc giống miêu trảo dường như. Chuyện này rốt cuộc muốn hay không tiếp tục tra đi xuống đâu. Nếu tiêu ra thật vất vả đem sự tình đều xử lý sạch sẽ, lại bởi vì nàng tham gia làm cho ai ai cũng biết, nàng chẳng phải là lại cấp tiêu hoàng trọc phiền thoái. Hạ hầu ngu ở trong phòng tới tới lui lui mà đi dạo nửa canh giờ bước chân cũng không có làm ra cuối cùng quyết định. Đỗ tuệ không dám quay dày, mang theo á lương giúp đỡ ngô thị sửa sang lại chứng ngủ. Tới rồi buổi tối, doãn Bình tới gặp nàng, đem cái kia bạch sứ bội sức đặt ở nàng trường ăn trước, trầm giọng nói Bên kia sự đều xử lý sạch sẽ, chỉ có cái này, không biết như thế nào cho phải. Trên thực tế tạp toái cũng liền không người nhận thức, nhưng này dù sao cũng là tiêu viêm đồ vật, chính là muốn tạp, cũng chỉ có thể giao từ hạ hầu ngu tới xử trí. Hạ hầu ngu nhìn kia trắng tinh trơn bóng, giống như lâu ở trong tay thưởng thức có một tầng bao tương bạch sứ bội sức, thật đúng là không đành lòng đem nó tạp nát. Vậy thu hồi đến đây đi. Hạ hầu ngu nói, coi như là nàng một cái khác bí mật hảo. doãn Bình dập đầu lui ra. Hạ hầu ngu đem đồ vật dùng cái nho nhỏ hương gỗ đàn chắc trang, để ở đáy hỏng. Cứ việc như thế, nàng vẫn là dối rắm vài thiên tài lại lần nữa quyết định từ bỏ đi kiểm chứng chuyện này, nhưng cố tình làm nàng gặp được một sự kiện, làm nàng không nghĩ đi cha cũng chỉ có thể đi cha. Ngày đó nàng đi cấp Ngô Thị Vân An, vừa vặn A Dư ở cùng Ngô Thị nói sự, nghe kia khẩu khí, Khương Thị phụ thân có chút không hảo, Khương Thị phải về nhà mẹ để nhìn xem, A Dư ý tứ, bọn họ bên này có phải hay không cũng phải người qua đi nhìn xem. Tiêu Hoàn không ở, tự nhiên là Tiêu tỉnh đại biểu. Nô thị không chút suy nghĩ mà phân phó A dư, làm nàng đem chuyện này nói cho Tiêu tỉnh là được. Ai biết A dư lại ở nơi đó quỷ một hồi lâu cũng chưa ra cửa. Nô thị bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, kia ta liền cùng A tỉnh cùng nhau qua đi nhìn xem hảo. A dư lúc này mới lùi xuống đi. Hạ hầu ngu không khỏi có chút kỳ quái, lại cũng sẽ không luận hỏi, nhưng thật ra Nô thị, nghĩ nghĩ, đem chuyện này nói cho nàng. Trên thực tế là ngươi tam thẩm hẹn ta ở bên ngoài thấy cái mặt. Sau đó lại giải thích nói, cũng không phải muốn gạt ngươi, là ngươi tam thẩm hiện giờ dù sao cũng là nhà người khác cô dâu, ngươi nhị thẩm lại bởi vì tái giá sự đối với ngươi tam thẩm có điều kẽ hở, ta cũng là có thể không nói liền không nói. Không phải nói tam thẩm bất hòa nhà của chúng ta lui tới sao? Hạ hầu ngu ngạc nhiên nói, sao có thể không lui tới? Nô thị buồn bã nói, hiếm thấy hoán giận lên, nói đến nói đi, đều tại ngươi nhị thẩm quá nói nhiều. Ta xem nàng chính là xem không được nghiêm thị hảo. Lúc trước nghiêm thị muốn tái giá, bọn họ ngoài sáng là đồng ý, âm thầm lại xúi dục hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà. Cho rằng như vậy nghiêm thị liền sẽ lưu lại. Ai biết nghiêm thị hạ quyết tâm phải đi, kéo hai, ba năm, nghiêm thị vẫn là tái giá. Trước khi đi thời điểm nghĩ lang quân muốn ứng phó muôn đình, liền tưởng đem nữ lang mang đi. Cũng không biết kế thị ở hai đứa nhỏ trước mặt nói chút cái gì, hai đứa nhỏ không chỉ có không hiểu mẫu thân, còn đem nghiêm thị đường kẻ thù dường như. Liên quan đem chúng ta cũng hận thượng. Nghiêm thị lo lắng vô cùng. Vài lần phái người tới xem hài tử, đều bị kế thị nghĩ biện pháp ngăn ở ngoài cửa. Những việc này nhà của chúng ta người đều đẹ nặng ngượng ngùng làm người ngoài biết, liền sợ hai đứa nhỏ làm mai thời điểm bị người lấy ra tới đương đề tài. Ta trở về lúc sau, nghiêm thị liền phái người tới gặp ta, nói muốn cùng ta thấy một mặt. Ta vẫn luôn vội này vội kia, tới rồi hai ngày này mới rảnh rỗi, Lại không thể làm người trong nhà đã biết. Liên cung nàng hẹn đến bên ngoài một cái am ni cô trông thấy. Ta tưởng, nàng hơn phân nửa là muốn nghe được hài tử sự. Còn có chuyện như vậy. Nghĩ đến kiếp trước kế thị ở nàng trước mặt sắc mặt, còn có kia một đống làm đỗ tuệ vội vài thiên sổ nợ dối mù, hạ hầu ngu rốt cuộc kìm nén không được đáy lòng ngao nghe rục dịch, nàng cười nói, ta bồi ngài cùng đi đi. Ta còn không có gặp qua tam thầm đâu. Nô thị chỉ đương nàng là nhằm chán, phạm vào tính trẻ con, cười nói, này có cái gì hảo nhìn. Nàng đã không phải người tam thẩm. Ngu ý là đừng làm cho nghiêm thị xấu hổ. Nhưng nô thị nói là nói như vậy, vẫn là mang theo hạ hầu ngu cùng đi. Các nàng định ngày hẹn địa phương là cái ly tiêu ra bất quá cách mấy cái phố am ni cô. Têu mai ảnh am. Nho nhỏ, bất quá hai tam mẫu đất, năm sáu cái ni cô. Cung phụng phổ hiền bồ tát. Hương khói quần cung ế. E. Nhân am ni cô có hai cây trăm năm cây mai mà nổi tiếng. Nghe nói mai ảnh am từ trước là cũ nô cố ra từ đường cố ra một vị đại về nữ lang tại đây thanh tu sau lại cố ra nghèo túng này am ni cô cũng dần dần bắt đầu đối ngoại cung phụng hương khói nô thị hiển nhiên thường tới mai hành am trụ trì tự mình tới đón ngô thị đi vào biết hạ hầu ngu thân phận lúc sau cấp hạ hầu ngu hành lễ liền mang theo các nàng đi cấp bù tát thượng hương lanh các nàng đi hậu viện xương phòng phụng trà bánh liền mỉm cười lui xuống đi thời điểm còn thực săn sóc mà giữ cửa cấp mang lên nô thị tưởng cùng hạ hầu ngu nói cái gì đó lại không biết như thế nào nói bộ dáng hạ hầu ngu lại biết nô gia cùng cố gia từ kiếp trước thay nhân cố gia từ trước cũ amnico nói không chừng vẫn luôn tiếp thu nô thị cứu tế đâu nàng lúc này gả đến tiêu gia không lâu lại là trong hoàng thất người nô thị không biết như thế nào hướng nàng giải thích cùng ai ảnh am quan hệ cũng về tình cảm có thể tha thứ nhìn nô thị như thế khó xử hạ hầu ngu đơn giản săn sóc nói khó trách gia gia thích tới nơi này nơi này như vậy thanh tĩnh lại bố trí đến lịch sự tao nhã hào phóng Nếu là tới rồi hoa mai nở rộ mùa, ngồi ở cây mai hạ uống thượng vài chén trà, khẳng định phi thường thích ý. Đúng là, đúng là. Nô thị như chút được gánh nặng, vội cười nói, chờ mấy ngày nữa, ta lại mang ngươi lại đây uống trà. Am ni cô vài vị sư phó đều am hiểu làm trà hoa. Mai ảnh trong am trừ bỏ hoa mai khai đến hảo, hoa nhài cũng khai đến hảo. Các nàng am ni cô trà hoa lại đặc biệt hảo, chỉ là người ngoài không biết thôi. Hạ hầu ngu đã có thể tưởng tượng đợi lát nữa nàng rời đi mai ảnh am thời điểm bên người thị nữ trong tay khẳng định sẽ phủng trà hoa lại thân nhóm hôm nay đệ nhị càng ts ngày hôm qua mọi người đều ăn cháo mồng tám tháng chạp sao chương chín mươi sáu gặp mặt chiếu hạ hầu ngu suy đoán nghiêm thị hẳn là ba mươi năm tuổi tuổi tác nhưng nhìn đến nghiêm thị thời điểm mới phát hiện nghiêm thị coi trọng cư nhiên có bốn mươi suất đầu bộ dáng xuyên kiện thiến màu đỏ vải mịn nao váy mặt chữ điển mắt to mũi cao sắc mặt hồng nhuận làn da bạch tế Tuy rằng tướng mạo đoan chính, lại không phải thảo hỉ diện mạo. Thêm chi thần sắc nghiêm túc, khoe mắt cùng cái chán đều có rõ ràng tế văn, nhìn làm người cảm giác nàng là cái loại này từ trước bị rất nhiều khổ, gần mấy năm nhật tử hảo quá chút, mới có hiện giờ khí sắc người. A dư như là nhìn ra hạ hầu ngu tâm tư, thừa dịp Ngô thị cùng nghiêm thị chào hỏi thời điểm, nói khẽ với hạ hầu ngu nói, trần thái thái nguyên bản liền so với chúng ta gia phu nhân lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa muốn lo lắng sự quá nhiều, cũng liền không rảnh lo nhan sắc thượng sự Khả nhân lại là nhất đẳng nhất hảo Hơi có chút sợ hạ hầu ngu xem thường nghiêm thị Vì nghiêm thị nói chuyện ý tứ Nghiêm thị đều tai giá Còn có thể tiếp tục cùng ngô thị giao hảo Liền A dư như vậy bên người hầu hạ Ngô thị người đều vì nàng nói chuyện Cái này nghiêm thị không đơn giản A Hạ hầu ngu cười gật đầu Ý bảo nàng đã biết Sau đó chờ đến ngô thị vì nàng dẫn tiến nghiêm thị lúc sau Hai người thấy lễ Nghiêm thị xem hạ hầu ngu ánh mắt không khỏi có chút hoang mang Ngô thị vội giải thích nói trưởng công chúa là bồi ta lại đây ngụ ý chính là không cần kiên rẻ hạ hầu ngu nghiêm thị tới gặp nô thị nguyên tưởng chính là muốn cho nô thị giúp nàng dẫn tiến hạ hầu ngu hiện giờ được như ước nguyện không khỏi ở trong lòng cảm thán chính mình vận khí tốt đối hạ hầu ngu đột nhiên cũng liền không có cái gì mâu thuẫn cười hướng hạ hầu ngu hỏi hảo hư lỡ nô thị cùng hạ hầu ngu cùng đi thính đường ba người phân chủ khách ngồi xuống a dư tự mình thượng trà bánh lãnh bên cạnh hầu hạ thị nữ lui xuống nô thị uống lên hai khẩu trà Quan tâm hỏi nghiêm thị, người mấy ngày nay còn hảo. Nghiêm thị nghiêm túc trên mặt lộ ra một chút ý cười, chân thành nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, yêu thích tương đồng, hắn con cái cũng thực tôn trọng ta, ta thực hảo. Á tẩu về sau không cần lại vì ta lo lắng. ngô thị nghe xong, rất là vui mừng, nói, cho nên nói, mặc kệ như thế nào khó, cố nhịn qua, chính là ngày lành. Nghiêm thị cười hẳn là, nhìn ra được tới, nàng đối ngô thị phi thường tôn trọng. Này không khỏi lại làm hạ hầu ngu kỳ quái. Nô thị nhìn không phải cái gì khôn khéo người, mà nghiêm thị hiển nhiên so nô thị ở đạo lý đối nhân sử thế thượng mạnh hơn nhiều. Nghiêm thị cùng nô thị thiệt tình tương giao, xem ra hai người chi gian khẳng định phát sinh quá cái gì làm nghiêm thị đặc biệt cảm kích nô thị sự. Nếu nàng phía trước suy đoán là đúng, kia nghiêm thị lại là như thế nào đối đãi tiêu tông chi từ đâu? Là không để bụng đâu. Vẫn là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hạ hầu ngu cười nhìn tới nghiêm thị, nghe hai người nói chuyện. Hai người cũng từ bắt đầu lẫn nhau thăm hỏi đến rơi vào đề tài. Nghiêm thị nói, lần này ta tới gặp Thá Tẩu, trừ bỏ muốn nhìn ngươi một chút hiện tại quá đến như thế nào ở ngoài, còn tưởng cầu ngài một sự kiện. Phòng chứng Nghiêm thị mỗi lần cầu Nô thị đều là vì chính mình một đôi nhi nữ, Nô thị không chỉ có không có kỳ quái, lại còn có chủ động nói, là vì A Phỉ cùng A Mân sự sao. Tiêu tông trưởng tử Tiêu Phỉ, nữ nhi kêu Tiêu Mân. Một cái 13 tuổi, một cái 10 tuổi. Nghiêm thị nghe vậy cười khổ nói đúng là ngô thị phía trước còn cùng hạ hầu ngu nói tiêu hy cùng kế thị đem nghiêm thị hai đứa nhỏ lưu tại bên người ai cũng không cho phép quản giáo thậm chí hai đứa nhỏ đối ngô thị cũng không thế nào thân cận lúc này nghe nghiêm thị nói như vậy lại nửa điểm cũng không do dự nói ngươi nói ta trở về liền nghĩ cách nghiêm thị hẳn là cũng biết hai đứa nhỏ ở tiêu gia là như thế nào một cái tình huống nàng rất là thực cung kính mà cấp ngô thị hành lễ lúc này mới nói hai đứa nhỏ lại như vậy dưỡng đi xuống Sẽ dưỡng phế. Ta cầu A tẩu giúp giúp ta cùng A hoàng nói một tiếng, đem A phỉ đưa đi quân doanh rèn luyện, người tàn tật, không trở lại. A. Nô thị ngạc nhiên, sau một lúc lâu cũng không có hé răng. Hạ hầu ngu tả nhìn xem, hữu nhìn nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở nàng xem ra, chuyện này quá dễ làm. Tiêu hoàng thủ hạ có một chi được xưng đương kim tinh nhuệ nhất bộ khúc, tiêu phỉ là nam hài tử, lại không phải có thể kế thừa gia nghiệp thứ phòng trưởng tử, thời trẻ mồ côi. Ném tới đó đi rèn luyện, nếu rèn luyện hắn chịu khổ tính tình, lại có thể làm hắn học chút bản lĩnh tới, lấy quân công nhập sĩ. Duy nhất không hảo chính là tiêu phỉ còn tuổi quá tiểu. Bất quá, tiêu hoàng cũng là tuổi này bị tiêu viêm ném cho ấn lâm bắc. Như vậy tưởng tượng đảo cũng không tính quá mức. Nhưng nghiêm thị có thể chủ động nói ra, cũng coi như là cái có quyết đoán nữ tử. Khó trách nàng có thể giúp đỡ ngô thị quản lý chứng ngục, còn có thể cùng ngô thị giao hảo. Hạ hầu ngu liền càng muốn biết nghiêm thị có phải hay không biết tiêu tông nguyên nhân chết, theo đạo lý, nếu thật là tiêu viêm giết tiêu tông, tiêu gia khẳng định là suy nghĩ biện pháp đem chuyện này bưng kín, tiểu đồng lứa người không biết đã xảy ra chuyện gì, thế hệ trước khẳng định, có người biết, chỉ là nàng làm liên hôn công chúa, tiêu gia căn bản sẽ không tin tưởng nàng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ nói cho nàng đáp án thôi. Hơn nữa ngô thị thái độ cũng làm hạ hầu ngu có điểm kỳ quái, Nô thị nếu phía trước biểu hiện ra một bộ mặc kệ nghiêm thị làm nàng giúp tiêu phỉ làm cái gì đều sẽ đáp ứng bộ dáng, nghiêm thị bất quá đưa ra một cái đối nàng tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, nàng vì cái gì ngược lại không có lập tức liền đáp ứng đâu. Hạ hầu ngu đầu góc chật lóe, Chẳng lẽ là tiêu Hoàn? Là tiêu Hoàn không thích tiêu tông hải tử, cho nên cái này nhìn qua thực dễ dàng sự ngược lại bị đến phi thường khó khăn. Hạ hầu ngu ở trong lòng cân nhắc, liền thấy nghiêm thị chiều nàng nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ trần trở chi sắc xem ra nàng đoán được là đúng tiêu hoàn không thích tiêu phỉ nhưng tiêu phỉ năm nay mới mười ba tuổi hắn làm chuyện gì có thể làm tiêu hoàn không thích hoặc là gần chỉ là giận chó đánh mèo hạ hầu ngu nghĩ nghĩ quyết định cùng nghiêm thị nói thượng lời nói nàng nói thẳng nói tam thẩm thẩm vừa rồi xem ta là ta có thể giúp được với gấp cái gì sao nghiêm thị đầy mặt trướng đến đỏ bừng lẩm bẩm thật lâu sau nàng biết chính mình cầu hạ hầu ngu khẳng định là không thích hợp nhưng hạ hầu ngu chủ động hỏi nàng cơ hội như vậy quá khó được nàng lại lòng tham rất tưởng nắm chắc được nô thị thở dài lại không có vì nghiêm thị nói chuyện phản ngăn cản nghiêm thị nói vẫn là ta đi giúp ngươi hỏi một chút a hoàn đi trưởng công chúa quá mấy ngày liền phải hồi kiến khang thành chưa chắc có thể nội được đến a hoàn đều là viết thư ta tới cấp a hoàn nói đi hai đời làm người không biết có bao nhiêu người cầu hạ hầu ngu lại rất ít có người vì hạ hầu ngu xuất ruột cảm thấy nàng cũng có vì khó thời điểm hạ hầu ngu thấy thế Ngược lại có điểm tưởng giúp các nàng. Nhưng nàng cười mà chưa ngữ, còn muốn nhìn một chút nghiêm thị thái độ. Nghiêm thị không có người lệnh nàng thất vọng. Do dự một lát, nghiêm thị nở nụ cười. Nàng thoải mái nói, cũng hảo. Con thỉnh A tẩu cho chúng ta ra A phỉ nói hai câu lời nói. Nô thị cười ứng. Nghiêm thị không hề để chính mình hai đứa nhỏ, cùng nô thị, hạ hầu ngu nói lên ngày gần đây thời tiết, trò chuyện việc nhà. Đi thời điểm, mai ảnh am chủ trì quả nhiên tặng nàng cùng nghiêm thị các một đống trà hoa lại. Mà về nhà trên đường, nô thị đối hạ hầu ngu nói, ngươi không cần đem hắn tam thẩm thẩm sự để ở trong lòng, nàng đây cũng là không có cách nào. Giúp đỡ nghiêm thị hướng nàng xin lỗi. Hạ hầu ngu lại như thế nào sẽ vì khó nô thị? Nàng vội cười nói, A ra nói quá lời, hôm nay là ta muốn đi theo đi, tam thẩm thẩm không có trách cứ ta, ta đã rất là cảm kích. Nô thị muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, chỉ là chấn an vô vô hạ hầu ngu ngu bàn tay. Hạ hầu ngu về phòng lại lập tức khiến cho đỗ tuệ đi cấp nghiêm thị đưa thiếp mời, hẹn nàng ngày mai ở mai ảnh am gặp mặt. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. Đỗ ép, hôm nay đại gia phải nhớ kỹ chính là tiêu tông hai đứa nhỏ, trưởng tử tiêu phỉ, trưởng nữ tiêu mân. Cũng không tính nhiều đi. Trường 97 từ mẫu. Đỗ tuệ không khỏi có chút lo lắng, nói, phía trước ngài không phải chuẩn bị phiết tay mặc kệ sao. Như vậy hẹn nghiêm thị gặp mặt không tốt lắm đâu. Hạ hầu ngu nói ta phía trước không phải sợ gặp phải sự tới sao. Lần này cơ hội khó được, ta nhìn xem nghiêm thị đều biết chút cái gì. Nếu là nghiêm thị nguyện ý nói cho nàng tốt nhất bất quá, nếu là nghiêm thị không muốn nói cho nàng, nàng cũng sẽ không mạnh mẽ đi truy cứu chuyện này, miễn cho rút dây động dừng cấp tiêu hoàn gặp phải sự tình tới. Đỗ tuệ nhận lời, đi cấp nghiêm thị hạ thiệp. Nghiêm thị lập tức liền trở về tin, thuyết minh thiên sẽ đúng hẹn đi mai ảnh am cùng hạ hầu Ngô gặp mặt hạ hầu ngu liền lấy cớ ngày hôm qua mang về tới trà hoa lại hạ uống quyết định hôm nay đi am ni cô cẩn thận nhìn một cái lại mua điểm trà hoa lại đưa đi kiến khang thành nô thị đề cử đồ vật bị hạ hầu ngu thích nàng phi thường cao hứng hỏi muốn hay không ta bồi ngươi một khối đi hạ hầu ngu sớm nghĩ kỹ rồi đối sách cười nói đồ nữ quan nói muốn cùng ngài nói nói chướng mục đích sự ta một người đi hảo nô thị nghe nói muốn xem sổ sách tức khắc liền có chút chột dạ nàng ha hả mà cười không có ngăn cản hạ hầu ngu nhưng vẫn là không yên tâm nói vậy làm a tỉnh đưa người đi từ trước tiêu tỉnh thường bị tiêu hoàn sai sử giúp nàng làm này làm kia nàng cũng thói quen không có một chút tâm lý gánh nặng mà cười nói kia hành a khiến cho a tỉnh đưa ta đi hảo bằng không nô thị khẳng định sẽ lo lắng nàng có không đi mai ảnh am đều thành vấn đề a tỉnh đảo thực an tâm bị mẫu thân huynh trưởng sai sử hắn cười hì hì chạy tới tìm hạ hầu ngu nói a tẩu mai ảnh am trà hoa lại thật sự có như vậy hảo ốm sao 13 thúc bọn họ đều thích uống trà xanh. Hạ hầu ngu mặt không đỏ tim không đập mà có lệ hắn nói, ta chính là thích những cái đó hoa a thảo a, bỏ thêm hoa trà ta càng thích. Tiêu tỉnh không hề nói cái gì, cười bồi hạ hầu ngu đi mai ảnh am. Tuy rằng là sáng sớm mới cùng ngô thị nói, nhưng mai ảnh am đã được tin tức, không chỉ có thanh tràng, chủ trì còn cùng ngày hôm qua giống nhau, sớm liền chờ ở am cửa, yếu lĩnh hạ hầu ngu đi tham quan các nàng chế trà địa phương. Hạ hầu ngu đuổi rồi tiêu tỉnh. Đối kia chủ trì nói thẳng nói, ta hẹn nghiêm thái thái tới nơi này uống trà. Kia chủ trì cũng là cái rượu nhân, nghe vậy cười nói, kia ta cấp trưởng công chúa chuẩn bị một gian xương phòng. Nhiều nói, một câu cũng không hỏi. Khó trách nô thị, nghiêm thị đều thích đến nơi đây tới uống trà. Hạ hầu ngu cười, đi chủ trì chuẩn bị trà phòng. Chỉ chốc lát sau, an mặc tịnh màu lam lũa ti ao váy, mang màu trắng mũ có rèm nghiêm thị liền đến. Chủ trì tự mình đem nghiêm thị lanh tới rồi hạ hầu ngu xương phòng. Cử chỉ vẻ mặt lại như là lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm thị dường như, cười nói hai câu xã giao lời nói, liền lặng yên lui ra, cho các nàng mang lên xương phòng tấm bình phong môn. Nghiêm thị cởi mũ có dẻm, cười giải thích nói, nhìn chằm chằm trưởng công chúa người quá nhiều, ta đành phải cải trang giả dạng một phen. Hạ hầu ngu cười gật đầu, á lương cho các nàng thượng trà bánh. Nghiêm thị chủ động xuất kích, cười nói, không biết trưởng công chúa có chuyện gì tìm ta. Hạ hầu ngu cầm trung trà lên tới tinh tế mà vớt ve trung trà thiếp vàng ly khẩu, trầm ngâm nói, ta là đơn độc tới gặp nghiêm thái thái, nói vậy nghiêm thái thái đã biết ta ý đồ đến. Không biết nghiêm thái thái hay không cố ý đem sự tình nguyên do cùng ta nói nói, ta cũng hảo quyết định rốt cuộc giúp không giúp ngài. Nghiêm thị khả năng không nghĩ tới nàng như vậy đơn giản thô bạo, Tươi cười ở khỏe miệng cương sau một lúc lâu, lúc này mới thử nói, không biết trưởng công chúa muốn biết chút cái gì. Ta biết gì nói hết, không nửa lời dấu dế Hạ hầu ngu cười về phía trước phủ túi người tử, cách bất quá hơn thước sơn đen nạm điển loa đồ án án kỷ, nàng nhìn nghiêm thị ánh mắt sáng ngời đến trước người, ta muốn biết nghiêm thái thái vì sao phải tài giá. Bên ngoài người đều nói ngươi vứt bỏ con cái, nhưng theo ý ta tới, nghiêm thái thái đôi chính mình con cái vẫn là thực quan tâm, cũng không biết này đó lời đồn đều là từ đâu truyền ra tới. Mỗi người đều có uy hiếp, chỉ xem ngươi tìm được hay không. Hạ hầu ngu vận khí hiển nhiên thực hảo, nàng một câu khiến cho nghiêm thị lộ ra sơ hở tới. Nàng tuy rằng hạ giọng, lại khó nén trong giọng nói phẫn hận, trên mặt biểu tình càng nghiêm túc. Lời đồn nguyên bản liền ngăn với trí giả. Nghiêm thị sắc mặt có chút tái nhợt, nàng lẳng lặng mà nhìn Hạ Hầu ngu, hình như là ở cân nhắc Hạ Hầu ngu rốt cuộc là thật quan tâm vẫn là giả mù sa mưa dường như phi thường trịnh trọng. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này, Hạ Hầu ngu đều là cái rất sáng mắt tồn tại. Đánh giá nàng người nhiều như lông châu, nàng lại như thế nào sẽ để ý một cái nho nhỏ Nghiêm thị ánh mắt. Nàng nhàn nh mà uống trà, an điểm tâm. Chờ nghiêm thị mở miệng nói chuyện Nghiêm thị trong lòng giống cơn lốc sóng thần dường như quay cuồng Hạ hầu ngu vì cái gì muốn hỏi nàng tái giá sự Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì Tiêu gia biết kia sự kiện người đều sẽ nói năng thận trọng Mà không biết người liền thật sự cái gì cũng không biết Kia tiêu hoàn biết hạ hầu ngu có điều phát hiện sao Ở tiêu gia, nàng chỉ tin được nô thị cùng tiêu hoàn, Đáng tiếc tiêu hoàn đối nàng thành kiến quá sâu Căn bản là không thích nàng cùng nàng sinh hai đứa nhỏ Đến nỗi tiêu gia người khác Nàng một cái cũng không tin được Nếu nàng cứ như vậy mặc kệ Con trai của nàng khẳng định sẽ bị nhị phòng cầm đi đương thương xử Cuối cùng trở thành người khác đá cây chân Nhưng nàng nếu là quảng Xin giúp đỡ ngô thị cùng tiêu hoàn không thành Cũng chỉ có thể bắt lấy hạ hầu ngu này Căn cứu mạng dâm dạ Nàng muốn bắt trụ Lại sợ chảo sai Nghiêm thị từ trên xuống dưới đánh giá hạ hầu ngu Trong lòng ở cân nhắc hạ hầu ngu lời nói Hạ hầu ngu không biết nhìn đến quá nhiều ít người như vậy Nàng nghĩ nghĩ Vẫn là quyết định không cần lãng phí thời gian Nàng dứt khoát nhắc nhở nghiêm thị Ta thời gian không nhiều lắm Nếu là nghiêm thái thái không nghĩ giảng Chúng ta coi như là lâm thời ra cửa đụng phải Cùng nhau uống lên trà Nói vậy nghiêm thái thái cũng làm ai ảnh am khách quen Nói vậy am ni câu người là sẽ không đuổi ta đi Nghiêm thị ở trong lòng châm chức mau một ngày Đều không có lấy định chủ ý Theo hạ hầu ngu Liên phải đắc tội người của tiêu gia Nàng một đôi nhi nữ hiện giờ còn sinh hoạt ở tiêu gia Ẩn mà không nói liền sẽ đắc tội hạ hầu ngu. Nghe nói nàng là cái một lời không hợp liền đổi hoàng đế người, nếu là bị nàng nhớ kỹ, nàng chính mình sinh tử là việc nhỏ, hai đứa nhỏ chỉ sợ là cũng không có ngày lành quá. Tả cũng là khó, hữu cũng là khó. Lúc này bị hạ hầu ngu gắt gao tương bức, nghiêm thị khó được toát ra bất chấp tất cả ý niệm. Nàng một người cất giấu chuyện này ai đều không thể nói đã lâu lắm, nàng yêu cầu không quan tâm mà nói cho người khác, cần phải có một người chia sẻ. Một trận trầm mặc qua đi, nghiêm thị cắn chặt rằng, trầm giọng nói ta khinh bỉ tiêu tông nhân phẩm đã sớm tưởng cùng hắn hòa ly chỉ là chịu tiêu hy cản trở lại không bằng lòng lệnh một đôi nhi nữ bị người khác khinh bỉ lúc này mới nhịn rồi lại nhịn tiêu tông ly thế tiêu ra ta tự nhiên là một ngày cũng không nghĩ ngây người muốn tái giá hạ hầu ngu chậm gì gì nói ngài nói tiêu tông nhân phẩm bất kham không biết tiêu tông làm này đó sự lệnh ngài cảm thấy cùng hắn một ngày đều quá không nổi nữa đâu nghiêm thị miệng nhấp thành một đạo phùng tối tâm không do ánh mắt ở nàng đấy mắt lóe lại lóe phảng phất nàng đang ở lựa chọn sinh tử giống nhau khẩn trương sợ hãi do dự thấp thỏm cảm xúc như đèn kéo quân ở nàng trên mặt sẽ qua hạ hầu ngu lẳng lặng trở thật lâu sau nghiêm thị đáy mắt cảm xúc chợt tắt chậm dại biến thành kiên nghị nàng lúc này mới như sau định quyết tâm nói trưởng công chúa nếu là một người đi trước nói vậy cũng không hy vọng người khác biết chuyện này đi thân nhóm hôm nay đệ nhị cảng tớ s cầu vẽ tháng Trường 98 năm đó, những lời này liền nói đến có điểm nghe đầu. Hạ hầu ngu cười như không cười mà nhìn thoáng qua nghiêm thị, nói, trần thái thái là có ý tứ gì. Nghiêm thị nghiêm túc nói, ta hy vọng chúng ta lời nói sẽ không chuyển tới người thứ ba lô thai đi. Đặc biệt là A Tẩu. Nói cách khác, muốn gạt ngô thị. Nàng đơn độc hẹn nghiêm thị ra tới, chẳng lẽ này còn biểu hiện không rõ ràng sao. Hạ hầu ngu sớm tại điều tra tiêu viêm nguyên nhân chết thời điểm liền phát hiện ngô thị cái gì cũng không biết. Ngươi yên tâm. Nàng nhàn nhạt địa đạo, ta cũng không muốn chọc gã ra thương tâm, hoặc là làm nàng trong lòng không thoải mái. Nghiêm thị lại kiên trì yêu cầu hạ hầu ngu thề, nếu không ta là vô luận như thế nào cũng không muốn nói thêm nữa một câu. Hạ hầu ngu cười nói, cũng mặc kệ tiêu phỉ cùng tiêu mân sao. Nghiêm thị cười lạnh nói, mọi người có mọi người mệnh. Ta tưởng cứu bọn họ, cũng nguyện ý cứu bọn họ, lại không thể thế bọn họ làm lựa chọn. Hạ hầu ngu tức khắc thưởng thức khởi nghiêm thị tới. Nàng đã phát thề nếu là làm ta a ra biết ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt nghiêm thị thở dài nhẹ nhõm một hơi hạ hầu ngu dù sao cũng là trưởng công chúa hạ hầu ngu nếu là nhất định không chịu nàng trên thực tế cũng không có quá tốt biện pháp hiện giờ hạ hầu ngu có thể lui một bước nàng không nói nói thật là không được hơn nữa chuyện này cũng để ở nàng trong lòng quá dài thời gian nàng yêu cầu một người nói hết mới không đến nỗi đem chính mình cấp bước điên rồi nghĩ đến đây nàng che mặt khóc giống lên như vậy ủy khuất Như vậy bi thương, làm hạ hầu ngu rất là kinh ngạc. Nàng lặng lặng mà chờ nghiêm thị bình phục tâm tình, đệ điều khăn qua đi. Nghiêm thị nghẹn ngào hướng hạ hầu ngu nói tạ, tiếp nhận khăn, xoa xoa bị nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt, thấp giọng nói câu làm ngài chê cười. Hạ hầu ngu lắc đầu, ôn thanh nói, ta kêu ngài đi theo thị nữ tới hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu đi. Không cần. Nghiêm thị nói, ta chỉ dẫn theo một cái sa phu cùng một cái ma ma lại đây, người nhiều, liền không có phương tiện hạ hầu ngu liền đi kêu a lương đánh thủy tiến vào hầu hạ nghiêm thị một lần nữa tịnh mặt sửa sang lại ăn mặc nghiêm thị nhìn bình tĩnh nhiều chờ đến hạ hầu ngu khiển bên người hầu hạ người nàng uống lên mấy khẩu trà nóng châm trước nửa ngày mới thấp giọng nói đại huynh giết chết tiêu tông bị tiêu hy phát hiện lại liên hợp trong nhà trưởng bối bức tử đại huynh tuy nói cùng hạ hầu ngu đoán trước không sai biệt lắm nhưng từ nghiêm thị trong miệng được đến chứng thực trong nháy mắt kia vẫn là làm hạ hầu ngu ngạc nhiên nghiêm thị nhìn chua xót nói Trưởng công chúa hẳn là cũng có điều hoài nghi đi. Bằng không cũng sẽ không nghĩ biện pháp hẹn ta tới mai ảnh am gặp mặt đi. Hạ hầu ngu gật gật đầu. Nghiêm thị biết nàng muốn biết cái gì, còn là ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn nàng thật lâu sau, nghĩ đến nàng cùng nô thị ở bên nhau khi như mẹ con thân mật, lúc này mới nhẹ giọng nói, tiêu tông mơ ước cá tẩu nhiều lần. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có biện pháp ngàn ngày để phong cướp. Đại huynh quyết định giết hắn. Hạ hầu ngu nghĩ tới ngàn vạn loại lý do. Tỷ như nói hai người có ích lợi chi tranh, Tiêu Viêm thất thủ giết người, hoặc là Tiêu Viêm có cái gì thương tổn tiêu ra ích lợi sự, bị Tiêu Tông bắt chẹt nút điểm, Tiêu Viêm thiết kế trừ bỏ Tiêu Tông. Nhưng nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, cư nhiên là Tiêu Tông mơ ước nô thị. Này nếu là truyền ra đi, huynh đệ đoạt một nữ nhân, mặc kệ là cái gì lý do, mặc kệ là ai đúng sai, Tiêu gia thanh danh, bao gồm Tiêu Viêm, Tiêu hoàn, Tiêu Tỉnh, Tiêu Phỉ, Tiêu Mân, đã có thể tất cả đều xong rồi. Đặc biệt là ngô thị. Đi đến nơi nào đều bị người chỉ chỉ trỏ trỏ không nói, còn có khả năng chỉ có thể lấy chết lấy kỳ trong sạch. Thậm chí lấy chết đều không có biện pháp chứng minh chính mình là trong sạch. Đã chết đều phải lương beo đeo danh. Hạ hầu ngu đào hút một ngụm khí lạnh, bưng chung trả tay đều run lên lên. Tiêu viêm quyết định giết chết tiêu tông. Mà không phải dưới sự tức giận giết chết tiêu tông. Cho nên tiêu tông sau khi chết, tiêu viêm thậm chí không đồng ý hắn trôn nhập phần mộ tổ tiên. Cho nên Tiêu Viêm giết Tiêu Tông lúc sau chỉ có thể lấy chết tạ tội. Bởi vì hắn không có cách nào hướng Tiêu gia tộc nhân giao đãi, hắn vì cái gì sẽ giết Tiêu Tông? Tiêu, tiêu Hoàn có biết hay không Tiêu Viêm giết Tiêu Tông chân chính nguyên nhân đâu? Yên tĩnh trong sương phòng, nắp trà cùng chung trà rất nhỏ đâm sứ thanh rõ ràng có thể thấy được. Hạ Hầu ngu một lòng giống ở trong chảo dầu chiên dường như. Từ kiếp trước Tiêu Hoàn cùng Tiêu gia quan hệ chung, nàng căn bản thấy không rõ lắm Tiêu Hoàn thái độ. Nghiêm thị một viên treo tâm lại chân chính rơi xuống đất. Thân là trưởng công chúa, biết kính sợ, chính là chuyện tốt. Liền sẽ không tùy tiện ra bên ngoài nói, là có thể giúp đỡ đem chuyện này giấu đến gắt gao. Như vậy, nô thị liền vĩnh viễn cũng không biết tiêu viêm nguyên nhân chết. Nàng hốc mắt lại có chút ước ác. Không biết trưởng công chúa phát hiện không có nàng lẩm bẩm, A tẩu, so đại huynh muốn tiểu thất, 8 tuổi, cùng tiêu tông là cùng năm. Nô trung cũ họ, tới tới lui lui cũng liền như vậy mới nhà. A tẩu gì lại cùng tiêu ra là cũ thức, ngày lễ ngày Tết đều sẽ mang theo á tẩu tới tiêu gia bái phỏng. Thường xuyên qua lại, tiêu thị tam huynh đệ đều nhận thức á tẩu. Chiếu đại nhân công ý tứ, là tưởng đem á tẩu đính hôn cấp tiêu tông. Nhưng đại huynh từ nhỏ liền thích á tẩu, ngại cổ vẫn luôn không chịu cùng khác nữ lang đính thân, chờ á tẩu lớn lên. Á tẩu lớn lên về sau, cũng thực thích đại huynh. Đại nhân công nhìn này cũng không phải chuyện này, liền đồng ý việc hôn nhân này. Hạ hầu ngu quan tâm lại không phải cái này, nàng nói. Đô đốc đã từng bị ta đại nhân công kêu về nhà chung, có phải là vì xử trí chuyện này? Đó là đương nhiên. Nghiêm thị đình chỉ chính mình đề tài, nói, A tẩu bộ dáng ngươi cũng thấy rồi, nàng từ nhỏ bị đại huynh phủng ở trong tay lớn lên. Không phải cái có thể đương ra quản lý người. Liên tính là không có tiêu hy ổn nào, đại huynh cũng sẽ cấp tiêu ra một cái giao đái. Hùng chi tiêu hy cố ý vì này, muốn đẩy đại huynh vào chỗ chết, lại như thế nào sẽ bỏ qua đại huynh đâu? Đại huynh rõ ràng biết chính mình không sống được bao lâu, khẳng định muốn đem A Hoàng Triệu hồi tới, A Hoàng chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế A. Hạ hầu ngu ngần người, nói, tiêu tiêu hy biết nhà của chúng ta đại nhân công vì sao phải sát tiêu tông sao. Nghiêm thị cười cười, tươi cười tràn ngập không chút nào che giấu chế dê ước, liền ta đều đã biết, hắn lại như thế nào sẽ không biết. Hạ hầu ngu nghĩ đến nghiêm thị hai đứa nhỏ. Nghiêm thị đã cười lạnh nói, cho nên ta mới không thể đem hải tử giao cho hắn nuôi nấng hắn chỉ có thể giáo hội hai đứa nhỏ cửu thị nhưng sai rõ ràng là bọn họ phụ thân bọn họ có cái gì lập trường dựa vào cái gì cửu thị bọn họ đại bá phụ cựu thị bọn họ đại tư huynh lời tuy như thế nghĩ đến chính mình hai đứa nhỏ không rõ nguyên do lại bị tiêu hy hai khẩu tử đắn đo không rõ thị phi cố tình nàng lại nói cái gì đều không đủ đúng lý hợp tình nàng tức giận đến nước mắt lại hạ xuống hắn chính là tên cặn bã biết ta không thể hướng hai đứa nhỏ thuyết minh chân tướng liền lấy cái này hiếp bức ta Ta càng không làm hắn như ý. Cuối cùng lại là khổ hai cái cái gì cũng không biết hài tử. Nhưng hạ hầu ngu lại cảm thấy nghiêm thị làm rất đúng. Nếu liền nàng đều không muốn bỏ ra cái này đầm lầy, nàng làm sao có thể cứu người đâu. Nàng không khỏi nói, chính ứng như thế. Người ở tiêu gia, cũng bất quá là trơ mắt mà nhìn hai đứa nhỏ cùng đô đốc càng đi càng xa. Nghiêm thị kinh ngạc mà nhìn hạ hầu ngu. Chưa từng có người, bao gồm nàng nhà mẹ đẻ A huynh A tẩu nhóm, cảm thấy nàng làm rất đúng bọn họ đều cảm thấy tiêu tông sinh thời tuy rằng đối nàng không tốt hiện giờ tiêu tông không còn nữa nàng nên xem ở hải tử phân thượng tiếp tục ở tiêu gia ngao mới là thân nhóm hôm nay đệ nhất càng tờ cầu vẽ tháng chương chín mươi chín đau lòng nhiều năm như vậy đi qua rốt cuộc có một người đối nàng nói ngươi làm được đúng rồi nghiêm thị lại một lần che mặt khóc giống lên hạ hầu ngu thở dài rất nhiều làm thê tử đều vì hải tử chịu đựng nhưng hải tử là yêu cầu người che chở ngươi nếu là nhận đến liền hài tử đều không có biện pháp che chở tiếp tục nhịn xuống đi lại có ích lợi gì đâu nay chỉ sợ cũng là tiêu hàng chán ghét tiêu phỉ cùng tiêu mân nguyên nhân nàng cẩn thận mà hồi ức kiếp trước sự thật sự là đối này đối huynh muội không có gì quá sâu ấn tượng cũng không biết hai người cuộc đời bất quá hai người còn sống chính là nghiêm thị hợp với khóc hai chàng tâm tình khá hơn nhiều đối hạ hầu ngu nói chuyện này lại nói tiếp là ai cũng không có đoán trước đến đặc biệt là đại huynh hắn tồn tại thời điểm đối chúng ta thật tốt ta không thể nói là mọi chuyện nơi trốn đều giúp đỡ nhưng nên chiếu cô chúng ta thời điểm chưa bao giờ từng đùn đẩy. đại nhân công chết bệnh sau tiêu tông ngẫu nhiên có không khỏe đương lời nói việc làm đại huynh đều nhịn ta nhà mẹ đẻ đã nghèo túng không có nhiều ít của hồi môn đại huynh vì cấp tiêu tông làm mặt mũi cầm chính mình tài sản riêng trợ cấp ta một bộ phận ta mới có hiện giờ thể diện kế thị là người tranh chua không biết là người mới vừa gả tiến vào thời điểm Đắc tội không ít chị em dâu trường bối, cũng là đại huynh giúp nàng cho người ta bồi lệ xin lỗi, lại tự mình đem Tiêu Hy kêu đi, làm hắn dạy dỗ kê thị như thế nào cùng trong nhà người ở chung. Nhưng bọn họ lại một chút cũng không niệm đại huynh tình. Tiêu Hy rõ ràng biết Tiêu Tông đã làm chút cái gì, lại chỉ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, chưa bao giờ từng giáo hơn quá Tiêu Tông. Ta sở dĩ vài lần bị Tiêu Tông đánh, chính là bởi vì vài lần đều là ta ngăn đón hắn, hắn không có thể được tay, lại không dám vì thế cùng ta giảng co liền tìm lấy cớ đánh ta. Chiếu ta nguyên lai tính tình là muốn cùng hắn xé rách rốt cuộc. Nhưng ta sợ chuyện này bại lộ ra tới, liên lụy đại huynh cùng ác tẩu, lúc ấy, đại huynh vì trong nhà sinh ý, thường thường vừa đi chính là hơn nửa năm. Ta đành phải đi thỉnh cầu đại huynh làm ta giúp đỡ ác tẩu sửa sang lại chỗ ngủ. Đại huynh còn tưởng rằng ta thiếu chi phí sinh hoạt, sợ rất tiêu tông mặt mũi, làm cho bên ngoài người ta nói là hắn thỉnh đến ta đi giúp ác tẩu quản gia, mỗi tháng ầm cho ta 500 quan tiền mua hoa mang. Nói đến nơi đây, nghiêm thị khả năng lại nghĩ đến từ trước sự, nghẹn ngào nói không được nữa. Hạ hầu ngu thở dài, nói, ta a ra nàng, liền một chút cũng không biết. Nghiêm thị lắc đầu, nói, a tẩu nàng, cha mẹ song vong, từ gì nuôi lớn. Dù sao cũng là chịu người chi thác, nàng gì sợ nàng biết không đoan ngôn bất chính, quản nàng quản được đặc biệt nghiêm, 10 tuổi phía trước, liền không có phóng nàng ra tới gặp qua người sống. Nàng sau lại hiểu chuyện lúc sau. Lại toàn tâm toàn ý mà nhào vào người đại nhân công trên người, A tẩu gì nhạt thấy việc hôn nhân này, cũng không có như thế nào ngăn cản. A phỉ tổ phụ tuy nói không quá tán thành, nhưng vẫn là vừa lòng ngô ra việc hôn nhân này, ở hắn xem ra, còn thứ ba không thể kế thừa gia nghiệp, lại là cái không bản lĩnh, cùng A tẩu tuổi tương đương, có thể cưới A tẩu tốt nhất bất quá. Nhưng trưởng tử nếu thị phi muốn cưới, tóm lại là vào tiêu gia môn, cũng là giống nhau. Không có gì không thể tiếp thu. A tẩu nào biết đâu rằng sau lưng những việc này. Còn tưởng rằng A phỉ tổ phụ đặc biệt vừa ý nàng cái này con dâu, thậm chí đáp ứng làm nàng gả cho A huynh, làm tiêu gia tông phụ. Gả lại đây lúc sau mặc kệ là đối A phỉ tổ phụ vẫn là tổ mẫu, đều là tất cung tất kính. Chỉ có tiêu tông, cảm thấy tới tay vị bay. Nói tới đây, nghiêm thị liên tiếp hử lạnh hai tiếng. Hắn cũng không phải thích gã tẩu, chính là đỏ mắt gã tẩu của hồi môn. Cảm thấy A huynh sở dĩ có thể ứng phó dòng dõi. Chính là bởi vì có á tẩu của hồi môn. Cảm thấy chính mình không chịu gia tộc coi trọng, chính là không thể giống á huynh làm như vậy đại sinh ý. Hắn cũng không nghĩ, liền tính đem á tẩu của hồi môn đều cho hắn, lấy hắn kia thấy khó liền lui tính tình, một lòng liền nghĩ dựa vào cái này dựa vào cái kia phương pháp, sao có thể ra người đầu mà. Nhưng hắn chính là như vậy một người. đoán cái này đoán cái kia, cuối cùng oán đại huynh cưới á tẩu, chặt đức hắn vinh hoa phú quý. Ta mới vừa gả tiến vào thời điểm. Cho rằng hắn chỉ là không mừng ta tuổi so với hắn đại, không có nhan sắc, nhà mẹ đẻ thanh hẳn. Ai biết có một lần ở trong nhà mời Tết Xuân, hắn cố ý làm ta mời A Tẩu tới ra tiếp khách. Ta nào biết đâu rằng hắn trong hồ lô bán đến cái gì dược, còn tưởng rằng hắn là tưởng cùng đại huynh đi được gần chút, trong lòng cao hứng vô cùng. Chờ đến A Tẩu tới, hắn lại đặc biệt đến trong bữa tiệc tới cấp A Tẩu kính rượu. Mọi người đều khen hắn tôn kính đại huynh, hắn cũng đắc ý rào rạn. A Tẩu kia bị một cái nữ khách nhìn chằm chằm mời rượu uống đến có chút nhiều, tới rồi tiễn khách thời điểm, A Tẩu đã uống đến say khướt, ai cũng không còn biết. Ta không có nghĩ nhiều, mang theo bên người hầu hạ đi tiễn khách, xoay người lại không thấy A Tẩu nếu không phải ta vận khí tốt, lập tức liền tự mình đi tìm A Tẩu, hơn nữa chiếu trực giác một tìm liền tìm được, A Tẩu chỉ sợ cũng muốn trong sạch khó giữ được, ta thế mới biết Tiêu Tông tâm tư, chuyện này ta lúc ấy không dám làm thành, Tiêu Tông thấy ta yếu đuối dễ khi dễ, liền tìm lấy cớ đánh ta, ta có miệng khó trả lời chỉ có thể đi theo đại tẩu bên người nhìn chằm chằm hắn. Sau lại hắn thấy ta không dám nói cho người khác, lá gan càng lúc càng lớn, có một lần cư nhiên lấy cơ tìm ta, sớm tới rồi chính phòng. A tẩu tuy rằng cảm thấy tiêu tông thất lễ, lại không có nghĩ nhiều. Ta biết ta quản không được hắn, còn như vậy đi xuống muốn xảy ra chuyện. liền đem chuyện này nói cho A huynh. A huynh ngay từ đầu còn chưa tin, sau lại tiêu tông có một lần biết A tẩu đi trong miếu dân hương, thế nhưng mang theo khói mê tưởng ở trong miếu xuống tay ta cấp a huynh mật báo hắn bị a huynh bắt được vừa vặn lại thể thốt phủ nhận a huynh không có cách nào đành phải phái người đi theo hắn hắn thành thật hai năm khả năng không nghĩ tới a huynh sẽ phái người lén lút theo hắn hai năm lần này hắn yếu phạm sự thời điểm bị a huynh đụng phải vừa vặn a huynh tức giận đến đến không được hồng con mắt cùng ta nói nếu lại có chuyện như vậy hắn muốn giết tiêu tông vạn nhất thực sự có kia một ngày làm ta ngàn quái vạn quái đều do đến hắn trên đầu Làm ta không cần ghi hận á tẩu. Nghiêm thị nói, vừa khóc vừa cười. Ta nếu là kia hồ đầu người, á huynh lại như thế nào sẽ cùng ta nói lời này? Ta biết á huynh là nói chuyện giữ lời người. Ở trong nhà trần trọc phản phúc mà ngủ không được. Nghĩ hai đứa nhỏ, ta quỷ khóc khuyên tiêu tông. Nếu đã phân ra, chúng ta không bằng rời đi ngô trung, đi kiến khang phát triển. Bên kia đã có tiêu ra dòng bên, cũng có ta tử huynh thúc bá. Không nhất định một hai phải ngốc tại ngô trung. Nhưng hắn ta tâm bất tử. Nhậm ta khóc khô nước mắt, quỳ sưng lên đầu gối, hắn cũng không muốn rời đi Ngô Trung, rời đi Cô Tô. Thậm chí lại động thủ đánh ta. Ta đã chết tâm, chuẩn bị mang theo hải tử rời đi. Sự tình liền đã xảy ra. Hắn trang xuất ngoại kinh thương, lén lại làm người bắt trước gã Huynh Bút Tích viết một phong thơ cấp A Tẩu, nói là sinh ý ra bại lộ, sợ trong tộc trưởng bối trách cứ, làm A Tẩu lặng lẽ mang 500 kim đi chùa Hàn Sơn, giao cho hắn. A Tẩu không nghi ngờ có hắn. Lén trù 500 kim liền phải đi chùa Hàn Sơn, lại bị tiêu kính xuyên qua. Đại huynh không nghĩ làm A Tẩu biết chuyện này, viết phong thư, làm A Tẩu không cần phải đi chùa Hàn Sơn, giao cho tiêu kính liền hảo. Hắn lại lặng yên quay trở về Cô Tô, chờ tiêu tông đi trước chùa Hàn Sơn. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trưng một trăm thở dài. Mặt sau sự, nghiêm thị cũng không biết. Hạ hầu ngu lại có thể đoán được ra tới. Tiêu viêm quyết định giết tiêu tông, cũng quyết định vì thế phụ trách, cho nên ở động thủ phía trước. Lén lút đem tiêu hoàng đều trở về. Bởi vì đề cập hai anh em người tranh một nữ tử, tiêu tông chân chính nguyên nhân chết bị khống chế ở tiêu gia nhất định trong phạm vi. Tiêu viêm không cho phép tiêu tông chôn đến phần mộ tổ tiên, tiêu hy bắt được tiêu tông nguyên nhân chết làm tiêu viêm cấp tiêu tông đền mạng. Nhưng trong lúc này, nhất làm người cảm thấy khinh thường lại là tiêu hy. Hắn phía trước rõ ràng biết tiêu tông có sai cũng không để ý thúc, chờ đến tiêu tông xảy ra chuyện, lại nhảy ra chỉ trích tiêu viêm không phải, cùng tiêu hoàng đối nghịch. Còn sai sử tiêu tông hai cái con cái ghi hận tiêu hoàn Hạ hầu ngu hỏi nghiêm thị a phỉ Có biết chính mình phụ thân là chết như thế nào sao Hẳn là còn không biết Nghiêm thị cười khổ nói Bọn họ tuổi còn nhỏ Tiêu hy sợ bọn họ trong lòng giấu không được chuyện Ta tái ra phía trước Nhưng thật ra cái gì cũng không có nói Chỉ nói đại huynh không hài lòng bọn họ phụ thân chơi bời lêu lỏng Bọn họ phụ thân đành phải ra cửa kinh thương Kết quả bệnh chết ở bên ngoài Lại ghét bỏ bọn họ phụ thân không có bản lĩnh không cho phép đem tiêu tông trôn đến phần mộ tổ tiên. Ta vài lần giải thích, bọn họ như thế nào cũng không nghe, đặc biệt là A Phỉ, đối hắn đại bá phụ ý kiến lớn nhất. Ta cũng là không có cách nào. Rõ ràng biết A hoàn không thích hắn, nhưng vì hắn tiền đồ, cũng chỉ có thể căng ra đầu tới cầu A Tẩu. Hy vọng A Tẩu xem ở ta mặt mũi thượng, có thể làm A Phỉ thoát ly tiêu hy nắm giữ, làm hắn chậm dai biết chính mình phụ thân là cái như thế nào người, không cần lại bị người khác lợi dụng, đừng người khác thương chuyện này thật là không dễ làm khó trách ngô thị lúc ấy do dự thật lâu sau nếu không thể lúc này nói cho tiêu phỉ phụ thân hắn chân chính nguyên nhân chết tiêu hoàn lại từ đáy lòng chán ghét tiêu phỉ nếu đổi thành là nàng nàng chỉ sợ cũng không có biện pháp vẻ mặt ôn hòa mà đối đãi tiêu phỉ đi hạ hầu ngu nhớ tới tiêu hoàn ngẫu nhiên toát ra tới âm trầm lại nghĩ đến hắn hiện tại phong độ nhanh nhẹn cảm giác thật sự giống đeo một cái mặt nạ ở sinh hoạt theo ngô thị nói tiêu viêm chết thời điểm chỉ có tiêu hoàn ở đây Hắn là trơ mắt mà nhìn tiêu viêm chết ở hắn trước mặt Vẫn là gấp trở về thời điểm chỉ tới kịp vì tiêu viêm nhạt sắc đâu Hạ hầu ngu đánh cái dùng mình Nhớ tới chính mình mẫu thân văn tuyên hoàng hậu chết cái kia sáng sớm Nàng nắm em trai tay đi cho mẫu thân vân an Em trai trong tay còn cầm một bó vừa mới từ trong viện thải thạch liệu hoa Nói là muốn tặng cho mẫu thân cám bình Nhưng chờ các nàng đến thời điểm Phượng Dương Điện đã là một mảnh tiếng khóc Cứ như vậy Nàng vẫn là cảm giác được đột chết cùng đột nhiên tới cực kỳ bi ai. Nho nhỏ tiêu hoàn, lại là hoài như thế nào tâm tình vì phụ thân liệm, an ủi mẫu thân, mang theo ấu đệ, đi đối mặt bức tử chính mình phụ thân tộc nhân đâu. Hắn như vậy khát cầu quyền lực, có phải hay không bởi vì hắn nếu là không đủ cường hãn, phụ thân hắn phó thác cho hắn, hắn để ý đồ vật đều sẽ như cắt sỏi nhất nhất mất đi đâu. Hạ hầu ngu trong lòng ế ẩm sở sở, nói không nên lời khó chịu tiêu hoàn nhìn đến tiêu phỉ gương mặt kia có phải hay không liền sẽ nhớ tới chính mình phụ thân chết đâu hạ hầu ngu chợt cảm thấy không đành lòng nhưng nàng lại đáp ứng rồi nghiêm thị đem tiêu phỉ lôi ra này đầm lầy nàng nghĩ nghĩ hỏi nghiêm thị nếu là mặt khác địa phương á phỉ có bằng lòng hay không đi nghiêm thị sửng sốt hạ hầu ngu nói ta ông ngoại có cái cùng trịnh ra đi được thân cận học sinh ở vĩnh gia quận nhậm thái thú làm người nho nhã co học thức nếu là ngài đồng ý ta đem á phỉ để cử tới đó đi nghiêm thị ngạc nhiên Nói, ngài nói chính là bá ngọc tiên sinh sao Vương bá ngọc, là thư thánh đảo nhiên chi sư đệ Lấy họa tăng nhân nổi tiếng hậu thế Là đương thời học giả huyền thâm trí nhất Hạ hầu ngu cười gật đầu Nghiêm thị vừa mừng vừa sợ Luôn mãi cấp hạ hầu ngu dập đầu Hạ hầu ngu nhẹ nhàng thở ra Cuối cùng là giải quyết một sự kiện Trở lại tiêu ra, bỏ lỡ dùng cơm chưa thời điểm Nô thị không khỏi hỏi nàng Như thế nào đi lâu như vậy Nếu là hết thể thuận lợi Hạ Hầu Ngu rời đi cô tô phía trước, tiêu phỉ liền phải khởi hành đi Vĩnh Gia Quận, chuyện này là không thể gạt được Nô Thị cùng tiêu gia tộc nhân. Hạ Hầu Ngu cười nói, ta ở trên đường đụng phải nghiêm thị, cùng nàng nói hội thoại nhi. Nàng chính vì A Phỉ sự khắp nơi buôn đầu. Ta thấy ngày hôm qua A Gia rất là khó xử, liền nghĩ ta vừa lúc nhận thức bá ngọc tiên sinh, chuẩn bị đem A Phỉ dẫn tiến cấp bá ngọc tiên sinh, nói đến có điểm trường, chỉ hoãn chút thời gian. Nô Thị kinh ngạc, vội nói, ngươi không cần vì thế sự buôn ba a hoàn A hoàn hắn nàng châm chức không biết nên sao nói tốt hạ hầu ngu cười nói ta đúng là không nghĩ làm a hoàn khó xử cho nên mới giúp nghiêm thị ngay ngẫm lại a hoàn hắn vừa mới lên chức trong nhà tộc đệ cầu hắn hắn liền không đáng để ý tới người khác đã biết cũng mặc kệ hắn có chuyện gì khó xử chỉ biết nói hắn vong ân phụ nghĩa cùng với làm người ta nói ba đạo bốn không bằng ta ra mặt giúp hắn giải quyết việc này nô thị rất là cảm kích nhưng vẫn là lo lắng nói có thể hay không đối với ngươi không tốt ta nghe nói bá ngọc tiên sinh thu học sinh thực nghiêm khắc, hạ hầu ngu cười nói, bất quá là để cử cá nhân làm hắn giúp đỡ nhìn xem, đến nỗi a phỉ có thể hay không bị bá ngọc tiên sinh nhìn trúng, vậy muốn xem chính hắn bản lĩnh. nếu tiêu phỉ thực sự có năng lực này, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. tóm lại là người của tiêu gia, hắn nếu là có danh vọng, cũng không thể bên ngoài thượng cự tuyệt tiêu hoàn thỉnh cầu, huống chi nàng đối hắn còn có ơn tri ngộ. nô thị nghe xong sửu suốt, nói, như vậy có thể hay không không tốt. Hạ hầu ngu tức khắc cảm khái và ngàn, nhớ tới tiêu viêm chết. Nô thị chỉ sợ vinh viễn cũng không biết có cái nam tử là như thế yêu quý nàng, vì nàng, tình nguyện chính mình đi tìm chết. Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ tới tiêu hoàn cái kia ấm áp ôm ấp. Tiêu hoàn lúc ấy là nghĩ như thế nào đâu. Thật sự chỉ là muốn cứu nàng sao. Có phải hay không còn có chuyện gì nàng không có phát hiện. Hoặc là xem nhẹ. Hạ hầu ngu nho nhỏ thất thần, nô thị không khỏi để cao thanh âm, trưởng công chúa. Nga. Nàng vội đáp ứng, phục hồi tinh thần lại nói, ngài không cần lo lắng. Nhớ trước đây, đại nhân công đem đô đốc để cử cấp tấn lâm bắc thời điểm, ai sẽ dự đoán được một hồi phát thục, lại thành tiểu đô đốc đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Nhắc tới tiêu hoàn, nô thị phi thường tiêu ngạo, nhà của chúng ta a hoàn, từ nhỏ tựa như tiểu đại nhân dường như, làm chuyện gì đều không cần người quản, còn tuổi nhỏ liền biết đỡ ta hạ xe bò. Hạ hầu ngu nghe nô thị nói tiêu hoàn khi còn nhỏ sự, trong óc khi hiện lên cái nho nhỏ tiêu hoàn. Rõ ràng là cái tiểu hài nhi, lại sụ mặt trang đại nhân, nghiêm trang mà muốn đỡ mẫu thân hạ xe bỏ bộ dáng Nàng nhịn không được xì cười. Vẫn là hài tử đáng yêu một ít. Nô thị không ngờ, nói, ngài xem ta, vừa nói khởi lời nói tới liền ngăn không được. Trường công chúa, A phỉ sự cảm ơn ngươi. Ta đây liền đi cấp A hoàn viết phong thư. Hạ hầu ngu giúp bọn họ lớn như vậy vội, nàng đến ở nhi tử trước mặt hảo hảo khen khen hạ hầu ngu. Trước không đổi. Hạ hầu ngu cũng không phải là vì làm tiêu hoàng cảm tạ nàng, bất quá, lấy tiêu hoàng kia không biết cái gọi là tính tình, hắn đã biết chuyện này, còn không biết là cảm kích nàng vẫn là hận nàng xen vào việc người khác đâu. Chờ sự tình có mặt mày lại nói, nàng ngăn cản nô thị, vạn nhất bá ngọc tiên sinh nơi đó không được, ta còn phải lại cho hắn khác tìm một nhà. Nô thị liên tục gật đầu, nói, ta toàn nghe ngươi. Cấp chương lấy tên thời điểm mới phát hiện, bất chi bất giác mà viết một trăm chương. Mỗi một lần khai sách mới đều là một lần tân hành trình, cảm ơn đại gia duy trì, cũng hy vọng đại gia có thể vẫn luôn duy trì. Cảm ơn. Hôm nay đệ nhất càng. Chương một trăm linh một tiêu phỉ. Toàn nghe nàng. Hạ hầu ngu hai đời làm người, có rất nhiều người đều đã từng đối nàng nói như vậy quá. Nhưng như vậy gánh nặng rốt cuộc có bao nhiêu trọng, chỉ sợ cũng chỉ có thể nàng biết. Hạ hầu ngu ở trong lòng thở dài, ôn thanh nói, A ra yên tâm, ta sẽ đem chuyện này xử trí tốt nô thị nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hạ hầu ngu cười nói ngươi làm việc ta còn có cái gì không yên tâm nhưng chờ hạ hầu ngu cáo tử nàng vẫn là nhịn không được cấp tiêu hoàn viết một phong thơ ở tin trung hảo hảo khích lệ hạ hầu ngu một phen hạ hầu ngu cũng không biết chuyện này nàng phái doãn bình tự mình đi cấp vương bá ngọc truyền tin vương bá ngọc thu học sinh là phi thường nghiêm khắc nhưng hạ hầu ngu bất quá là tưởng giao cá nhân làm hắn giúp đỡ giúp đỡ này liền không phải cái gì về khó hắn lúc ấy liền trở về phong thư cấp hạ hầu ngu làm hạ hầu ngu tùy thời đều có thể đem người đưa lại đây hạ hầu ngu được tin trước liên hệ nghiêm thị nghiêm thị tự nhiên là hoan thiên hỷ địa có thể tưởng tượng đến nhi nữ đối nàng bài xích nàng cũng không có tính toán kể công mà là phái bên người đắc lực ma ma thông qua ngô thị tặng một phần đại lễ cấp hạ hầu ngu cũng làm kêu ma ma cấp hạ hầu ngu tiện thể nhắn miễn cho hắn nhị thúc phụ cảm thấy nhà của chúng ta thái thái xen vào việc người khác trong lòng không thoải mái làm hai đứa nhỏ cũng đi theo khó chịu nhà của chúng ta thái thái liền không qua tới Còn lại các loại vụn vật việc. Liên làm ơn phu nhân cùng trưởng công chúa. Nô thị cảm thấy đây là chuyện tốt, tiễn đi nghiêm thị bên người ma ma, cố ý kêu tiêu phỉ lại đây. Nay vẫn là hạ hầu ngu lần đầu tiên nhìn thấy tiêu phỉ. hắn lớn lên không rất giống người của tiêu gia, ngược lại giống nghiêm thị. Mặt chữ điển, may rậm mắt to, làn da trắng nón, còn chưa tới tuổi vũ trước cũng đã so nô thị còn muốn cao hơn một cái đầu tới, gầy gầy cao cao, giống cái cây gậy trúc, biểu tình tối tăm, ánh mắt thấm người. Không có một chút thiếu niên thanh xuân hơi thở, giống cây lớn lên ở âm ú ở mức góc một bụi bụi gai, làm người nhìn liền tâm sinh không mừng. Đại ba mẫu, hắn lễ nghĩa chu toàn mà cấp ngô thị cùng hạ hầu ngu hành lễ, trưởng công chúa. Ngô thị nhìn hắn chỉ thở dài, chỉ chỉ bên người đệm hương bù, làm hắn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống lúc sau cung thân mình, túi đầu, vừa không hỏi ngô thị vì sao kêu hắn, cũng không hỏi ngô thị có gì phân phó, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, ai cũng không để ý tới bộ dáng Nô Thị lại thở dài, lúc này mới nói, thỉnh ngươi lại đây cũng không có khác chuyện gì. Ngươi đại bá phụ không còn nữa, nhị thuốc phụ mấy ngày nay lại sinh bệnh ở nhà, không thế nào còn sự. Ta coi ngươi mấy ngày nay ở trong nhà trừ bỏ cùng tiên sinh đọc sách, liền nơi nào cũng không có đi qua. Ta nghĩ A Hoàng giống ngươi tuổi này đã đi theo ấn lâm bắc ấn đại nhân phạt thục, phụ thân ngươi không còn nữa, lại không thể đem ngươi cấp dưỡng phế đi. Liền tưởng cho ngươi tìm điểm sự làm. Cùng trưởng công chúa nhắc tới trưởng công chúa vừa vặn nhận thức vĩnh gia quận vương bá ngọc tiên sinh trưởng công chúa liền hảo tâm mà đem ngươi đề cử cho bá ngọc tiên sinh trước hai ngày bá ngọc tiên sinh hồi âm nguyện ý làm ngươi tạm thời đi theo hắn đây chính là kiện ngàn năm một thở cơ hội tốt ta theo ngươi mười ba thúc phụ cùng ngươi thất thúc phụ nói bọn họ cũng đều cảm thấy hảo ngươi dọn dẹp một chút đồ vật ngày hai ba ngày liền khởi hành đi vĩnh gia quận nếu là còn có cái gì không có phương tiện địa phương chỉ lo cùng tiêu kính nói làm tiêu kính đi giúp ngươi chuẩn bị Nói xong, nô thị liền bưng lên trung trà, một bộ chuyện này cứ như vậy, ngươi nghe lời ra cửa bộ dáng cũng ngay thường bình thản, bao dung khác nhau rất lớn. Tiêu phỉ hiển nhiên cũng thực kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn nô thị, đôi mắt chừng đến tròn xoe, nói, đại bá mẫu, ta nhị thuốc phụ đáp ứng rồi sao? Còn không có nói với hắn đâu. Nô thị nơi đó chém đinh chặt sát, mà là sợ tiêu hy không đáp ứng, căn bản liền không có cùng tiêu hy nói, tưởng đệ nặng tiêu phỉ qua đi, mới có thể như vậy ngoài mạnh trong yếu ai biết vẫn là bị tiêu phỉ giác mặt chất vấn nàng tức khắc có chút hoảng loạn hạ hầu ngu chỉ phải chính mình căng ra đầu thượng nàng phân phó a dư nói nếu a phỉ một hai phải nhị thuốc phụ đồng ý mới nguyện ý đi vậy ngươi liền đem nhị thuốc phụ mời đi theo đi thừa dịp mọi người đều ở dùng một lần đem chuyện này giải quyết bá ngọc tiên sinh bên người cũng không phải ai ngờ đi theo đều được Chỉ hoan thời gian nói không chừng nhân ra bá ngọc tiên sinh tưởng học sinh coi thường hắn vậy phiền thoái tiêu phỉ nhấp miệng không nói gì Xem hạ hầu ngu ánh mắt lại có chút không tốt. Này lại là cái đứa nhỏng đốc. Trông cậy vào hắn có thể giúp Tiêu Hoàng chỉ sợ là không giúp được. Hạ hầu ngu ở trong lòng cảm khái. Được tin Tiêu Hy vội vàng đuổi lại đây. Hạ hầu ngu gặp được hắn câu đầu tiên lời nói chính là, không phải nói nhị thuốc phụ nằm không thể nổi lên sao. Ta xem nhị thuốc phụ bước đi như bay, không giống như là có cái gì trở ngại bộ dáng Khẳng định là nhị thẩm thẩm cảm thấy nhị thuốc phụ ngày thường quản gia liền vất vả, liền nói ngoa. Lại làm chúng ta hảo một trận lo lắng Nói, nàng còn hướng tới tiêu hy cười cười Tiêu hy có thể nói ta trang bệnh sao Đương nhiên là không thể Cho nên hắn cũng không thể để hắn thân thể hảo Nay liên lại cho hạ hầu ngu khả thừa chi cơ Đại nhân cùng tam thúc phụ đều không còn nữa Chúng ta này phòng đầu sự nguyên bản là hẳn là trước thương lượng ngài Nhưng nhị thẩm thẩm nói ngài chính bệnh A ra liền chính mình cầm chủ ý Nhị thúc phụ sẽ không trách cứ A ra đi Tiêu Hy vừa nghe này ngữ khí liền không đúng. Giống như đối hắn thực không thích dường như. Nhưng hắn cũng không có làm cái gì làm hạ hầu ngu chán ghét sự a, Chẳng lẽ là nô thị ở nàng trước mặt nói gì đó. Tiêu Hy cẩn thận mà quan sát, nô thị như cũ ôn hòa chung mang theo vài phần kiếp nhược. Hạ hầu ngu sáng ngời đôi mắt hắc bạch phân minh, ngập nước mà nhìn hắn, còn mang theo một chút tùy hứng, phảng phất muốn nói cái gì liền nói cái gì dường như. Không giống như là ở châm trọc hắn. Hẳn là thiệt tình như vậy tưởng. Liền nói như vậy. Tiêu Hy đầu bóc chuyển, trên thực tế cũng bất quá là mấy tức công phu. Hắn cười nói, trong nhà hài tử đều thực kính trọng A Tẩu, A Tẩu vì bọn họ tiền đồ suy nghĩ, đề cử bọn họ đi theo danh sư học tập, đây chính là cầu còn không được cơ hội, nơi nào có không muốn đạo lý. Nói xong, hắn đề tài vừa chuyển, nói, chỉ là sự ra đột nhiên, ta nhất thời không nghĩ tới thôi. Hạ hầu ngu không chuẩn bị làm hắn tiếp tục nói tiếp, cười đánh gậy hắn nói, nói. Ta cũng không nghĩ tới bá Ngọc Tiên Sinh sẽ lập tức liền trở về tin cho ta, càng không nghĩ tới bá Ngọc Tiên Sinh sẽ đồng ý làm A Phỉ đi theo hắn bên người. Ta cũng bất quá là nghĩ có cơ hội như vậy như thế nào cũng phải đi thử một lần thôi. Liền không có trước tiên cùng nhị thuốc phụ nói. Hiện giờ sự tình thuận lợi, ta không thiếu được muốn ở nhị thuốc phụ trước mặt Thảo Cái hỉ. lúc này mới vừa được tin liền thỉnh nhị thuốc phụ lại đây ăn mừng. Trường công chúa đề cử. Lại là danh khắp thiên hạ đại nho vương bá ngọc mặc cho ai nghe được như vậy an bài đều chọn không ra một cây đâm tới. Hắn trừ bỏ đáp ứng còn có thể như thế nào. Thật là chuyện tốt. Tiêu Hy chậm rãi liếc Tiêu Phỉ liếc mắt một cái, nói, A Phỉ, ngươi còn không mo hướng trưởng công chúa nói lời cảm tạ. A Phỉ kinh ngạc mà nhìn Tiêu Hy, hiện nhiên không nghĩ tới Tiêu Hy sẽ đồng ý hắn ra cửa đi xa. Hắn một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, có chút không cam lòng mà cúi đầu cấp hạ hầu ngu dập đầu nói lời cảm tạ. Lại là đề cũng không đề ngồi ở hạ hầu ngu bên người nô thị. Nô thị giống như đã thói quen như vậy đối đãi, hạ hầu ngu lại nhữ như mày. Bất quá, nàng chỉ lo dựa theo nghiêm thị yêu cầu hảo hảo mà đem tiêu phỉ tống cổ ra cửa là được. Đến nỗi tiêu phỉ có cao hứng hay không, nàng cũng không quan tâm. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. Đại tuyết bay tán loạn, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Ngừng trong chốc lát điện, trở tay không kịp, đổi mới chậm một chút, xin lỗi. Chương 102 phẫn nộ hạ hầu ngu như vậy tưởng hoàn toàn là không nghĩ làm ngô thị vì này đó phá sự phiền lòng nhưng nàng đối tiêu phỉ cũng không có gì ấn tượng tốt chính mình mẫu thân không tin lại chỉ biết một mặt tin tưởng bá phụ người như vậy ngươi liền tính là lại như thế nào cùng hắn nói chuyện phỏng trường hắn cũng nghe không đi vào nghiêm thị người này vẫn là không tồi nói không chừng tiêu phỉ tính tình này chính là tùy tiêu tông như vậy tưởng tượng hạ hầu ngu xem tiêu phỉ liền càng không vừa mắt tiêu phỉ cùng tiêu hy đi rồi nàng lén lút dặn dò dói mình Ngươi tự mình hộ tống hắn qua đi, trừ bỏ muốn đích thân đem người giao cho vương bá ngọc, còn muốn phái đắc lực người nhìn hắn, đừng làm cho hắn sàng bậy là được. Kiếp trước nàng không biết tiêu hoàn là như thế nào xử trí tiêu phỉ, kiếp này bởi vì nàng thay đổi chủ ý, tiêu hoàn không có thể làm thành đại tư mã, đối tiêu gia huy hiếp cũng liền ít đi rất nhiều. Nếu không tiêu hi cũng không dám ở tiêu viêm hiến tế thượng khoa tay múa chân, tiêu phỉ có thể hay không bởi vậy có cái gì biến hóa, ai cũng nói không rõ. Nghĩ vậy chút nàng cũng minh bạch kiếp trước tiêu hy hai khẩu tử vì sao ở bên người nàng thường xuyên xuất nhập tiêu hoàn đắc thế lúc sau khẳng định đối bọn họ thực không khách khí bọn họ cho rằng nàng cùng tiêu hoàn phản bội liền có cơ hội thừa nước đục thả câu chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới tưởng suy giục nàng đi hư tiêu hoàn sự đáng tiếc nàng lúc ấy tuy rằng xem tiêu hoàn không vừa mắt nhưng nàng cùng tiêu hoàn trước sau vẫn là một cái tuyến thượng trách mã không muốn làm tiêu hoàn nàng kham bọn họ âm hưu không có thể thực hiện được tiêu kiếp trước Tiêu hoàn đối tiêu hy đủ loại thủ đoạn hay không trong lòng biết rõ ràng đâu. Hạ hầu ngu cẩn thận mà hồi tưởng kiếp trước sự, càng thêm cảm thấy xem không hiểu tiêu hoàn. Nếu nói tiêu hoàn xử phạt tiêu hy, nhưng nàng thiệt tình không có cảm giác được. Nếu nói tiêu hoàn bông tha tiêu hy, tiêu hy chiếm tiêu hoàn thúc phụ tiên tuổi, thật đúng là không có từ tiêu hoàn kia chiếm được cái gì chân chính chỗ tốt. Bao gồm tiêu Hàn, Rõ ràng là tiêu gia trừ tiêu viêm ở ngoài nhất có năng lực thương nhân, kiếp trước sinh ý cũng không có làm thành cái thứ hai phạm lãi lại xem đã từng huy hoàng quá trình gia cùng tạ gia, chính gia cuộc sống xa hoa ước trừng an tam, bốn đời người, tạ gia liền càng không cần phải nói, đến nay hoài an mấy nhà diêm trưởng như cũ ở nhà bọn họ danh nghĩa. Tiêu Hoàn rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Hạ hầu ngu đều phải ôm đầu rên, ngâm, nàng không cảm thấy Tiêu Hoàn là cái có thể dễ dàng tha thứ người khác người. Hạ hầu ngu nghĩ trăm lần cũng không ra. Giang lô thị chỗ ở Tiêu Phỉ lại nhịn không được hỏi Tiêu Hy, nhị bá phụ, ngài. Ngài vì cái gì đồng ý ta đi vĩnh gia quận. Tiêu Hy khe khẽ thở dài, vô vô tiêu phỉ bà vai, thấp giọng nói, Vương Bá Ngọc là đương thời đại nho, không biết có bao nhiêu người tưởng bái nhập hắn môn hạ mà không được nhập môn. Trường công chúa vì ngươi tranh thủ tới rồi cơ hội như vậy, ngươi hẳn là hảo hảo cảm kích nàng một phen mới là. Như thế nào có thể hỏi ra nói như vậy tới? Nhị Ba Phủ cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày bái được danh sư, học thành trở về, ứng phó môn hộ. Tiêu phỉ nghe xong đầy mặt cảm kích lẩm bẩm muốn nói gì tiêu hy lại chuyện vừa chuyển hơi có chút lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng nói bất quá chuyện này cũng rất kỳ quái ta vài lần làm ngươi theo ta đi cấp trưởng công chúa thình an ngươi đều không muốn trưởng công chúa căn bản là không quen biết ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến đem ngươi dẫn tiến cấp vương bá ngọc còn phí lớn như vậy công phu phải biết rằng kiến khang trong thành danh sĩ có rất nhiều trưởng công chúa cậu trịnh phân học vẫn liền rất hảo vẫn là kinh châu thứ sử chẳng lẽ là ai ở trưởng công chúa trước mặt nói chút cái gì Tiêu phỉ nghe song câu mày nói, ta nghe trưởng công chúa ý tứ, là đại bá mẫu làm nàng ban nội. Tiêu hy cười cười, nói, đứa nhỏng đốc, ngươi đại bá mẫu là như thế nào người, ngươi còn không biết sao. Nàng trong đầu nhiều nhất cũng là có thể bao dung một sự kiện, nếu đồng thời có hai việc, nàng liền sẽ đỡ trái hở phải, một kiện cũng ứng phó không được. Nàng hiện giờ toàn tâm toàn ý mà chỉ nghĩ đem ngươi đại bá phụ hiến tế làm tốt, như thế nào có rảnh quản chuyện của ngươi. Tiêu phỉ nghe vậy bắt đầu còn có điểm mơ mịt. Lúc sau mà sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, chẳng lẽ là ta mẫu thân. Tiêu hy ra vẻ trầm tư nói, khó nói. Tiêu phỉ sắc mặt lại đã trở nên phi thường khó coi. Hắn trầm khuôn mặt trở về chỗ ở. Tiêu mân chính nôn nóng mà đang chờ hắn. Thấy hắn trở về, lập tức chạy qua đi, lo lắng mà kêu a huynh. Tiêu phỉ sắc mặt hảo rất nhiều, chấn an tiêu mân nói, ta không có việc gì. Tiêu mân lại khóc lên, nói, ta nghe nhị bá mẫu bên người người ta nói. Đại Bá Mâu muốn đem ngươi đưa đến Vĩnh Gia quận đi. Nay khẳng định là Tiêu Hoàn ý tứ. Chúng ta đi tìm Mẫu thân đi. Mẫu thân khẳng định có biện pháp làm ngươi lưu tại Tiêu gia. Ngươi câm miệng. Tiêu Phỉ ác quán hận địa đạo, Mẫu thân đã sớm không cần chúng ta, cũng không cần phụ thân, không cần cái này ra. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng chỉ biết nói nhị Bá phụ cùng nhị Bá Mâu nói bậy, chỉ biết giữ gìn Tiêu Hoàn. Nàng không phải tưởng ta đi Vĩnh Gia quận sao? Ta đi. Ta không chỉ có muốn đi, ta còn muốn xông ra một phen tên tuổi tới, làm nàng hối hận. Nói, hắn vành mắt cũng đỏ. Tiêu mân chịu chịu khóc khóc không dám cao giọng mà khóc. Tiêu phỉ sắc mặt càng thêm âm trầm. Vương bá ngọc, nói không chừng sớm cùng tiêu hoàn cấu kết ở cùng nhau, chính là vì lấp kín hắn đường ra. Nhưng hắn sẽ không nhận thua, cũng sẽ không khuất phục. Hắn nhất định phải làm người của tiêu ra lấy hắn vì vinh, lấy phụ thân hắn có hắn như vậy nhi tử vì vinh. Tiêu phỉ siết chặt nắm tay, đối tiêu mân nói. Ta đi rồi, ngươi muốn nghe nhị bá mâu nói. Tiêu mân gật đầu. Hai anh em đối thoại thực mau liền sẽ chuyển tới tiêu hy cùng kế thị lô thai, cũng chuyển tới hạ hầu ngu lô thai. Hạ hầu ngu càng đồng tình nghiêm thị. Có như vậy một đôi nhi nữ, nếu là nàng, sớm tức giận đến nhảy dựng lên. Nàng hỏi tới truyền lời đỗ Thụy, ngươi làm sao mà biết được. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể biết tiêu ra các phòng động tính. Có điểm đáng tiếc, chúng ta chỉ ở chỗ này trụ hai ba tháng mà thôi. Bằng không liền có thể nghe được càng nhiều giật sự. Văn Tuyên Hoàng Hậu đã từng đã nói với nàng, tưởng ở trong cung sinh tồn xuống dưới, nhất định phải biết người biết ta, không cần bị việc nhỏ không đáng kể sự tình che giấu. Bởi vì càng là thật nhỏ sự, càng có thể nhìn trộm chân tướng. Hạ hầu ngu mặc kệ ở nơi nào, chuyện thứ nhất chính là muốn đem bên người người hỏi thăm rõ ràng. Nàng biết Đỗ Tuệ sẽ đi kết giao người của tiêu gia, lại không có nghĩ đến ngắn ngủn nửa tháng không đến, là có thể nghe được những việc này. Đỗ Tuệ nhấp cười. Nói, là nghiêm thị. Nàng ở nhi nữ bên người để lại người, người nọ chủ động đem hai anh em sự nói cho ta. Ta đoán, có thể là nghiêm thị làm nàng làm như vậy. Phòng trưng là muốn cho chúng ta lại phụ một chút, đem mân nương tử cũng cứu ra, lại biết chính mình càng tiếm, ngượng ngùng mở miệng. Hạ hầu ngu gật đầu, đối này cũng không cảm thấy hứng thú, nói, nhìn kỵ hăng nói đi. Nếu mượn tiêu mân một phen có thể làm kế thị khó chịu, nàng vẫn là thấy vậy vui mừng. Đỗ tuệ cười xưng là... Không hai ngày, Tiêu Phỉ liền ở Hạ Hầu ngu thúc dục Trung Thu thập hảo bọc hành lý, từ Doãn Bình cầm Hạ Hầu ngu bái tiếp, tự mình đưa hướng Vĩnh Gia của đi. Người của Tiêu gia đều sôi nổi tán dương Hạ Hầu ngu đại nghĩa, đối Tiêu Hoàn Từ huynh đệ coi như thủ túc. Vài vị trưởng đối còn tự mình tới thăm Hạ Hầu ngu, tuy rằng chỉ là bình thường nói mấy câu, cảm kích chi tình lại buộc lộ ra ngoài. Hạ Hầu ngu cảm thấy phi thường có ý tứ. Nàng duy nhất một lần cũng không chân thành hỗ trợ, lại làm người thiệt tình cảm tạ. Thân nhóm Hôm nay đệ nhất càng. linh 103 tương dương. Hạ hầu ngu liền hỏi đỗ tuệ, kế thị mấy ngày này đang làm cái gì đâu. Đỗ tuệ nói, vẫn luôn mang theo mân nương tử ở giúp tứ lang quân thu thập bọc hành lý đâu. Tiêu phỉ ở tiêu gia đại phòng đứng hàng đệ tứ. Hạ hầu ngu nói, ngày nào đó bất thời giờ làm ta trông thấy tiêu mân. Nàng còn không quen biết tiêu mân. Đỗ tuệ cười đồng ý. Không mấy ngày, liền tìm một cái cớ thỉnh tiêu mân lại đây. Tiêu mân 10 tuổi, vóc người nhìn giống cái 12. Ba tuổi hài tử, tướng mạo lại hấu trí cực kỳ, lớn lên lại giống tiêu gia người, trường mi mắt hạnh, đáng tiếc xem người thời điểm nhút nhát sợ sệt, khí chất không tốt. Cũng không biết kế thị là nghĩ như thế nào. Hạ hầu ngu cùng nàng nói nói mấy câu, nàng sợ hãi rụt rè đắp đến cũng không tốt, hạ hầu ngu cũng không vì khó tiểu hài tử, thường chút ăn mặc, khiến cho nàng lùi xuống. Nhưng nàng ngầm lại nhịn không được đối đô tuệ nói, nghiêm thị cũng coi như được với là cái anh thư, như thế nào dưỡng đến hai đứa nhỏ đều không xuất chúng. Đỗ tuệ không khỏi thở dài, nói, nghiêm thị lại lợi hại lại có tác dụng gì. Tiêu tông không kính trọng nàng, nói mắng liền mắng, nói đánh là đánh, bọn nhỏ lại như thế nào sẽ đem chính mình mâu thân để vào mắt, hai đứa nhỏ tính cách lại như thế nào sẽ không nhát gan khiếp nhược. Hạ hầu ngu ngấm lại cũng thập phần có đạo lý. Nàng không khỏi đi theo thở dài một hơi, tạm thời đem nghiêm thị hai đứa nhỏ ném tới rồi một bên, chuyên môn bồi ngô thị chú ý tiêu viêm hiến thế. Mà xa ở tương dương tiêu hoàng tự tụ tập năm vạn binh lực lúc sau. Trừ bỏ luyện binh, liền chú ý lưu bên bên kia động tĩnh. Nhận được ngô thị thư nhà, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn cái này mẫu thân, đã bị phụ thân hắn dưỡng thành nhát gan sợ phiền phức tính tình. Nếu là trong nhà có chuyện gì, nàng khẳng định sáng sớm liền phái trong nhà quản sự tự mình chạy tới. Viết thư. hơn phân nửa là trong nhà không có việc gì, nàng tưởng niệm hắn, viết tin tới nói cho hắn nàng thông thường một ít việc vặt. Tiêu hoàng chờ đến luyện binh hạ màn lúc này mới chuẩn bị hồi phủ cẩn thận mà xem qua thư từ lúc sau cấp nô thị hồi phong thư. Còn không có chờ hắn thay cho áo giáp, trịnh phân liền đĩnh cái nước luộc mười phần bụng to đi đến, một mặt xoa hắn một mặt cao hưng nói, không được, không được, này đều là thu, nàng gắt cuối thu ngông vẫn là sở không được. Nhiệt chết ta, phải nghĩ biện pháp lộng điểm băng tới. Đừng, đừng, đừng. Tiêu hoàng vội ngăn cản hắn. Cùng trịnh phân hội hợp lúc sau, hắn cho rằng trịnh phân sẽ hồi Kinh Châu. Trịnh phân lại lấy trở về Kinh Châu cũng không có gì sự nhưng làm tử, phi đi theo hắn tới Tương Dương. Hắn nghĩ muốn gom đủ Kinh Châu cùng Tương Dương binh lực, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn trịnh phân to lớn Tương Trợ, cũng liền không có ngăn trở. Ai biết trịnh phân tới lúc sau lại chuyện gì cũng mặc kệ, chứ bỏ định ngày hẹn Tương Dương danh sĩ, chính là cùng bằng hữu cùng nhau du sơn ngoạn thủy, quân vụ việc tất cả đều giao cho hắn không nói, còn thường thường ghét bỏ Tương Dương điều kiện không tốt, trong chốc lát đoán giận cái này, một hồi làm đoán giận cái kia. Mấy ngày hôm trước càng quá mức, ghét bỏ thời tiết quá nhiệt, muốn cho hắn bộ khúc đi Kinh Châu đem hắn trong phủ tàng băng kéo lại đây giải nhiệt. Tiêu ra bộ khúc là dùng để hành quân đánh giặc, đại bộ phận đều là đi theo hắn phạt thục trở về, có kinh nghiệm lao tướng sĩ tốt, như thế nào có thể làm những người này đi cho hắn kéo băng. Hắn đương trường liền cự tuyệt. Trịnh phân còn chưa từ bỏ ý định, như cũ đánh cái này chủ ý đâu. Tiêu hoàn đành phải nói sang chuyện khác, nói, kiến khang thành bên kia còn không có tin tức sao. Hẳn là còn không có đi chính phân mấy ngày nay muốn du ra cắt quế cũ không như thế nào quan tâm công vụ hắn do dự nói nếu là lư hoài bên kia có tin tức tạ đan dương khẳng định sẽ ra roi thúc ngựa báo cho chúng ta ngươi có cái gì hảo lo lắng hắn nói âm vừa ra hắn bên người một cái gã sai vật liền chạy tiến bảo nói đại nhân có kiến khang thành văn kiện khẩn cấp chính phân sửng sốt ngay sau đó cười ha ha ý bảo kia gã sai vật đem thờ phụ thượng tươi cười không giảm mà đối tiêu hoàn nói ta nói cái gì tới làm ngươi không cần lo lắng Ngươi phi đứng ngồi không yên. Vẫn là tuổi quá tiểu, chịu không nổi sự á hắn một mặt nói, một mặt mở ra tin, lại vội vàng mấy mục dưới sắc mặt đại biến. Tiêu Hoàn Thầm Nghi không hảo, vội đi qua. Trịnh Phân nhăn đầu đã gắt gao mà túc thành cái xuyên tự, ánh mắt dừng ở giấy viết thư thượng trong miệng lại nói, thiên tử cư nhiên muốn ở liễu gia, Lư gia cùng Thôi gia tuyển một nữ lang vi hầu. Tiêu Hoàn sửng sốt, tưởng giơ tay lấy quá giấy viết thư nhìn kỹ xem, lại ở giơ tay trong nháy mắt kia bắt tay nhẹ nhàng mà đặt ở hai sườn. Hắn biểu hiện quá nôn nóng Lư hoài bên kia cùng thắc bạt thọ rằng co không giới Hắn bên này cũng không hảo tùy tiện hành động năm vạn quân binh đẻ ở trong tay hắn Hắn ngẫu nhiên nhớ tới Vẫn là sẽ có chút phiền lòng Thậm chí có đôi khi sẽ tưởng Sớm biết rằng như vậy Nên ở cô tô nhiều đãi hai ngày Hạ hầu ngu làm người thanh cao Hắn cùng tiêu ra quan hệ cũng không tốt Mẫu thân là cái mặc kệ sự Đệ đệ cái gì cũng không hiểu Cũng không biết hạ hầu ngu có thể hay không bảo toàn được chính mình Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy lúc trước hẳn là liền theo hạ hầu ngu, làm nàng đại ở kiến khang thành. Nàng có trưởng công chúa danh phận, chính là Lưu Uyên, cũng không dám tùy tiện động nàng. Tiêu Hoàn đêm này đó loại bảy, tám tao ý niệm đều đè ở đáy lòng, thật sâu mà hít vào một hơi, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này mới nói, là có ý tứ gì? Không biết là có ý tứ gì. Trình Thị đem giấy viết thư đưa cho Tiêu Hoàn, mắt lộ ra hoang mang, nói, chẳng lẽ thôi ra cảm thấy đây là cái cơ hội tốt? cũng tưởng kết cục một bác từ trước thôi ra bại với Trịnh Thị lúc sau sau lại lại bại với Tạ Thị cùng Lưu Thị chỉ có thể bị bắt quanh tay đứng nhìn trở thành trung lập phái hiện giờ Hoàng Quyền bên lạc Hoàng Thất suy thoái Thôi Thị lại có cái gì ý tưởng Trịnh Phân sợ Tiêu Hoàn không hiểu cho hắn giảng từ trước chuyện xưa lại không biết Tiêu Hoàn sớm tại quyết định thượng hạ hầu ngu thời điểm liền đem Bắc địa môn phiệt linh tinh quanh co khúc hủy hỏi thăm cái rõ ràng thôi ra mấy năm nay không phải không ra tải cán suất chúng con cháu cùng hậu bối Chỉ là vận khí đều không tốt lắm, trước sau gặp được trịnh sán, tạ mạo cùng lưu duyên, trước sau không có thể hỏi đỉnh đại tư mã hoặc là đại tướng quân chi trước. Hiện tại lại muốn đem nhà mình nữ nhi nhét vào trong cung đi, chỉ sợ đã là tranh bỏ mắt, tưởng dựa vào ngoại thích thân phận tham dự đến triều đỉnh phân tranh chúng tới. Rốt cuộc lại phong phú của cải, cũng có hao hết một ngày. gia đại nghiệp đại, cũng chịu không nổi mấy thế hệ không ra cái quyền thần. Tiêu Hoàn biết, trịnh phân cũng biết. Hán đối nhìn giấy viết thư Tiêu Hoàn nói, ngươi nói Chúng ta muốn hay không đem thôi hạo cũng kéo qua tới. Chỉ cần là lưu viên địch nhân, liền có thể làm chúng ta minh hiếu. Kia bọn họ minh hiếu ngạch cửa cũng quá thấp. Tiêu Hoàng trong lòng nói, thấy trịnh phân thái độ, ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước cùng tạ Đan dương kết minh. Đôi khi người càng nhiều không thấy được liền càng tốt. Người càng nhiều, ý kiến cũng liền càng nhiều, liền càng dễ dàng mồm năm miệng mười lãng phí thời gian. Hắn phạt thu học được nhất dùng được cũng là làm hắn nhất vui mừng phương pháp chính là tự mình cảm nhận được ai nhanh nhất ai liền càng có phần thắng. Tiêu hoàn không muốn đem thời gian tiêu hao ở như vậy nội đấu chung. Hắn không quá cảm thấy hứng thú mà nhàn nhạt nói, thôi ra chưa chắc nguyện ý cùng chúng ta kết minh. Ta xem, chuyện này chúng ta vẫn là lại thương lượng thương lượng. Nói lời này thời điểm, hắn nhớ tới hạ hầu ngu. Không biết nàng biết này tin tức sau sẽ như thế nào làm. Cũng đồng ý mượn sức thôi thị nhập cục sao. Đột nhiên, tiêu hoàn rất tưởng nhìn thấy hạ hầu ngu. Hắn không cấm lẩm bẩm. Không biết trưởng công chúa hay không đã biết tin tức này. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. linh 104 thư tử. Tiêu hoàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng trịnh phân vẫn là nghe cái rõ ràng. hắn cười nói, tấn lăng khẳng định đã biết, cô tô so tương dương ly kiến khang thành gần. Tiêu hoàng cười cười không có hé răng. Trịnh phân đã nói, ta vừa rồi đề nghị ngươi cảm thấy như thế nào. Vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Tiêu hoàng nguyện chuyển mà cự tuyệt. Trịnh phân nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng. Thôi hạo là cái lao xảo quyệt, còn không biết hắn hiện tại trong hồ lộ bán chính là cái gì dược, nhìn nhìn lại tình thế cũng không mượn. Lúc này, không phải hẳn là phẫn nộ hạ hầu hữu nghĩa lựa chọn sao? Tiên đế còn không có xuống mồ, hắn liền đem tiên đế đã từng chuẩn hoàng hậu xếp vào tuyển phi danh sách, chính phân không nghĩ như thế nào vì chết đi cháu ngoại tìm cái cách nói, lại nghĩ như thế nào mượn sức thôi thị này chẳng lẽ chính là trịnh ra lựa chọn? bắc địa môn phiệt lựa chọn? Có phải hay không bởi vì như vậy? Cho nên năm đó Bắc địa môn Việt mới có thể chiếm cư giang nam, làm nô chung đã từng huy hoàng trở thành qua đi đâu. Tiêu hoàng thất thần mà cùng trịnh phân nói nhàn thoại, trong lòng lại không cho là đúng. Nếu ở trên đời này, liền cơ bản nhất đồ vật đều không thể bảo hộ, những cái đó quyền lực phú quý lại có ý tứ gì. Nhưng đồng dạng, nô chung thế ra bảo vệ cho vinh dự, khí khái, nghĩa khí, lại ở cường quyền dưới bị mất cánh mạng, mất đi hết thảy, nếu loại này lựa chọn là đúng kia bọn họ nhiều năm như vậy tới sở chịu khuất nhục lại tính cái gì đâu. Trong lúc nhất thời tiêu hoàn đầu góc lộn xộn liền Trịnh Phân nói chút cái gì hắn đều không có nghe rõ. con Hảo Trịnh Phân không vui hỏi hắn ngươi suy nghĩ cái gì thời điểm, có gã sai vật chạy tiến vào, thở hồng hộc mà bẩm, tiêu đại nhân, trịnh đại nhân, kiến khang thành tạ đại nhân văn kiện khẩn cấp. Hai người đều là sửng suốt, không khỏi trao đổi một ánh mắt. Trịnh Phân vội nói, lấy lại đây ta nhìn xem. Gã sai vật không dám chậm trễ lập tức đôi tay cung kính mà đem thư từ dâng lên chính phân đọc nhanh như gió không có xem xong đã vô đuổi kêu hảo đối tiêu hoàng nói lư hoài tên ngãi danh kia không có kia bản lĩnh cũng đừng ôm kia sống hiện tại mất mặt xấu hổ đi mang đi binh mã chết hai phần ba đi theo hắn tướng lánh mười không còn một hắn đại bại với quản thành hiện giờ chính xám xịt mà triệt hướng tiếu quận liền xem tiếu quận thái thú có thể hay không thủ được bảo hắn một mạng tiêu hoàng trong lòng buông lỏng ngay sau đó lại nắm lên nói Tử thương như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng." Tạ Đan Dương chưa nói, Trình Thị Hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, hắn đem thư từ đưa cho Tiêu Hoàn, chính mình ở trong phòng tới tới lui lui một mặt đi dạo bước chân, một mặt vui sướng khi người gặp hòa nói, "Ta đây liền làm người thượng thư buộc tội lưu hoài, hắn liền tính là bảo vệ tánh mạng, cũng muốn làm hắn từ nay về sau trở thành một cái phế vật." Ấn Lâm Bắc chiến bại lúc sau không phải bị biếm vì thứ dân sao? Đây chính là bổn triều chưa bao giờ từng có quá sự, không đúng, tiền triều cũng chưa từng có bọn họ hành sự quá không để lối thoát, vừa lúc chúng ta lấy tới dùng dùng một chút. Nói tới đây, hắn trắng non mập mạp gương mặt toát ra một chút sắc ý, cũng làm lư hoài biếm vì thứ dân vĩnh không tiện dùng. Tiêu Hoàn không khỏi có chút thổn thức, nhớ năm đó lư gia cảm thấy ấn lâm bắc phạt thuộc ý hiếp tới rồi lư gia ích lợi nghĩ biện pháp đem ấn lâm bắc biếm vì thứ dân. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, chính phân đạp lư gia đường xưa tử muốn đem lư hoài biếm vì thứ dân, nay có tính không là nhân quả báo ứng đâu tiêu hoàn nói trên triều đình sự liền giao cho ngài cùng tạ đại nhân ta đây liền viết một thiên hịch văn chuẩn bị bắt thượng trịnh phân liên tục gật đầu giống phong giống nhau đi rồi tiêu hoàn lẳng lặng mà ngồi ở không người chính đường nhìn chăm chú vào bị trịnh phân đánh rơi ở án kỷ trước thư từ sau một lúc lâu tự dễu mà cười cười lúc này mới làm tùy thân tôi tớ đi kêu thẩm tiềm đám người tiến vào tuy rằng lộ tuyến đồ đã sớm lặp lại thảo luận nghiên cứu và thảo luận qua nhưng tiêu hoàn vẫn là cuối cùng xác định một lần thấy các tướng lãnh đều lĩnh hội không có lầm, hắn lúc này mới định ra suất canh giờ, về tới chính mình nghỉ ngơi sương phòng. Gã sai vặt nhóm không có một cái dám ngủ gà ngủ gật, thấy hắn trở về lập tức liền động lên, tiên tinh tòa nhà lập tức có sinh cơ. Dù cho là như thế này, âm khí cũng nhiều nhất duy trì nửa canh giờ liền tan đi. Tiêu Hoàn khoác đen nhánh tóc đen, an mặc tuyết trắng trung ý đi, hè, ngồi quy tại án kỷ trước cẩn thận mà đọc mẫu thân gửi thư. Đương hắn nhìn đến hạ hầu ngu đem Tiêu Phỉ dẫn tiến cho Vương Bá Ngọc thời điểm, trong ánh mắt phụt ra ra một đạo hàn quang hạ hầu ngu cũng quá xen vào việc người khác chút nàng không phải làm chuyện gì đều thích xem xét thời thế sao nàng giúp tiêu phỉ thời điểm lại suy nghĩ cái gì đâu tiêu hoàng đặt ở án kỷ biên tay nắm chặt thành quyền ánh mắt cũng trở nên tối tăm không rõ vĩnh gia quận cũng là thời trước nô trung nơi tiêu gia ở nơi đó cũng co vài phần lực ảnh hưởng muốn hay không biết thư cấp vĩnh gia quận người cẩn thận mà nhìn chằm chằm tiêu phỉ đâu giống cái loại này nhân sinh dưỡng gia tới hai tử Còn có thể có cái gì hảo Nghĩ vậy chút, tiêu hoàng biểu tình càng lạnh lùng Bất quá, hắn mộ thân từ trước đến nay là cái thiện tâm người Nếu viết tin cho hắn, nói vậy cũng sẽ không gạt hạ hầu ngu Muốn cho hắn lánh hạ hầu ngu này phân ân tình Hắn đến hướng hạ hầu ngu nói lời cảm tạ mới là Tiêu phỉ mặc kệ như thế nào, đều là hắn tử đệ Tiêu hoàng nắm chặt tay sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra Tiêu hoàng thần sắc cấm áp lên Hắn viết một phong thơ cấp hạ hầu ngu, hướng nàng nói tạ Hạ hầu ngu thu được tin mới biết được ngô thị cuối cùng vẫn là hướng tiêu hoàn nói chuyện này. Tiêu hoàn gửi thư khách khí có lễ lại ẩn ẩn mang theo vài phần khắc chế xa cách. Cái này làm cho nàng nhớ tới kiếp trước cái kia ở chính mình trước mặt trước sau lệnh như băng tiêu hoàn. Nếu là ở kiếp trước, nàng khẳng định sẽ cười lệnh đem thư từ ném đến một bên, coi như nàng không có thu được. Nhưng kiếp này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy về sau, nàng không khỏi chống cầm tự hỏi, tiêu hoàn đây là ở trách cứ nàng sao. Cảm thấy nàng không nên nhúng tay chuyện này Bị chính mình chán ghét từ đệ, cư nhiên có một bước lên trời cơ hội. Hắn trong lòng nhất định thật không dễ chịu, lại không thể phát giận. Hạ hầu ngu nghĩ tiêu hoàng không thể nề hà bộ dáng liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Nàng cấp tiêu hoàng trở về phong thư, tin Trung Phi thường cung khiêm mà tỏ vẻ hắn bên ngoài chinh chiến, trong nhà sự đều là nàng nên làm. Tiêu hoàng thực mau cho nàng trở về phong thư, tỏ vẻ nàng vất vả, trong nhà nếu là có chuyện gì, vẫn là phân phó tiêu kính hảo, miễn cho nàng bị liên lụy. Hạ hầu ngu tiếp tục cấp tiêu hoàn hồi âm, tỏ vẻ không quan hệ. Nàng dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Tiêu hoàn lại lần nữa gửi thư tỏ vẻ cảm tạ, nói một đống lớn không có ý nghĩa nói lời cảm tạ. Hạ hầu ngu ở trong lòng cười trộm, có thể làm tiêu hoàn nói không ra lời, cũng không phải kiện chuyện đơn giản. Đỗ Thụy nhìn cười tủm tỉm hỏi nàng, Đỗ đốc bên kia có tin chiến thắng truyền đến sao? Hạ hầu ngu ở trong lòng âm thầm mà mang chính mình một câu, nàng chỉ nhớ rõ ghê tởm tiêu hoàn. Lại đã quên hỏi tiêu hoàng tương dương bên kia chiến sự. Hạ hầu ngu vội banh mặt, nghiêm nghị nói, chiến sự ta không cẩn thận hỏi. ngươi nhắc nhở ta, ta còn là hỏi một chút hắn bắc phạt sự chuẩn bị ra sao. Lư hoài đại bại, tiếu quận thái thú là lư ra con cháu, hắn ném xuống còn sót lại tam vạn binh mã, hoàng không chọn lộ mà trốn hướng tiếu quận. Ai biết tiếu quận thái thú so với hắn còn không bằng, thác bạc thọ truy lại đây thời điểm thái thú bỏ thành mà chạy, lư hoài thiếu chút nữa đã bị thác bạc thọ bắt sống hiện tại lư hoài trốn trở về dương châu thác bạc thọ lại chiếm lĩnh ung châu hai quận trong chiều người đều lo lắng suốt ruột cũng không có người ta nói lập hậu sự tất cả đều ở nghị luận vạn nhất thác bạc thọ nam hạ triều đình nên làm cái gì bây giờ thân nhóm hôm nay đệ nhất càng tờ tháng riêng cuối cùng một ngày cầu vẽ tháng chương một trăm linh năm bất an lư huyên trong lòng cũng có chút suốt ruột bắc lương bên kia truyền đến tin tức nói bắc lương hoàng đế bệnh càng ngày càng nghiêm trọng nhưng nghiêm trọng đến loại nào trình độ lại là ai cũng nói không rõ bắc lương hoàng đế rốt cuộc là thật sự bệnh đến không được vẫn là có tính toán gì không mà chỉ là đối ngoại cao ốm lưu liên người cũng không có được đến xác thực tin tức nếu là bắc lương hoàng đế không có việc gì lại làm thác bạc thọ đánh hạ mấy quận binh lâm dương châu thành kia đã có thể không xong tạ đan dương đám người khẳng định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội nhất định sẽ buộc hắn về hưu cố tình con hắn còn nhỏ lư gia cũng không có có thể tiếp hắn tay chống đỡ khởi môn hộ huynh đệ con cháu Hắn nếu là từ quan về quê, người khác còn hảo thuyết, tiêu hoàn khẳng định sẽ cắn hắn không bỏ, cắn lư ra không bỏ. Hiện tại việc cấp bách mau chóng giữ được lư hoài, đẩy lư ương thượng vị. Lư viên cao mày, thần sắc lạnh lùng. Tiêu hoàn hơi chút so lư viên muốn hảo một chút. Tiêu gia cùng cố gia luôn luôn đều lẫn nhau vì trong ngoài, liền tính là cố gia chạy trốn tới phía bắc, ở người hồ bên kia làm quan, có một số việc vẫn là sẽ bù đắp nhau. Đặc biệt là giống văn đế bệnh tình như vậy sự, không có ai so cố viêm càng rõ ràng. Văn đế là thật sự bị bệnh, hiện tại bất quá là ở kéo thời gian mà thôi. Tiêu Hoàn thông qua người trung gian nhắc nhở cố hạ, làm cố hạ không cần đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ. Cố viêm phi thường tán đồng, đã bắt đầu xuống tay cố ra một ít con cháu đi trước đất thủ. Nơi đó còn có chút ngô thị con cháu. Tiêu Hoàn đã phát ra huy văn, bắt đầu bắt thượng. Hạ hầu hữu nghĩa nghe thấy cái này tin tức thời điểm lại dọa ngây người. Hắn lôi kéo tạ đan dương ống tay háo hỏi, không có cô đồng ý. Phò Mã Đô Ý đã xuất binh Bắc Lương Sao. Tạ Đàn Dương cười nói, thiên tử khả năng không có chú ý tới, bác phạt sổ con trước đó vài ngày cũng đã cấp thiên tử nhìn, thiên tử đã châu phê, bằng không tấn lăng trưởng công chúa Phò Mã Đô Ý sao có thể xuất binh. Hơn nữa, như vậy cũng có lợi cho triều đình ổn định. Lư viên đại bại, dân tâm náo động, mấy ngày nay, kiến khang thành đã đã xảy ra vài khởi bên đường cướp bóc việc. Nếu trường này đi xuống, không dám tưởng tượng. Hạ hầu hưu nghĩa khỏe miệng hấp mi Cuối cùng cái gì cũng không có nói. Nhưng hắn lại thiệt tình cảm thấy, hắn là không có thấy tiêu hoàn sổ con. Trở lại thính chính điện, hắn lén lút hỏi Trương Hàm. Trương Hàm trong ấn tượng cũng là không có nảy phân sổ con. Nhưng hắn tưởng lại cùng hạ hầu hưu nghĩa bất đồng, hắn nhỏ giọng nói, cũng có thể là sợ rút dây động rừng kinh động đại tướng quân. Mấy ngày nay lư uyên vì Lưu Hoài sự chính khắp nơi buôn tẩu, không chỉ có thấp ngự sử đài buộc tội Lưu Hoài sổ con còn nghĩ biện pháp thuyết phục trong triệu một ít đại thần đứng ở lư hoài lập trường thượng vì lư hoài nói chuyện liền tại đây có chút hôn loạn thời điểm tiêu hoàn đệ nhị trương sổ con đưa đến hạ hầu hữu nghĩa trên bàn tiêu hoàn lập lư hoài mười tám tông tội ấn luật kiện kiện đều có thể trí lư hoài cực hình nay rõ ràng là muốn hạ tử thủ đem lư hoài kéo xuống mã lư huyên đau đầu không thôi vừa mới từ thây sơn biển máu bò lại tới lư hoài đã biết đem tiêu hoàn tổ tông mười tám đại đều thăm hỏi một lần còn gọi huyên náo muốn cho tiêu hoàn biết hắn lợi hại Lưu Uyên nhìn tức đến sắp điên đệ đệ, cảm thấy hắn tựa như chỉ tranh đỏ mắt cầu hùng, một chạm vào liền tạc, bị đừng đắn đo ở lòng bàn tay tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, tâm tình của hắn liền càng không hảo. Rốt cuộc ở một lần ăn hàng thạch tán sau quán đang ở trong viện chạy loạn, thiếu chút nữa đụng vào từ trong học đường tan học về nhà mấy cái tiểu nương từ sau, Lưu Uyên rốt cuộc nhịn không được, đầu tiên là đem Lưu Hoài nốt ở hậu hoa viên một chỗ thính xương, sau đó lại phái người đi cấp vinh thủy cùng Lưu Phật báo tin làm lư Phật tạm thời về nhà giúp đỡ xử lý việc nhà. Hạ hầu ngu là mặt ngoài trấn định, trong lòng thấp thỏm. Kiếp trước sự thường thường sẽ bởi vì nàng nhịn không được nhúng tay duyên cớ trở nên cùng kiếp trước một chút cũng không giống nhau. Văn đế vãn chết một tháng cùng vãn chết một năm lại có quan hệ phi thường lớn, nàng liền sợ đến lúc đó lại toát ra cái gì yêu thiêu thần tới. Làm một cái hoàng đế, chiến miên giường bệnh thời gian càng lâu, sự tình liền sẽ càng phức tạp. Hạ hầu ngu cười khổ, lại cũng không có biện pháp khác tới giải quyết chuyện này chỉ có chờ đợi nhưng nàng tin tưởng tiêu hoàn có thể xử lý tốt chuyện này tám tháng mười ba liền ở như vậy phân loạn chung đã đến sáng sớm hạ hầu ngu thay huyền sắc thâm ý ý từ tiêu tỉnh làm bạn hư đỡ ngô thị đi thanh long sơn lúc này đây tiêu hy sớm liền ở tiêu thị từ đường nơi đó chờ thấy ngô thị cùng hạ hầu ngu hắn cùng kế thị tiến lên chào hỏi tiêu tỉnh thân thiết mà hô tiêu hy một tiếng nhị thúc cùng nhị thầm thầm tiêu hy cười gật gật đầu nhìn qua phi thường hiền từ Kế thị lại nhiệt tình mà cười tiến lên hư đỡ nô thị một khắc chi cánh tay, dặn dò nàng phía sau đi theo tiêu mân, còn không cho ngươi đại bá mẫu cùng trưởng công chúa hành lễ. Tiêu mân hơi hơi câu lũ thượng thân tiến lên cấp hai người hành lễ. Lần trước gặp mặt lúc sau, nay vẫn là hạ hầu ngu lần đầu tiên thấy nàng. Nàng so với phía trước gầy rất nhiều. Nô thị thở dài, lại không có nói thêm cái gì, làm A Dư Huệ tiêu mân đứng dậy, liền hướng trong tộc trưởng bối bên kia đi. Hạ hầu ngu cũng không để ý đến bồi ngô thị cấp trong tộc các trưởng bối chào hỏi đại gia khách khách khí khí nhìn hạ hầu ngu đặc biệt hiền lành tiêu tỉnh tắc đi theo tiêu hy bên người chạy trước chạy sau nô thị lại còn cổ vũ hắn nhiều cùng nhà mình nhị thúc ở chung giống như như vậy tiêu hy liền ngượng ngùng phản đối tiêu hoàn dường như hạ hầu ngu nhìn đều thế tiêu hoàn cay đôi mắt tiêu hàn toàn ra lại đây rất xa tiêu hàn liền ôm quyền không ngừng bồi không phải xe bỏ ở nửa đường thượng hỏng rồi trì hoan thời gian mọi người đều thiện ý mà cười trêu ghẹo hắn, ngươi mọi chuyện đều thích tranh tiên, này thời điểm mấu chốt lại đã tới trưởng, đợi lát nữa phải hảo hảo phạt phạt ngươi. hẳn là, hẳn là. tiêu hàn liên thanh nói. khương thị mang theo con cái đứng ở một bên mỉm cười, phi thường hiền thục bộ dáng. tiêu san lại là một lát cũng không an tĩnh một chút, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu liên tiếp hướng tới hạ hầu ngu nháy mắt, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. hạ hầu ngu nhấp miệng cười, cũng không vì nàng giải vây, như vậy trường hợp, nàng cũng bất quá là cái có thể diện cô dâu thôi nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ. Chỉ là thu hồi rừng ở tiêu san trên người ánh mắt khi, khỏe mắt dư quang trong lúc lơ đãng đảo qua tiêu mân, thấy tiêu mân lại là hâm mộ lại là đấu kỵ gương mặt. Còn hảo nghiêm thị sửa lại gả. Hạ hầu ngu âm thầm vì vị kia mẫu thân may mắn. Thức mau tiêu hàn một nhà tới cấp hạ hầu ngu cùng nô thị vân an, tiêu mân cũng đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Nhưng tiêu tỉnh thân cận tiêu hy sự nàng nhưng vẫn nhớ thương. Hiến tế qua đi đỗ tuệ đám người bắt đầu thu thập ăn mặc chuẩn bị hồi kiến khang hạ hầu ngu lại đi ngô thị nơi đó cùng ngô thị thương lượng muốn hay không cùng nàng hồi kiến khang thành trụ ngô thị ngạc nhiên nàng lại là cái sẽ không nói dối người sửng sốt sau một lúc lâu trắng ra nói a hoàn a hoàn làm ta liền lưu tại cô tô hơn nữa bọn họ phụ thân phần mộ cũng ở cô tô ta ta đi không khai ta muốn ở chỗ này thủ hắn hạ hầu ngu cười nói cô tô ly kiến khang không xa ngài mua đến hiến tế đều có thể trở về a hà tất một hai phải cùng tiêu hy đám người ở cùng một chỗ không đúng kiếp trước tiêu hy đám người thực mau liền dọn tới rồi kiến khang đi nô thị cùng tiêu tỉnh lưu tại cô tô chẳng lẽ cũng là vì nô thị không muốn rời đi cô tô duyên cớ hạ hầu ngu buồn bã nô thị lại giống thực xin lỗi hạ hầu ngu dường như vội nói ta không phải không nghĩ đi bồi ngươi chỉ là các ngươi còn trẻ có chính mình tiểu nhật tử muốn quá chờ các ngươi có hải tử ta liền đi kiến khang cho các ngươi mang hải tử ngày lễ ngày tết thời điểm Ta còn có thể mang hài tử trở về tế bái bọn họ tổ phụ. Không biết vì cái gì sẽ cảm thấy hôm nay là tháng riêng cuối cùng một ngày, chẳng lẽ là bởi vì vẫn luôn ngóng trong nghỉ. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Như cũ thỉnh cầu đại gia trong tay vài tháng. Cảm ơn. Chương 106 phản thành. Nô thị nói làm hạ hầu ngu sau một lúc lâu đều nói không nên lời lời nói tới. Nàng ở trong lòng âm thầm thở dài. Nô thị ra như vậy sự, tiêu hoàng đem tiêu tỉnh lưu tại ngô thị bên người. Hơn phân nửa là vì bảo đảm an toàn của nàng, nô thị không muốn cùng nàng đi kiến khang, tiêu tỉnh cũng chỉ có thể lưu tại Cô Tô. Có phải hay không bởi vì như vậy, kiếp trước tiêu hoàn sau khi thành công, mới có thể ngầm đồng ý người của tiêu ra ở kiến khang thành dừng chân. Mà quê quán Cô Tô chỉ để lại nô thị cùng tiêu tỉnh đâu. Cứ như vậy, nàng liền không có phương tiện làm tiêu tỉnh đi kiến khang thành, rời xa tiêu hy loại người này. Nếu tiêu viêm cùng tiêu hoàn đều gạt Ngô thị, nàng cũng liền đi theo làm câm điếc người hảo a ra nếu là ở cô tô không hảo chơi liền ý kiến khang thành tiểu trụ chút thời gian hạ hầu ngu chỉ có thể như vậy dặn dò Nô thị Nô thị lòng tràn đầy vui mừng đem chuyện này viết thư nói cho tiêu hoàn tiêu hoàn méo dây viết thư lại cau mày trầm mặc thật lâu sau hạ hầu ngu cũng không phải là cái thích nhiều chuyện người hơn nữa tới rồi nàng như vậy địa vị cũng sẽ không làm dư thừa sự phía trước hắn cùng hạ hầu ngu thương lượng nói hắn mâu thân về sau hội trưởng trụ cô tô Hạ Hầu ngu giống như ẩn ẩn còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bộ không muốn cùng Ngô thị ở cùng một chỗ bộ dáng. Như thế nào trở về một chuyến cô tô lại tất cả đều thay đổi. Nếu là bình thường nữ tử, vì lấy lòng nhà mình Lăng quân, rất có khả năng làm như vậy sự. Nhưng nàng là Hạ Hầu ngu, tấn lăng trưởng công chúa, như thế nào sẽ gần bởi vì hắn mâu thân đối nàng hảo, hoặc là tưởng cho chính mình tranh cái hiền lương thanh danh liền sẽ đem hắn mâu thân nhận được kiến khang thành đi. Tiêu Hoàn tổng cảm thấy Hạ Hầu ngu có tính toán gì không? Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều đoán không hạ hầu ngu tâm tư. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng ngảy dự. Chẳng lẽ là... Sẽ không, sẽ không. Năm đó sự đều rửa sạch sạch sẽ, chính là có chút lôi thời địa phương, tiêu ra cảm kích người không chỉ có sẽ không nói cho nàng, hơn nữa nàng nếu là cha ra dấu vết để lại, còn sẽ nghĩ cách gạt. Nói nữa, hạ hầu ngu bất quá đi cô tô tiểu trụ chút thời gian, nhiều nhất hai tháng liền sẽ phản hồi kiến khang thành. Không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội phát hiện cái gì. Hắn có chút trông gà hóa quốc. Tiêu hoàn an ủi chính mình, nhưng vẫn là tưởng viết phong thư đi thăm dò thử hạ hầu ngu tâm tư, để bút lúc sau lại không biết từ đâu mà nói lên. Trước đem chuyện này phóng một phóng đi. Tiêu hoàn cuộc đời lần đầu tiên sinh ra lãng tránh chi tâm. Hắn hiện tại phải làm sự còn nhiều lắm đâu. Đặc biệt là lư hoài như vậy không sáng dọi chạy thoát trở về lúc sau, còn không biết chết sống mà ở nơi đó kêu gào. Hiện tại toàn kiến khang trong thành người hẳn là đều biết lư hoài nói chút cái gì đi. Tiêu hoàng cười lạnh, đem đặt ở chính mình trước mặt giấy tiên rút ra phóng tới một bên, bắt đầu cấp tạ đan dương viết thư. Lại không có cẩn thận mà suy nghĩ, dùng không có cấp hạ hầu ngu viết thành ra tin giấy tiên cấp tạ đan dương viết thư có cái gì bất đồng. Cô tô trong thành, hạ hầu ngu đã ngồi trên phản hồi kiến khang thuyền lớn, nô thị đám người tha thiết mà dặn dò nàng chú ý công việc. Hạ hầu ngu ở trong đám người phát hiện nghiêm thị ma ma phòng chừng là nghĩ đến cho nàng tiễn đưa lại không có biện pháp tiếp cận nàng hướng tới đỗ tuệ đưa mắt ra hiệu đỗ tuệ lặng yên không một tiếng động mà đi ra đám người chờ đến hạ hầu ngu lên thuyền thuyền dần dần mà rời đi bến tàu đỗ tuệ cười ôm một cái chắp tiến vào nói là nghiêm thị làm kia ma ma đưa là cái gì hạ hầu ngu ngồi ở bàn trang điểm trước tháo trang sức thủy lộ từ từ nàng sẽ ở trong khoang thuyền ngốc hai ngày hai đêm không cần gặp khách thay đổi việc nhà ăn mặc lệnh qua ẩn túi thượng nhìn xem sách giải trí tương đối thích ý. Đỗ Tuệ mở ra cháp, là hai đóa châu hoa. Trứng bù câu lớn nhỏ nam châu nằm ở mỏng như cánh ve cánh hoa giữa, khó được chính là hai viên nam châu giống nhau như lúc lớn nhỏ, mượt mà quang quánh. Không tồi. Hạ hầu ngu cầm lấy tới thưởng thức một lát. Đỗ Tuệ cười nói, là dùng tâm tư. Cho nên nói, này nữ tử nếu là gả đến người không tốt, đến chạy nhanh đổi một cái. Hạ hầu ngu cảm khái. So sánh với Ngô Thị, Nghiêm Thị càng có đương gia chủ mẫu khí độ cùng trí tuệ. Đáng tiếc gặp được cái tiêu tông, không bột đấu gột nên hổ. Đỗ tuệ cười gật đầu. Hồi chính nhân đã không có ngô thị cùng tiêu hoàn, tiêu tỉnh, hạ hầu ngu quá đến giống như kiếp trước ở trang viên lười biếng. Bất quá, đương thuyền dựa vào kiến khang thành bến tàu thời điểm, nàng không nghĩ tới nàng cô mẫu, cũng chính là dư diêu đại trưởng công chúa sẽ ở bến tàu đổ nàng. Thân lăng, chúng ta hôm nay đến đem nói rõ ràng. Nàng một bộ tức đến sắp điên bộ dáng đỗ tuệ muốn đi cản nàng, đều bị nàng thiếu chút nữa cào một mong b Ngươi biểu huynh nơi nào liền e ngại ngươi Đầu tiên là thôi ra nương tử Sau là Lư ra nương tử Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Ngươi liền xem không được ngươi biểu huynh hảo A Ngươi liền xem không được ngươi cô mẫu hảo A Hạ hầu ngu lúc trước hỏng rồi nàng vị này cô mẫu tính toán Liền biết nàng vị này cô mẫu sẽ không chịu để yên Chỉ là sau lại dư diêu đại trưởng công chúa không có tìm tới Nàng cũng liền không có nghĩ nhiều Lúc này lại tìm tới Nàng không khỏi chiều bốn phía nhìn nhìn Sau đó thấy được một cái nàng có chút không thể tưởng được người. Trưởng công chúa. Người tới cung kính tiến lên cho nàng hành lễ, mặt không đổi sắc mà khuyên dư diêu đại trưởng công chúa. Trưởng công chúa vừa mới từ cô tô trở về, đại trưởng công chúa có chuyện gì không ngại đến trưởng công chúa trong phủ đi nói. Có chuyện gì một hai phải tại đây nói. Cho người khác thấy, bất quá là tăng thêm chút để tải câu chuyện thôi. Dư diêu đại trưởng công chúa lại kiêu ngạo, cũng không phải cái không đầu óc Hiện giờ ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng tuy rằng cũng là nàng chất nhi, lại là đã từng bị nàng xem thường chất nhi, cũng không phải là cùng nàng ruột thịt chất nhi, nhân ra nghĩ như thế nào nàng, nàng còn không biết đâu. Đối mặt hạ hầu hữu nghĩa bên người nội thị Trương Hàm, nàng cũng không thể không nhường nhịn hai phân. Hạ hầu ngu hướng tới Trương Hàm gật gật đầu, nói, đại nhân như thế nào tới. Trương Hàm vội cười nói, hoàng thượng nhớ thương trưởng công chúa đâu. Nghĩ phỏ mã đô Úy không ở nhà, lo lắng trưởng công chúa bên này muốn người sai xử. Liền phái ta lại đây. Không biết hạ hầu hữu nghĩa đây là kỳ hảo vẫn là có chuyện muốn nói. Hạ hầu ngu ở trong lòng cân nhắc, hướng tới dư diêu đại trưởng công chúa nói, ta biết ngài từ nhỏ liền xem ta không vừa mắt, ta cũng cùng ngài không thân cận. Nếu là đến ta trong phủ đi ngồi, đại gia lẫn nhau đều không được tự nhiên, cũng liền miễn. Nghe ngài lời này lời nói ngoại ý tứ, chính là ta hỏng rồi biểu huynh hôn sự. Cũng hảo, ngài liền nói ngài xem chúng nhà ai nữ lang đi, ta cho ngươi đi cho ngài cầu thú nhưng vấn đề là ngài nhìn chúng tuyển người khác người khác có phải hay không cũng nguyện ý gả đến ngài ra tới ngài một mặt tìm ta ầm ý có ích lợi gì dư diêu đại trưởng công chúa mặt trướng đến đỏ bừng hạ hầu ngu phất tay háo bỏ đi đỗ tuệ một đường chạy chậm ở hạ hầu ngu thượng xe bỏ phía trước đuổi theo nàng đỡ nàng thượng xe bỏ sau đó đi theo lên xe bánh xe một đường hướng đông hạ hầu ngu còn không có ngu giận đối đỗ tuệ nói người đi giúp ta cha trà Xem là ai xúi dục dư diêu đại trưởng công ở ngay lúc này cùng ta xảo. Đỗ tuệ thở dài nhận lời. Hạ hầu ngu sủ mặt, trực tiếp trở về trang viên. Dư diêu đại trưởng công chúa theo lại đây, Trương Hàm cũng theo lại đây. Hạ hầu ngu nhìn nàng vị này cô mẫu liền thiền, trước tiên gặp Trương Hàm. Trương Hàm cười nói, ta thật không có gì sự, chỉ là thiên tử nhớ thương trưởng công chúa, để cho ta tới nên đón trưởng công chúa. Hạ hầu ngu cảm thấy nếu hạ hầu hữu nghĩa thật sự có chuyện gì, nàng lấy tỉnh chế động Tính xem này biến là được. Nói vài câu cảm tạ nói, nàng khiến cho Đỗ Tuệ đưa Trương Hàm ra cửa. Tiếp theo nàng thấy Dư Diêu Đại trưởng Công Chúa. Thân nhóm, hôm nay thật là tháng riêng cuối cùng một ngày, ta không có tính sai, cầu vẽ thắng. Chứ 107 cãi nhau. Dư Diêu Đại trưởng Công Chúa thở phì phì mà đi đến. Hạ hầu ngu lại không chờ nàng mở miệng đã nói, ngài cũng không cần cùng ta nói chút có không, ngài liền nói ngài tới tìm ta có chuyện gì hảo dư diêu đại trưởng công chúa cùng hạ hầu ngu giao phong khi chưa từng có thăng quá từ trước nàng oán võ tông hoàng đế bất công sau lại lại oán hạ hầu hữu đạo không công bằng nhưng hôm nay hạ hầu ngu bên người đã đã không có võ tông hoàng đế cũng đã không có hạ hầu hữu đạo nàng vẫn là bị hạ hầu ngu mặt mày toát ra tới lạnh leo chân đến sửng sốt sau một lúc lâu hạ hầu ngu cười lạnh không chút khách khi nói cô mẫu mỗi lần đều như vậy thấy ta thời điểm một câu đều không nói con ta thời điểm lại có rất nhiều nói Ngài xem ngài nói được lại nhiều Ta cũng nghe không thấy, nói như vậy nhiều có ích lợi gì?" Dư Diêu đại trưởng công chúa nghe xong tức giận đến sắc mặt phát tím. Hạ Hầu ngu lại một chút cũng không nghĩ buông tha nàng. Cô mẫu đối nàng không mừng là không mừng, nhưng không nên giúp đỡ người khác xuất đầu tới làm ầm ĩ nàng. Nàng nếu là không đem Dư Diêu đại trưởng công chúa áp xuống đi, chỉ sợ còn có sốt ruột sự chờ nàng. Đến lúc đó những cái đó xem náo nhiệt cũng chỉ sẽ nói là hoàng thất hai cái công chúa không thể diện, cư nhiên ồn ào nhốn nháo làm cho mọi người đều biết vứt là hạ hầu ra mặt, ngài nói nói xem, lần này lại là ai cho ngài ra chủ ý, làm ngươi đến bến tàu đi lên đổ ta. Hạ hầu ngu nói, ánh mắt sắc bén như đao mà triều dư diêu đại trưởng công chúa đâm tới, ngài cũng đừng nói là ngài chính mình chủ ý, biểu huynh hôn sự không phải một ngày hai ngày sự, ngài như thế nào lúc này mới đến tìm ta? chẳng lẽ là lại coi trọng nhà ai nương tử, ở người khác nơi đó ăn bế muôn canh? nàng nguyên bản bất quá là tưởng chào phúng dư diêu đại công chúa vài câu nhưng thốt ra lời này xuất khẩu nàng tâm lại nhảy dựng nếu nàng vị này cô mẫu thật sự lại coi trọng nhà ai nương tử còn bị người xúi dục chạy đến bến tàu tới tìm nàng làm ầm ý chẳng lẽ nàng coi trọng người là liêu gia nương tử cái này ý niệm vừa mới ở hạ hầu ngu trong đầu hiện lên nàng liền nghe được dư diêu đại trưởng công chúa cười lạnh nói ngươi cũng đừng đem ta nói được giống đồ ngốc dường như nhớ trước đây ngươi ở hoa lâm viên cầm ngươi biểu huynh làm ngụy trang thời điểm có từng nghĩ tới ngươi biểu huynh thanh danh hiện giờ tiên đế không còn nữa Ngươi liền đã quên này ân tình, tấn lăng, ngươi làm việc cũng đừng quá tuyệt đối, tiểu tâm đến lúc đó gian ác không được ai giúp đỡ, bên người lẻ loi, không có cái giúp đỡ người. Nàng kiếp trước nhưng thật ra đối cái này cô mẫu kính nhi viết chi, chờ đến tiêu hàng mang theo cái nam chiếu công chúa hồi phủ, nàng không cũng cùng kia phùng thị trộn lẫn tới rồi cùng nhau, cùng người khác giống nhau nhảy ra chỉ trích nàng không hiền bất hiếu, này nhiều năm thượng không phục hầu a ra, hạ không chiếu cô lang quân, đã sớm nên tự thỉnh hạ đường sao. Hạ hầu ngu lãnh đạm mà nhìn nàng không nói lời nào. Nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh triệt trong vắt, phảng phất một ông thủy, ánh dư diêu đại trưởng công chúa thân ảnh. Dư diêu đại trưởng công chúa có một lát không được tự nhiên, nhưng nàng nghĩ đến nhi tử, thực mau liền đem này không được tự nhiên ném tại sau đầu. Chất vấn Hạ hầu ngu, ngươi chỉ nói ngươi có giúp ta hay không đi? Ta không giúp được. Hạ hầu ngu không đợi dư diêu đại trưởng công chúa nói là chuyện gì, liền một ngụm cự tuyệt, cô mẫu mỗi lần cầu chuyện của ta đều có thể làm ta lộn ra ta cũng không dám giúp đỡ hảo ngươi cái tấn lăng dư diêu đại trưởng công chúa rốt cuộc không có thể nhịn xuống triệt để giống nhau đem ý đồ đến đổ cái sạch sẽ ngươi từ nhỏ liền theo ta kia hoàng huynh là cái khắc nghiệt thân thích gian mặc kệ là ai cầu đến ngươi trước mặt ngươi đều ý chí sắt đá thờ ớt nhưng chuyện này ngươi nếu là giúp ta ta tự nhiên vô cùng cảm kích nhưng ngươi không giúp sẽ chỉ là chính ngươi có hại ta cũng biết tiêu hoàn đang muốn buộc tội lư hoài đâu nhưng ngươi cũng không nghĩ Tiên Lưu Viên là người nào? Như thế nào sẽ cho phép có người đem Lưu Hoài kéo xuống mã? Ta nhìn chúng liều gia nương tử đáng tiếc nàng bị liệt ở tuyển hậu danh sách. Như vậy, người giúp ta đem liều nương tử tên Triệt Hạ tới. Ta giúp ngươi nghĩ cách đối phó Lưu Hoài. Lưu Hoài người này phi dương ứng ngạnh, chính mình không biết đắc tội bao nhiêu người. Sớm đã có người tưởng đem hắn kéo xuống mã. Ta giúp ngươi tìm cá nhân buộc tội Lưu Hoài. Vừa lúc cùng ngươi không như mà hợp, chẳng phải là lượng toàn tế mỹ? Nói được cũng thật có đạo lý. Nếu không phải nàng có kiếp trước nhiều ra kia 10 năm kinh nghiệm, chỉ sợ hơn phân nửa là sẽ đáp ứng nàng. Hạ hầu ngu chỉ là mắt lạnh nhìn dư diêu đại trưởng công chúa. Nàng cô mâu nói không nên lời lời này tới. Dư diêu đại trưởng công chúa bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, trong lòng không khỏi nói thầm, đều là nàng cái kia tẩu tử, hảo hảo một cái nữ lang, chính là đem nàng dưỡng thành cái dạng này, một chút cũng không tôn trọng trưởng bối nàng trong lòng là như vậy tưởng, trong miệng lại là một câu cũng không dám nói nàng biết hạ hầu ngu xưa nay kính trọng văn tuyên hoàng hậu nếu là mặt khác trường hợp nàng khẳng định muốn đoán giận vài câu nhưng hôm nay nàng có việc mà đến không nghị xúc hạ hầu ngu rủi ro dư diêu đại trưởng công chúa nói đây cũng là thôi đại nhân ý tứ ta cảm thấy thôi đại nhân nói có lý thôi đại nhân thôi hạo hạ hầu hữu nghĩa cho nàng người được đề cử danh sách có ba người lư tứ nương tử thôi thất nương tử liêu gia nương tử nếu là liều gia nương tử bị dư diêu đại trưởng công chúa như vậy dây dưa Chuyển ra chút với khuê các bất lợi lời đồn đại tới, hoàng hậu người được chọn cũng chỉ có Lư Tứ Nương tử cùng thôi thất nương tử. Lư Tứ Nương tử là Lư duyên chất nữ, trừ phi Thiên tử cam làm con rối, đem hoàng quyền cung tay nhường cho Lư gia, nếu không hạ hầu hữu nghĩa là sẽ không lập Lư gia tứ nương tử vi hậu. Thôi thất nương tử bởi vì phía trước đã từng bị hạ hầu ngu nhìn chúng, thuyết minh nàng nhân phẩm đức hạnh đều là đứng đầu, nếu là có thể được Tạ Đan Dương cùng Trịnh phân duy trì, ngược lại là có khả năng nhất thắng được người được chọn hạ hầu ngu ở dư diêu đại trưởng công chúa nói ra liếu ra nương tử khi liền có điều đoán trước lúc này phỏng đoán trở thành sự thật nàng chỉ nghĩ trào phúng khoe miệng ngậm một tia cười nói không biết dư diêu đại trưởng công chúa tới ta nơi này thôi đại nhân có biết dư diêu đại trưởng công chúa vi lăng theo sau ánh mắt lập loài nói thôi đại nhân đương nhiên biết thôi đại nhân còn nói nếu là con ta thật sự cưới liêu ra nương tử đến lúc đó hắn tiến cử con ta làm công phụ duyện còn công phủ duyện nếu là thôi hạo còn có như vậy năng lực hắn gái kia đắc ý tôn tử thôi hoàn đã sớm nhập sĩ còn dùng chờ cho tới hôm nay bất quá dư diêu đại trưởng công chúa nói cũng không thể toàn tin nàng vừa rồi ánh mắt lập lòe rõ ràng còn có nội tình cũng mặc kệ dư diêu đại trưởng công chúa đánh đến là cái gì chủ ý cái này nổi nàng chính là bối định rồi người tới hạ hầu ngu hô to một tiếng doãn bình trước mắt công phu liền đi đến hắn hiển nhiên đã sớm ở ngoài cửa chờ trưởng công chúa hắn cung kính về phía hạ hầu ngu hành lễ nói ngài có cái gì phân phó thỉnh thôi đại nhân tới trang viên một tụ liền nói muốn ta có quan trọng sự thỉnh hắn cần phải hôm nay đổi tới a dư diêu đại trưởng công chúa trừng ngục chẳng lẽ hạ hầu ngu muốn mặt đối mặt hỏi không thành ai sẽ như vậy hành sự đừng đừng đừng nàng ngăn đón hạ hầu ngu không cho nàng đi kêu thôi hạo nhưng doãn bình liền tiêu hoàn nói đều sẽ không nghe huống chi là dư diêu đại trưởng công chúa hắn hai lời chưa nói xoay người liền đi rồi uy uy Uy, Dư diêu đại trưởng công chúa luôn uống, hướng về phía hạ hầu ngu liền nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thôi đại nhân mặc kệ nói như thế nào đều là trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào có thể đem hắn gọi tới trang viên? Hạ hầu ngu bị khí cười, nói, khó trách này cả triều văn võ đều không đem chúng ta hạ hầu ra để vào mắt, nguyên lai nho nhỏ một cái thôi hạo liền thành ta trưởng bối, này trong triều còn có ai là ta trưởng bối à? Cô mẫu không ngại nói ra nghe một chút cũng miễn cho ta về sau phạm mạo này đó trường bối thân nhóm tháng riêng cuối cùng một ngày cuối cùng mấy cái giờ cầu vẽ tháng chương một trăm linh tám dáng không dư diêu đại trưởng công chúa nghe vậy tức khắc biểu tình hoảng hốt tự triều đình năm rời hạ hầu gia liền vẫn luôn ép dạ cầu toàn không còn có từ trước bao trùm chúng sinh uy nghiêm hiển hách ai lại không hy vọng chính mình có thể ngẩng đầu rưỡn ngực đâu nhưng ngẩng đầu rưỡn ngực là dễ dàng như vậy sự sao lịch đại quân vương ai chưa thử qua lại có cái nào thành công đâu Nào một thế hệ hoàng đế không phải như vậy lại đây đâu. Dựa vào cái gì ngươi Hạ Hầu ngu là có thể không giống người thường? Đây là đứng nói chuyện không eo đau đi. Ngươi Hạ Hầu ngu lại dựa vào cái gì chỉ trích người khác? Dư Diêu đại trưởng công chúa nghĩ, dần dần có tự tin, nháy mắt trột dạ bị bất mãn thay thế được. Nàng cười lạnh nhìn Hạ Hầu ngu nói, ngươi có bản lĩnh, ngươi không đem thôi hạo đám người để vào mắt, ngươi như thế nào không thu phục Bắc địa? Ngươi như thế nào không giết Lư Liên? ở trước mặt ta tranh cường đấu tàn nhẫn xem như chuyện gì xảy ra còn không phải khi dễ ta vô quyền vô thế hạ hầu ngu tâm giống bị chắt một đao dường như cố tình nàng lại vô lực biện giải đúng vậy dư diêu đại trưởng công chúa nói được cũng không tồi nếu nàng lúc này đối mặt chính là lưu huyền phu nhân phạm thị nàng có thể như vậy đúng lý hợp tình dỗi nàng sao chỉ sợ không thể đi nàng che lại ngược nửa ngày vô ngữ dư diêu đại trưởng công chúa thấy thế càng cảm thấy đến chính mình đúng lý hợp tình cao giọng nói ngươi cũng không cần thỉnh thôi đại nhân tới ta lời nói thật theo như ngươi nói đi cho ta ra chủ ý này chính là lư ương. sự thành lúc sau hứa ngươi biểu hình công phủ duyện cũng là hắn lư gia muốn cho lư tứ nương tử thượng vị lư ương vừa mới được lư huyền tương trợ làm độ chi thượng thư tưởng lại giúp lư gia làm điểm sự ở lư huyên nơi đó bài thượng danh hảo thôi ra thất nương tử bọn họ căn bản sẽ không tha ở trong mắt bọn họ kiêng kỵ chính là liếu gia nương tử Liên tính là không ta cũng sẽ có người khác nói nữa thôi ra thất nương tử chính là bị ngươi hủy hoại tiền đồ thôi hạo còn không biết như thế nào kỵ hận ngươi đâu ngươi còn tưởng thôi ra đứng ở tiêu hoàn bên này ngươi nằm mơ đi thôi nói xong nàng cũng mặc kệ hạ hầu ngu sắc mặt như thế nào lập tức phất tay háo bỏ đi hạ hầu ngu mặt như hàn băng phân phó a lương đi đem doãn bình truy hồi tới tâm cảnh lại như cho tàn tiêu cực có như vậy một cái kiến thức thiện bạc cô mẫu nàng có thể có biện pháp nào lư ương thật là tưởng bại hoại liếu ra nương tử danh dự Cấp lư từ nương tử tiến cung bình định con đường, nhưng vì sao nhà người khác đều không muốn làm chuyện này, dư diêu đại trưởng công chúa lại nhảy ra tới, còn tưởng rằng chính mình được cái gì chỗ tốt, còn không phải là bởi vì người quá xuẩn, đầu óc không hảo xử sao. Bất quá như vậy cũng hảo, dù sao những cái đó môn phiệt thế ra cũng sẽ không đem nàng cái này cô mẫu để vào mắt, càng khinh thường với đối phó nàng, nàng tóm lại là có thể hảo sinh sôi sống sót, đây mới là quan trọng. A Lương xem nàng tâm tình hạ xuống, nghĩ nghĩ, nói. Trưởng công chúa, A Hảo nghe nói ngài trở về, vẫn luôn ở bên ngoài chờ muốn gặp ngài đâu. Ngài xem ngài là đi về trước nghỉ sẽ tái kiến nàng, vẫn là. Làm nàng vào đi. Hạ hầu ngu nghe vậy nghĩ đến A Hảo kia làm cho người ta thích gương mặt tươi cười, cảm giác mỏi mệt đều giảm bất không ít, đáy mắt cũng co vài phần ý cười, nàng mấy ngày nay còn Hảo đi. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, sao có thể không tốt. A Lương cười, ý bảo bên cạnh hầu hạ thị nữ mang theo A Hảo tiến vào. A hảo bước chân ngắn nhỏ chạy tiến vào, trong tay còn cầm đem hoa nhài. Nàng xa xa mà liền kêu trưởng công chúa, lại đến gần, lập tức liền đem hoa giơ lên hạ hầu ngu trước mặt, hương phấn mà nói, còn hảo ngài đã trở lại, bằng không này hoa đều phải cảm tạ. Trắng tinh như ngọc cánh hoa, bên cạnh đã hơi hơi mang theo điểm hoàng, hoa héo héo, vừa thấy chính là thả chút thời điểm, không mới mẻ. Nhưng A hảo nhớ thương nàng thiện ý lại bị hạ hầu ngu thỏa đáng cất chứa lên. Nàng bế lên A hảo, cười nói. Ta làm A lương đem hoa dưỡng ở bình hoa, hoa liền sẽ không nhanh như vậy cảm tạng. A hảo cười khanh khách gật đầu, dây rùa muốn xuống dưới, trưởng công chúa, ta vừa rồi đi trong viện chơi, trên quần áo có hôi, không thể ngồi ở ngài trên người. Không có việc gì. Hạ hầu ngu cười sờ sờ A hảo đầu, làm A lương cầm từ cô tô mang về tới điểm tâm thường nàng, cầm đi ăn đi. A hảo hai mắt mạo ngôi sao, vui sướng mà từ hạ hầu ngu trong lòng ngực lưu xuống dưới bắt lấy trang điểm tâm chắp ngay cả liền hướng hạ hầu ngu nói lời cảm tạ kia giống kia chắp trang không phải điểm tâm mà là cái gì hy thế chân bảo tiểu hai tử chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn hạ hầu ngu tâm tình lại hảo điểm lại lần nữa sờ sờ á hảo đầu cười nói chính mình chơi đi á hảo ôm điểm tâm chắp cột cột cột mà chạy hạ hầu ngu tâm tình cũng dần dần khôi phục lại nàng thay quần áo rửa mặt lúc sau kêu quản sự lưu khế lại đây hỏi một chút trang viên tình cảnh biết năm nay tân gặt lúa mạch thành giống nhau Nhưng trang viên đồ gốm bán đến không tồi, nàng tán dương lưu khế vài câu, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Hạ hầu ngu cho rằng như vậy một phen la lộn, nàng ít nhất muốn nằm thượng hai ngày, ai biết ngày hôm sau buổi sáng lên nàng đã là thần thái sáng láng, cảm thấy chính mình có thể lên ngựa chạy cái vài vòng. Vẫn là tuổi trẻ thời điểm thân thể hảo a, Nàng cảm khái, thật sự liền chạy vài vòng mã. Trở về thời điểm đỗ tuệ đã dọn xong đồ ăn sáng, thấp giọng cùng nàng nói, thôi phủ thôi đại nhân đệ thiệp lại đây. Nói là muốn bái phòng ngài. Hạ hầu ngu mi rắc một trọn nói, Ngày hôm qua ta tưởng thỉnh hắn không thỉnh thành, Chưa từng tưởng hắn đảo chạy đến ta nơi này tới. Đỗ tuệ cười nói, Nghe kia đưa thiếp người khẩu khí, Thôi đại nhân chỉ sợ là tưởng cùng ngài thương lượng thương lượng thôi thất nương tử sự. Nghe nói trong cung lên tiếng, Nói trong cung không có chủ sự người, Trưởng công chúa thông tuệ hiền lương, Lập hậu như vậy đại sự vẫn là y đi theo tiên đế, Giao cho ngài tới xử lý. Trước áp nó hai, ba ngày lại nói Hạ hầu ngu cảm thấy thôi ra nhân phẩm hành càng ngày càng bất kham, đầu tiên là có kiếp trước bội ước, sau có thất nương tử lựa chọn, căn tử ở nơi đó, nàng như thế nào giúp đều là sai, ta muốn đi trước nhìn xem tiên đế. Đây là muốn đi chùa vạn thừa thượng chi hương ý tứ. Đỗ tuệ cười ứng đúng vậy, lui xuống, trong lòng lại cân nhắc đợi lát nữa như thế nào huyển chuyển mà từ chối thôi ra người. Dùng đồ ăn sáng, hạ hầu ngu đi chùa vạn thừa, không nghĩ tới chính là tiêu hoàn đại quản gia tiêu vinh sớm liền ở chùa ngoại chờ chứ. Nhìn thấy hạ hầu ngu xe bò, hán vội vàng mà tiến ra đón, nói, trưởng công chúa lại đây tế điện tiên đế, như thế nào cũng không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, chúng ta cũng hảo an bài nhân thủ hộ tống ngài lại đây. Không cần. Hạ hầu ngu ôn nhu điệu đạo, như vậy gần, quá phiền thoái. Không phiền thoái. Không phiền thoái. Tiêu Vinh liên thanh nói, thái độ phi thường cung kính. Hạ hầu ngu cười gật gật đầu, tùy ý Tiêu Vinh theo ở phía sau, vào chùa văn thừa. Hạ hầu hữu đạo quan tài có điền toàn xử lý, như cũ là dạy hoa trên gấm, hương chú cường thịnh, nhưng với nàng mà nói, lại là đáy lòng sâu nhất đau. Nàng cho rằng nàng tới bái tế chính mình em trai sẽ giống như từ trước đau không thể nói, nhưng hôm nay nàng cử hương đốt hỏa, tâm tình lại bình tĩnh không ít. Thời gian sẽ vớt phẳng hết thể đau xót đi. Hạ hầu ngu ngơ ngác mà nhìn sẽ hạ hầu hữu đạo linh vị, chậm rãi đi rồi ra linh đường. Tiêu vinh quang trên eo trước hướng nàng bẩm báo hạ hầu hữu đạo lăng cung sự. Trưởng công chúa trở về đúng là thời điểm. Nhiều nhất còn có 15, 6 ngày là có thể tu hảo hoàn công. Đô đốc đi lên làm ơn tạ đại nhân, tạ đại nhân mấy ngày nay liền sẽ làm thượng thư đại người chọn lửa cái ngày tốt, làm tiên đế xuống mộ vì an. Thân nhóm, tân tháng, tân bắt đầu. Hai nguyệt đệ nhất cảng, cầu vẽ tháng. linh 109 bộ tội. Kiếp trước, hạ hầu hữu đạo 10 tháng sơ mới xuống mộ vì an. Nhưng hiện tại, 18 tháng đế. Nói cách khác, 9 tháng trung tuần hạ hầu hữu đạo liền có thể ngủ đến chính hắn lăng cung đi. Hạ hầu ngu nước mắt liền nhịn không được hạ xuống. Tiêu Vinh gấp đến độ xoay quanh, lại không dám tới gần, chỉ biết lẩm bẩm, trưởng công chúa, trưởng công chúa, đây là chuyện tốt, ngài cũng đừng thương tâm. Về sau ngày lễ ngày Tết thời điểm cũng có thể đi tế bái một phen. Là, hạ hầu ngu cười nói, tiếp nhận đố tuệ đưa qua khăn, xoa xoa khỏe mắt. Tiêu Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ hầu ngu cười nói, Thay ta hướng nhà các ngươi đô đốc nói lời cảm tạ Chuyện này, làm phiền hắn lo lắng Không dám, không dám Tiêu Vinh túi đầu không người địa đạo Thật cẩn thận mà bồi hạ hầu ngu đi ra ngoài Nên diện đụng phải trịnh ra quản sự Ai ra? Ai ra? Hắn một bộ vui mừng ra mặt bộ dáng Một đường chạy chậm lại đây Nói, trưởng công chúa Vẫn là nhà của chúng ta phu nói đúng Nàng nói ngài trở về lúc sau nhất định sẽ về trước trang viên Hôm nay khẳng định sẽ đến tế bái tiên đế Không rảnh đi trong nhà tiểu tọa, làm ta lại đây bính một chút ngài, thỉnh ngài hồi phủ đi ở vài ngày. Phu nhân mấy ngày hôm trước đến một cái một thước tới lớn lên đại ca chép, dưỡng chờ trưởng công chúa trở về đâu. Hạ hầu ngu nguyên bản chuẩn bị ngày mai đi bái phòng mợ thôi thị, lúc này nghe kia quản sự vừa nói, cũng không nghĩ trở về trang viên ngày mai lại đến trong thành tới. Nàng phân phó đỗ tuệ hồi trang viên đem chính mình cấp thôi thị mang quà quê đưa đến chính phủ, chính mình tắt mang theo A Lương đi trịnh ra. Thôi thị chính nhón chân mong chờ. Thấy nàng không thiếu được lôi kéo tay nàng tả hưu đánh giá, hỏi ly biệt nhật tử nàng đều làm chút cái gì, nhưng ăn đến hương, ngủ ngon. Lư hoài bên kia, lại tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn không có thể khống chế được chính mình tính tình, bang mà một tiếng đem án kỷ thượng trung trà loảng xoảng địa phương tất cả đều quét ở trên mặt đất. Sau đó giận không thể át mà đối chính mình huynh trưởng Lư viên nói, ngươi làm ta chịu đựng ta như thế nào nhịn được. Ngài xem xem này mặt trên đều viết chút cái gì. Hao hết quốc khố của cải, tam châu binh lực tập hợp vô lại đồ đệ lấy cầu tự mình cố gắng phong thưởng vô quy chế ngờ vực vô cố kỵ đây đều là chút cái gì là chút cái gì a lưu huyên sắc mặt phi thường khó coi tiêu hoàn thượng thư chỉ trích lư hoài những lời này chính là mấy năm trước hắn thượng thư chỉ trích ấn lâm bắc nói tiêu hoàn hắn muốn làm gì vì ấn lâm bắc lật lại bản án vì ấn lâm bắc giải tội hắn có biết hay không năm đó ấn lâm bắc sự cũng không phải hắn lư huyên định ra tới cũng không phải hắn lư huyên một người sự thôi hạo cư nhiên còn nghĩ đem nhà mình cháu gái đưa vào cung đi năm đó hắn không phải cũng tán thành xử trí ấn lâm bắc sao hiện tại mà sống chết mặc bay nhưng lư hoài thất thố vẫn là làm lư huyên cảm thấy rất là thất thố hắn thấp giọng quát ngươi đây là muốn làm cái gì lao ra đi cùng tiêu hoàn đánh một trận sao ai đánh thắng nghe ai có gì không thể lư hoài hai ngày này đều ở trong phủ mượn rượu tiêu sầu nghe nói lư huyên lại đây hắn say khướt cũng không có nghĩ nhiều cứ như vậy đón lư huyên tiến vào Chờ đến ngồi định rồi, nói lên chuyện này tới hắn tức giận lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, làm hắn không thể nhịn được nữa. Hắn lảo đảo mà xoay người liền phải đem trên tường treo bảo kiếm gỡ xuống tới, đáng tiếc hắn uống đến quá nhiều, hoa mắt tay run, lấy vài lần cũng không thực hiện được, liền khởi sướng tính tình lớn tiếng nhục mạ lên. lư uyên nan kham mà nhắm mắt lại, đối đi theo chính mình mà đến trưởng tử lư Thanh nói, a Phật, ngươi xem, đây là ngươi thuốc phụ thất thố bộ dáng Cho nên ngươi một không nhưng ở ngoài người trước mặt phục tán nhi không thể uống rượu. Này hai dạng đồ vật đều chỉ biết lệnh ngươi hình tượng tổn hao nhiều, mà không thể đạt được người khác tôn trọng cùng mỹ dự. Lư Thanh đang cùng Vinh Thủy ở La Phủ Sơn phụ cận Vân Du bị Lư Uyên một phong thư nhà triệu hồi, đã bị lưu tại trong nhà giúp đỡ xử lý công việc vật. Hắn cung kính mà nhận lời. Lư Hoành lại cười thảm lên, nói: ai không nghĩ công thành danh thoại, nhưng ta vận khí quá không hảo. Lư Uyên không muốn nghe hắn chuyện ma quỷ, từ hắn lải nhải, quyết định chờ hắn bình tĩnh lại lại nói có gã sai vật chạy chậm tiến vào ghé vào hắn bên thay nói trưởng công chúa ngày hôm qua đã trở về kiến khang thành hôm nay sáng sớm liền đi chùa vạn thừa tế bái tiên đế lúc sau đi trịnh ra làm khách này nguyên là dự kiến bên trong sự lưu uyên gật đầu kia gã sai vật nghĩ nghĩ lại ngày hôm qua thiên tử bên người trương đại nhân cũng đi bến tàu nghênh đón tấn lăng trưởng công chúa cũng đem dư diêu đại trưởng công chúa cho khôi hải cũng nói cho lưu uyên lưu viên mày kiếm hơi trọn nói ngươi dám khẳng định trương hàm cũng đi dám khẳng định. Kia gã sai vật bẩm, không riêng gì ta thấy, trong thành có chút phủ đệ quản sự cũng nhận ra tới. Hôm nay trong thành đều ở truyền thiên tử đối tấn lăng trưởng công chúa kính trọng. Lư bên nhíu mày, khiển trách làm bên người tôi tớ đem Lư Hoài từ kia bội kiếm thượng kéo ra, cũng nói, ngươi trước đem ta cấp rượu tỉnh lại nói. Hai người đều biết, tiêu hoàng như vậy bạch giao nhỏ tiến hồng giao nhỏ ra, khẳng định là chuẩn bị cùng Lư gia trở mặt. Nói thêm nữa cái gì cũng không có ý nghĩa. Kinh Châu bên kia Chính phân đang ở vì đã nhiều ngày thời tiết trở nên mát mẻ mà cảm thấy thoải mái, về tiêu hoàn buộc tội lư hoài sổ con tựa như lẩu phong giường như truyền tới lỗ tai hắn. Hắn nhìn bên người những người đó mất tự nhiên thân sắc, vội nói, mau đem tạ đại nhân thư tử cho ta xem. Gã sai vật chạy vội đi cầm tạ đan dương ngày hôm qua lệnh người đưa tới thư tử. Chính phân đọc nhanh như gió mà xem xong rồi tin, thấp thấp mà mắng một tiếng. Phía trước tiêu hoàn buộc tội lư hoài, hắn cảm thấy, ghê tẩm ghê tẩm lư huyên cũng đúng. Thêm chi Tiêu hoàn cũng coi như là xuất thân thi thư lễ nghi thế ra, ở Giang Nam hơi có chút văn danh, viết cái sổ con còn không đơn giản, cũng không có cẩn thận mà xem, chờ đến đồn đại vớ vẩn chuyển tới lô thai hắn, hắn lúc này mới coi trọng lên. Tiêu Hoàn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ấn lâm bác sự cũng không phải là nào một nhà nào một hộ tạo thành, hắn nếu là hiểu rõ tính, chẳng lẽ còn muốn một nhà một nhà cha không thành? Hắn tức khắc cảm thấy đầu đau muốn nước ra. Mấy ngày hôm trước tiêu hoàn xuất binh sổ con vẫn là tạ đan dương nghĩ cách giúp đỡ cái ấn. Hắn lúc này mới an tâm mấy ngày, như thế nào lại làm ra sự tới. Trịnh Phân cảm thấy tâm rất mệt. Hiện dương trong cung, hạ hầu hữu nghĩa đối trương hàm rất là bất mãn. Hắn trầm khuôn mặt nói, cái gì kêu không hỏi. Ta cho ngươi đi thấy trưởng công chúa, cũng không phải là làm ngươi đơn thuần mà đi cho nàng đón gió. Tiêu hoàn bắc thượng xuất binh phạt lệnh sự, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi đến giúp ta hỏi một chút trưởng công chúa mới là. Ngươi cũng đừng quên, tiêu hoàn sở dĩ cưới nàng, tôn kính nàng, toàn nhân.